hắn tại xe mặc á y trong kho hàng g p phải á cái i kia hai cái người xa lạ. Nếu như nhớ của hắn không xa của như nhớ hắn h có Nếu lạ. ạ trí p một sai ra hỏa này thời điểm, lầm. Lần mặc m nhìn này hắn trước thấy thân phục cổ áo cao bồi quần chỉ là đã nhiều năm như vậy thời gian phảng phất không có trên mặt của hắn lưu xuống bất cứ dấu vết gì vẫn như cũ tuổi trẻ b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm mười lăm ngươi là ta đã từng phạm sai lầm huyết diễm bí ẩn trí nhánh hai chờ chút chờ chút chúng ta có phải là trước kia gặp qua đối mặt johnny nghi vấn có lệ cười một chút đi đến một bên cầm lấy một bản liên quan tới địa ngục học tông giáo thư tịch nói nói johnny bợ l à giờ hiện tại ngươi tin tưởng vận mệnh sao đột nhiên hỏi thăm tại thời khắc này đem johnny bợ l à giờ ý thức lại một lần nữa mang về đến hắn cùng có lệ lần thứ nhất gặp mặt lúc đối thoại cái gọi là vận mệnh bất quá là bản thân lựa chọn tạo thành không thể nghịch hậu quả giống ngươi giống ta ý thức như là bị một chiếc truy sát hung hăng đánh trúng nhiều năm như vậy hắn một mực tại trốn tránh chuyện năm đó thực sinh hoạt tại tự trách trong sự sợ hãi vì cứu vãn phụ thân sinh mệnh không tiếc vứt bỏ bạn gái đem linh hồn mua cho ma quỷ đổi lấy s á t thực càng thêm kết cục bi thảm tựa như đứng tại trước mắt hắn cái này người đàn ông xa lạ đã từng đối với hắn khuyên bảo sợ hãi cùng đối diện quá khứ e ngại lệnh Johnny bợ lạ giờ, hai chân mềm lún thân hình hơi rung nhẹ vội vàng đỡ lấy vách tường tránh ngã sắp xuống như là say rượu người bình thường dùng sức lay động một chút không là phi thường thành tỉnh đại não túi đầu xuống phải tay chỉ có lệ chất hỏi nói ngươi đã nói chúng ta tại một cái thế giới khác nhận biết ta không rõ ngay tại tinh thần của hắn sắp bị thương tích cùng sợ hãi nuốt hết thời điểm một cái tay dùng sức bắt lấy cánh tay của hắn Johnny ngầm đầu nhìn thấy có lệ đã hình thành thì không thay đổi lạnh lùng con mắt lui lại một bước xoay người lảo đảo đi hướng tấm gương hai tay vịn chặt bồn rửa tay bên d ư ê i ớ i hít sâu một hơi nói nói đây là vận mệnh của ta còn là trách nhiệm của ta n g ư ờ i đang sợ johnny có lệ cầm trong tay sách nhìn về phía hắn lạnh lùng nói mấu chốt của vấn đề không ở nơi này ngươi so ta càng rõ ràng hơn hiển nhiên những năm này đám chìm trong tôn giáo học bên trong johnny bở lạ dở hiển nhiên minh bạch phụ thân của hắn cũng là bởi vì hắn đem linh hồn bán cho ma quỷ mới dẫn đến cái chết tựa như có lẽ nói như vậy mấu chốt của vấn đề không ở chỗ phải t r ă n g thừa nhận đây là vận mệnh của hắn mấu chốt ở chỗ hắn có nguyện ý hay không đi ra vẻ lo lắng trực diện cái kia lựa chọn sai lầm tiếp nhận nó mà không phải cả một đời sinh hoạt tại e ngại cùng đối ma quỷ trong bóng tối nhưng là johnny dùng nước lạnh hung hăng thanh tẩy một chút gương mặt để đầu góc của hắn giữ vững tỉnh táo nói nói ta đem linh hồn đã bán cho ma quỷ ta không cách nào chúa tể tính mạng của ta cho dù là chết người đại diện mặt vẫn luôn rất khó lý giải vì cái gì johnny bợ lạ dở nóng lòng khiêu chiến những cái kia hẳn phải chết xe bay hạng mục cho dù hắn đã công thành danh thoại nhưng đ ố i l ử a bạo johnny đến nói những n à y khiêu chiến không phải là vì tiền tài cùng danh vọng hắn chỉ muốn chứng minh một sự kiện hắn còn có thể trưởng khống sinh mệnh của mình nhưng mà sự thật lại nói cho hắn biết hắn ngay cả tử vong cái này đối tất cả mọi người phi thường công bằng sự tình đều làm không được có lẽ l ệ n h lùng nói còn nhớ rõ ta đối với ngươi lời khuyên sao lời khuyên liên quan tới phụ thân của ta johnny quay đầu trao mày nhìn xem có l ẽ không lời khuyên một trận hồi ức về sau johnny tự đ ủ cường đại ý chí cao khiết linh hồn lúc này phảng phất nghe được có người đang kêu gọi tên của hắn johnny nhìn bốn phía thanh thủy tiếp xúc nhiệt độ cao sau xì xì âm thanh để hắn nâng lên hai tay phát hiện dưới làn da huyết n ụ giống như l u n g đỏ bàn ủi biểu lộ dần dần trở nên khủng hoảng đột nhiên xuất hiện gặp phải để hắn không thể nào hiểu được ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì cho đến cùng có lệ ánh mắt đụng vào nhau cái sau rất có thâm ý nói nói hiện tại ta có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất j o h n n y b ở là giờ tại một cái thế giới khác ngươi là hảo hữu của ta nhưng cũng là ta phạm vào một sai lầm hiện tại ta lại tới đây chính là vì ngăn cản kết thúc ngày đến ghi nhớ ma quỷ vĩnh viễn không cách nào trưởng khống linh hồn của ngươi johnny bợ lạ giờ không muốn phản bội nội tâm của ngươi cao thâm mặt chắc thậm chí ý nghĩa không rõ thanh âm kết thúc sau tại johnny bợ lạ giờ ánh mắt kinh hãi bên trong có lệ thân hình như là trăng trong nước hoa trong gương dần dần trở nên trong suốt theo gió mạ qua đồng thời còn có hắn lưu lại một câu thế giới này chỉ có ngươi mới có thể thao túng cố lực lượng kia ngăn cản kết thúc ngày đến mắt thấy có lệ biến mất johnny vội vàng hô to nói này chờ chút ta không rõ đáng tiếc đáp lại hắn chỉ còn lại trống g i ố n g đại sảnh cùng ma quỷ kêu gọi một bên khác hao t ố n sức lực thời gian quay lại tiến hành làm nền không tiếc đóng vai một lần hắn chán ghét nhất thần côn nhân vật chỉ vì đem johnny bợ lạ dở kéo đến nhân gian trận doanh cọ lệ đột ngột xuất hiện tại phim kịch bản bên trong johnny cùng bợ l ạ i khật lần thứ nhất gặp phải nhà ga hệ thống xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ cho ra trần thuật hoặc là nhiệm vụ trương tiết có lẽ nhạy cảm nắm được điểm này căn cứ t r ư ơ n g mở đầu rơi xuống linh hồn báo thù đem bản thân định vị thiết kế thành một cái đến từ thế giới song song vì đền bù bởi vì j o h n n y b ở lạ dở thêm xuống địa ngục thế lực dẫn phát kết thúc ngày sai lầm đạo sư cùng bằng hữu nhân vật mà lại gợn dị đ ỡ cùng cái cuối cùng thợ săn phù thủy cực kỳ tương tự đều là mở ra thức phim thế giới không lại bởi vì phim nội dung chính tuyến bên trong j o h n n y cuối cùng chiến thắng sợ hãi lựa chọn nhân gian trận doanh kết cục cố định thôi động kịch bản tiếp tục hướng xuống phát triển nhắc nhở lần thứ nhất nội dung chính tuyến phát sinh nặng biến hóa lớn lúc hệ thống cố ý không có phát ra liên quan tới kịch bản thay đổi trang bị cảnh cáo có lẽ liền đã bén nhạy đã nhận ra điểm này cấp vệ nguy hiểm khó khăn phim thế giới có lẽ nhìn bề ngoài bình thản không có gì lạ nhưng cơ bản nhất hệ thống nhắc nhở đã bắt đầu bố trí cảm ấy hoặc là căn cứ có lệ thường ngày tư duy theo quản tính tê liệt sự chú ý của hán nếu như đem phim kịch bản hướng đi làm làm hậu thuẫn không t ỉ mỹ xử lý hắn cùng j o h n n y bợ lạ dở quan hệ trong đó hậu quả có thể sẽ vượt xa khỏi hắn đối kịch bản đi hướng trường khống một khi dẫn phát thiên đường cùng địa ngục ở giữa chiến tranh không chỉ có linh hồn sẽ phải gánh chịu không thể nghịch tổn thương thậm chí có thể sẽ bị hệ thống cưỡng chế đá ra phim thế giới lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên h a i chủ tuyến trạm tờ không một đạo sư phán định hoàn thành liệp ma nhân ngươi hợp lý lợi dụng bên trong hệ thống cho ám hiệu của ngươi cùng thân phận thiết lập đem từ ta tồn tại một mực đóng đinh vào gossip dị đ ỡ phim thế giới chủ tuyến hiện tại johnny đã bắt đầu tin tưởng thân phận của ngươi ngươi chính là hắn tại một cái thế giới khác hảo hiu một cái vì hắn chỉ dẫn con đường tránh kết thúc ngày đến đạo sư ban thưởng huyết diễm bí ẩn chi nhánh hai cứu viện sự k i ệ n hai đã tạo ra cứu vãn sắp bị bỡ lạy k h ậ t giết chết nhà ga người gác đêm hoàn thành ban thưởng đặc chất siêu anh hùng thất bại trừng phạt không huyết diễm bí ẩn chi nhánh hai cuồng bạo hóa huyết diễm hoàn thành tiến hóa cuối cùng về sau diễn sinh mà ra bí ẩn chi nhánh ngươi có thể thông qua thiêu đốt huyết dịch lượng lớn tăng lên tự thân lực lượng tính dẻo dai sức khôi phục thần kinh phản xạ tốc độ tác dụng phụ đơn lần thời gian sử dụng vượt qua hai phút đồng hồ thân thể sẽ tiến vào mười lăm giây suy yếu kỳ đồng thời một giờ bên trong không cách nào lại lần sử dụng nghỉ ngơi cùng đại lượng ăn có thể rút ngắn thời gian c ù n đồ ba con sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm mười sáu đặc chất siêu anh hùng ấm lãnh ác ý tràn ngập gió đêm thổi qua cũ kỹ nhà ga tựa như mộ viên sầu vân thảm vụ đột ngột trồng chất tại đá vụn mặt đất cùng trên đường dây bị che đậy mơ hồ không rõ đèn đường cùng nhà máy phảng phất dữ t ậ n địa ngục các xúc chiếm cư trong bóng đêm nhắm n g ư ờ i mà phệ buổi c h i ề u tám giờ ba mươi sau khi tan việc vốn nên yên tĩnh chống c h ạ y nhà ga một vị tuổi t r ư ờ n g năm mươi thân thể mập ra mặc đồ lao động quần jean người gác đêm mang theo cổ xưa khí ga đèn đốt nhữ mày tại đường dây bốn phía tuần sát hắn đỡ một chút đỉnh đầu mũ lưới chai mơ hồ nghe được tiếng bước chân để hắn có chút bận tâm vượt qua một tiết về hưu kiểu cũ hơi nước đầu tàu m ư ợ n nhờ đèn đường cùng đèn đốt lũ ám tia sáng bốn tên quần áo khác nhau nam nhân vừa lúc đi qua trước mặt hắn người gác đêm ngưỡng mày vội vàng quát lớn nói này các ngươi không có thể đi vào nơi này là tư nhân d ơ lên đèn đốt liền gặp bốn tên người xa lạ đồng thời dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hắn nguyên tố ma quỷ quái đản g đáng ghét khuôn mặt cùng bỡ lại khất tấm kia anh tuấn lại lệnh phạm linh hồn của con người bản năng sinh thấy sợ h ã i sắc mặt tái nhợt để hắn đem muốn nói lời nuốt trở vào chỉ cần người đứng ở chỗ này không phải người ngu nhìn lên một cái liền có thể phân biệt ra được cái này bốn cái đột nhiên đến tham gia hỏa không phải người tốt lành gì ban đêm giao dịch r ự phiến hoặc là bang phái phân tử lo lắng bất an cùng đối t à i ác lực lượng e ngại để hắn đem đèn đốt buông xuống đi nuốt nước miếng cảnh giác lui lại một bước vỡ lại cất khuôn mặt tâm trầm thanh âm mang có một chút yếu ớt trùng điệp lạnh lùng nói nơi này trước kia có một tòa mộ viên người gác đêm do dự một chút trả lời nói là có bất quá là thật lâu sự tình trước kia vỡ lại cất mở ra bộ pháp mộ viên thế nào người gác đêm phảng phất con lật đật đồng dạng mập ra thân thể đứng tại chỗ đối mặt đem hắn vây quanh trên mặt liền t r a n h lệch viết lên ác nhân cái từ ngữ này nguyên tố ma quỷ lộ ra càng phát ra buồn cười yếu đuối hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút đáp ứng nói bị bị rời đi lúc này ạ bị gõ vung phát ra gào thét cùng t h ấ p tên như là cồn gió g thổi qua lại như ban đêm mới có thể xuất hiện dữ tợn quái vật doa đến người gác đêm vội vàng hướng một bên nhìn lại thần s ắ c hoảng sợ bất an nói nói ta không biết b ỡ lại cất từng bước ép sát ngữ điệu hùng hổ do a người thẳng đến đứng trước mặt của hắn ai biết cảm giác được nguy hiểm tới gần tiềm thức bản năng cầu sinh để người gác đêm không kịp chờ đợi trả lời nói thánh mắt cổ đại giáo đường bọn hắn phụ trách hết thẻ công việc thanh âm hơi ngưng lại dùng hết sức chăm chú lại phá lệ thấp kém ngữ điệu khuyến cáo b ỡ lại cất hoặc là nói cầu khẩn nói nói các ngươi thật không nên xuất hiện ở đây b ỡ lại cất sầm mặt lại như vậy để hắn không khỏi nghĩ đến hắn vị tiên lão mệnh lệnh của phụ thân như vậy ta đã nghe đủ căn cứ phim kịch bản phát triển người gác đêm hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà tại bớ lại khất động thủ trước đó một trận đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân cùng vạn súng ngắn ổ quay chốt đánh lúc thanh thúy thanh âm tại tĩnh mịch nhà gà phá lệ trói thai tức giận tức hồn hẹn cắn răng nghiến lợi động tác để hắn cắn vào cơ liên tục l ú c đ í c h quay đầu châu mày nhìn c h ầ m chằm xuất hiện tại cách đó không xa nam nhân sắc mặt tức giận từ trong hàm răng gạt ra người danh tự có l ệ m ắ c c ờ tinh hồng tàn thuốc sẹt qua không trung quẳng xuống đất bụi mù cùng hỏa tinh vẩy ra có l ệ dùng buổi t r ư a đã đến chỉ vào bờ lại khợt suy nghĩ lạnh lùng nói hắn nói không sai phản nghịch tiểu tử ngươi không nên xuất hiện ở đây đang khi nói chuyện cùng người gác đêm liếp nhau ra hiệu hắn rời đi nơi này ạ bị g ọ lại đột nhiên cản trên đường thân thể nguyên tố hóa về sau ôm lấy người gác đêm nhìn thẳng có l ệ ánh mắt khiêu khích nói lần trước xem ở mẹ phiền sở tỏ phệ lẹt trên mặt mũi chúng ta buông t h à nữ nhân kia lần này lời con chưa dứt buổi trưa đã đến chốt đánh đã đá đốt đến đỏ bừng đinh hai nhức góc gào thét sau thuần túy tinh thần lực tạo thành đạn mang khỏa thần thánh phụ ma lực lượng xuyên thấu gác đêm đầu người hung á c đánh nát gạ bị gò tâm kia cực kỳ phách lối nát mặt vật lý miễn dịch nguyên tố hóa á bị gò bị buổi trưa đã đến đạn kích về sau vốn định trào phúng có lệ tại làm chuyện vô ích lại đột nhiên kêu thảm một tiếng mặt hướng xuống lấy chó gặm bùn tư thế hung hăng quẳng xuống đất thậm chí cái m ũ i ú túi tại trên đường dây phát ra rợn người tiếng va chạm a đáng chết có lệ bắc c ờ ngươi làm cái gì thần thánh phụ ma một giây cưỡng chế trầm mặc thời gian kết thúc về sau ạ bị gõ vết thương trên mặt chớp mắt khép lại d ư ơ n g anh múa vuốt ý đồ đứng lên chơi chết người gác đêm trả thù cọ lệ lại đột nhiên nghe được một trận xe gắn máy gào thét tại cách đó không xa nhà máy bên trong văng lên đồng thời còn có một cái nam nhân điên cuồng cười to tiếng cười của hắn tắm rửa tại thuần túy địa ngục c h i hỏa cùng linh hồn báo thù lực lượng xuống b ộ c phát ra chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác được dọa người sóng nhiệt vỡ lại cất n h ữ n g mày nhìn một chút đã bị gò ra hiệu hắn không cần tại một nhân loại trên thân lãng phí thời gian quay người hướng nhà máy x à i bước đi đi đã bị sợ mất mật người gắt đêm ngồi yên ở trên mặt đất À bị gò đi qua bên cạnh hắn đối có lệ lệnh hừ một tiếng hóa thành một đoàn c u n phong đi theo bờ lại khật hướng nhà máy đánh tới có lệ thu hồi buổi trưa đã đến đem người gác đêm từ dưới đất kéo dậy lạnh lùng nói đi thôi tại ngươi mất mạng trước đó thân thể mập ra trung niên nam nhân chưa tỉnh hồn nhìn về phía bờ lại khật bốn người biến mất địa phương lui lại một bước dư quang liếc nhìn có lệ nuốt nước miếng nói nói c ả m c ả m ơn xoay người nhặt lên rơi xuống mũ lươi chai cùng đèn đốt vụng về hướng nơi xa bỏ chạy đưa mắt nhìn hắn rời đi có lệ ánh mắt chuyển đến cách đó không xa nhà máy điên cuồng tiếng cười còn chưa kết thúc nói rõ johnny bởi lạ dở lần thứ nhất hoàn thành godzilla biến thân vẫn chưa hoàn thành v ề phần chuyện phát sinh kế tiếp thậm chí không cần hắn chủ động hỗ trợ nguyên tố ma quỷ đối mặt godzilla lực lượng kinh khủng tựa như một chương buồn cười yếu ớt dây trắng phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên cứu viện sự kiện hai đã hoàn thành có lẽ thuận vòng cứu vãn một vị người vô tội sinh mệnh đối ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi nhưng đối một số người hắn là một vị hợp cách trượng phu hài tử phụ thân một cái bình thường gia đình dựa vào cộng đồng bên trong có được yêu thích tốt hàng xóm đối với những người này mà nói ngươi tiện tay mà thôi liền là anh hùng tiến hành hai lần cứu viện sự kiện kết thúc về sau ngươi truyền thuyết bắt đầu ở gossip gì đở phim thế giới phạm vi nhỏ lưu truyền lấy được được thưởng đặc chất siêu anh hùng đặc chất siêu anh hùng tại đặc thù phim thế giới bên trong cái này đặc chất có thể để ngươi lại càng dễ bị chủ lưu xã hội tiếp nhận bị mọi người tin cậy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 không cách nào bị nhen lửa linh hồn cũng như có lệ đón o trước vượt qua một chỗ che đậy tầm mắt vứt bỏ đầu tàu gót dĩ đờ hỏa diễm thiêu đốt hải cốt đầu người cùng bộ kia phá lệ trói mắt xe máy đảng đen nhánh áo khoác ra thình lình xuất hiện đang ánh mắt bên trong có lẽ là muốn chứng minh mình lực lượng có lẽ là thuần túy ý đồ siêu việt phụ thân cái kia làm hắn sương m ù địa ngục quân vương bỡ lại cất cùng gót dĩ đờ hóa j o h n n y bỡ lạ giờ lần thứ nhất gặp mặt không chỉ có không có như lâm đại địch cẩn thận cũng không có không nhân đối với l o ạ i k h i n h m i ệ thứ nhất g p n dị h ư ờ n đến g g đi thức gì đờ t r tỉnh g ư ờ gossip tay, n h lệ dị đờ lực lượng johnny không cách nào hoàn toàn khống chế xạ dạ tột cùng linh hồn báo thù cái k i a đủ để tàn sát thần linh lực lượng kinh khủng chưng trị ta ác bản năng để hắn gắt gao tiếp cận b ỡ lại khớt gầm nhẹ nói ngươi đi xuống cho ta hoa nha như là làm mấy trăm năm vương tử rốt cục chờ đến một cái có thể chứng minh mình cơ hội b ỡ lại khớt ngữ điệu càng phát ra hưng phấn khiêu khích nói ta cũng không nghĩ như vậy đang khi nói chuyện ạ bị g ò đ ô n g nhiên xuất hiện gao thét va chạm gờ ộ t xí đờ bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn đẩy bay ra ngoài cổ dán tại nhà máy bên trong trên xiềng xích phía sau lần thứ nhất thức tỉnh lực lượng hoàn toàn không cách nào khống chế j o h n n y tựa như một cái bị treo cổ cổ bẻ gây nhân loại đỉnh đầu đột nhiên toát ra một trận tắt máy trước khói đen nhiếp nhân tâm phách địa ngục liệt diễm tùy theo dập t á t tựa như một bộ sinh lý học phòng học xương người pho tượng treo ở trên xiềng xích lay động không thôi b vỡ lại cất cười lớn một tiếng c u n vọng biểu lộ tựa hồ muốn nói mẹ v ì s ở tỏ phệ lẹt ban cho lực lượng của ngươi liền cái này nếu như hắn biết cái kia phần lực lượng đến từ đã từng nguyên tố ác ma xạ dạ tốt cùng thượng đế sáng tạo linh hồn báo thủ cũng không biết hắn còn có thể hay không cười được có lẽ đứng tại cách đó không xa bên hai b ỡ lại khất tiếng cười tại g h o s t r i d e r một lần nữa nhóm lửa ngọn lửa triệt hạ một đoạn lớn xiềng xích làm làm vũ khí về sau im bặt mà dừng chuyện phát sinh kế tiếp cùng phim kịch bản đồng dạng không lưu loát g h o s t r i d e r tại thẳng hướng b ỡ lại khất trên đường bị h ỏ a lảo rôi u ra nước bùn tay nắm lấy mắt cá chân sau đó bị gờ rẹ x ì điều khiển xe tải hung hăng đụng bay đ ố i tại đầu tàu bên trên xong việc về sau treo ở thẻ phía sau xe biển số xe lay động phát ra kéo kẹt thanh âm có lẽ là vì trào phúng gờ xì đờ phía trên bảng số cũng biến thành mặt khác một câu ngươi cảm thấy ta lái xe thế nào gờ rẹ x ì phi thường dám thúi nhảy xuống xe kéo một chút tông sắc áo giả kịp tựa như đầu đường gắn s o n g chén vô lại trào phúng nói hắn cũng không có gì đặc biệt tại hắn lay động nhoáng một cái hướng ba vị đồng đội bên người đi đến thời điểm bả vai đột nhiên bị người ta tóm lấy đồng thời còn có g ợ o s t s gì đờ đặc biệt trầm thấp giọng hát này x ú gia hỏa những này bị địa ngục trục xuất chỉ có thể giấu kín tại nguyên tố tự nhiên bên trong ma quỷ thực sự cùng cường đại danh s ư n g như thế này không dính nổi bên cạnh đối phó nhân loại có lẽ có thể dùng ma quỷ trời sinh tà ác lực lượng cướp đoạt linh hồn của bọn hắn nhưng ở đối phó tới từ địa ngục đồng loại hoặc l à thiên sứ thậm chí c ò lệ mánh nhân như vậy lúc bọn hắn duy nhất đáng giá kiêu ngạo cũng chỉ có rất khó bị giết chết nguyên tố đặc tính đáng nhắc tới chính là g õ gì đờ trong phim ảnh trừ tên thủy ma lấy từ từ đơn l o ạ lão ý là bùng não thổ ma g ờ d ẻ si danh tự bắt nguồn từ cơ đốc giáo nghĩa bên trong không khiết đồ vật vương tọa thủ hộ giả trung vị liệt thứ ba phong ma ạ bị gỏ danh tự bắt nguồn từ solo m o n bí chìa bên trong ghi lại ma quỷ bất quá rất có nguồn gốc danh tự tại cái này phim trong vũ trụ cũng không có ban cho cường không ban bọn họ quá đột ạ i lực lượng. đ nhiên trực diện gossip gì đ ỡ cái kia bắt nguồn từ hai vạn năm trước cường đại nguyên tố ác ma lính chủ cùng linh hồn báo thù đủ để thiêu đốt linh hồn cùng sở hữu tội ác lực lượng cường đại mới vừa rồi còn một mặt g i ắ m túi gờ rẽ si bị một quyền đánh té xuống đất chỉ là một lần cực kỳ tiếp xúc ngắn ngủi vốn hẳn nên miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổn thương đích thổ nguyên tố thân thể trên mặt bị g o s s i đờ hỏa diễm đốt ra một mảng lớn lỗ hổng khó mà khép lại ngã trên mặt đất dùng không thể tin giọng nói cầu xin tha thứ nói có thể cho ta một chút thương hại sao thật có lỗi đối ngươi không có thương hại đang khi nói chuyện vung r a xiềng xích chăm chú trói lại g rẽ xi thân thể địa ngục liệt hỏa lực lượng thiếu đốt nó vốn là chẳng mạnh mẽ lắm ma quỷ bản thể tắm rửa tại thống khổ cùng tuyệt đối tử vong trừng phạt bên trong g rẽ xi phát ra vô cùng thê lương kêu thảm hướng hắn ba vị đồng bạn cầu viện lúc này lại đột nhiên phát hiện lúc đến khi thế hung hăng bợ lại khật cùng cái khác hai con nguyên tố ma quỷ nhìn thấy loại tình huống này sớm đã lỏng bản chân bôi dầu trốn vô tung vô ảnh chỉ còn lại hai mảnh bị âm phong thổi lên làm lá cây khô tại không trung tung bay không tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà rừng gợ r ẹ x ì thân thể như là bị hơ cho khô miếng đất biến thành màu đen khô cạn cho đến hóa thành một chỗ đá vụn dung nhập dưới đường dây chảy đá làm xong đây hết thảy gợn gì đ ỡ hóa j o h n n y bợ lạ giờ không có cùng phim kịch bản bên trong đồng dạng đem hắn thích nhất xe máy biến thành ác linh chiến xa rời đi nơi này đi hướng cắt tơ ở lạ sở trông giữ mộ điện đông dưng hỏa diễm thiêu đốt hải cốt cùng hắn chống rông con mắt gắt gao tiếp cận đứng tại cách đó không xa mắt thấy đây hết thể có lệ vị kia âu phục phản g phiu cầm trong tay thuốc lá nhứ mày biểu lộ hung ác mà lại lanh khóc nam nhân nâng tay phải lên chỉ vào cái mũi của hắn phun ra gossip gì đờ trừng trị tội nhân lúc yêu quý nhất cái kia từ đơn tội ác liệu hiệu tì đối mặt hướng hắn đi tới g o t s i p g i i d e có lệ vứt tàn thuốc xuống một cái tay cắm ở túi lạnh lùng nói johnny bở lạ giờ ngươi cũng muốn thẩm phán linh hồn của ta sao nói chuyện nhà johnny hung ác bắt lấy có lệ cổ áo đem hắn đôi ở trên tường chống giống địa ngục liệt diễm thiêu đốt không nghỉ con mắt gắt gao nhìn chăm chú có lệ con mắt thanh âm c h ầ m t h ấ p tràn ngập mệnh lệnh giống như khủng bố lực các bách nhìn xem con mắt của ta thẩm phán trí nhãn gớt dí đờ dùng để thiêu đốt tội nhân linh hồn có thể xưng vô địch cường hoành thủ đoạn phàm là trong linh hồn tồn tại tội ác nhân loại tiếp xúc đến thẩm phán c h i nhãn những này đã từng bị tham lam chi phối hãm hại người khác k h ắ c c ấn trong linh hồn tội liền lại biến thành nóng cháy nhất liệt hỏa để chịu tội người cảm thụ người khác thống khổ tắm rửa tại địa ngục trong liệt hỏa cho đến linh hồn bị đốt thành thăng cốc nhưng mà n ộ t ngạt thanh âm qua đi gớt dí đờ nhìn chăm chú có lệ con mắt hồi lâu không thấy đối phương phát ra mảy may kêu rên thậm chí linh hồn bị một đạo khắc càng cường đại hơn ý chí lực đo bảo hộ không có bất kỳ cái gì bốc cháy lên vết tích tựa như sở h ư u mới sinh người nghi ngờ lệch ra một chút đầu tựa hồ loại này khắc vào sâu trong linh hồn trừng trị tội nhân bản năng không có tác dụng làm hắn cảm thấy ngoài ý mớn lúc này có l ệ căn bản không sợ hỏa diễm quăng r a gột sắt gì đỡ tay trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi thậm chí tựa như tại đối một vị đã lâu không gặp lão bằng hữu trò chuyện nói nói nhìn đủ rồi ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm mười tám chủ tuyến trạm tờ không hai căm hận tham lam t h i sinh gossi đờ trầm thấp thở dốc như là địa ngục các xúc chống rông hốc mắt khuyết thiếu nhân loại tình cảm không hề nghi ngờ lần thứ nhất thức tỉnh gossi đờ lực lượng Johnny bởi lạ dở ý chí cùng tinh thần đã hoàn toàn bị nó điều khiển không cách nào thiêu đốt có lệ linh hồn gót gì đờ lui lại một bước nắm chặt xích s á t khe khe lắc một cái địa ngục liệt hỏa lan tràn trên đó đốt đến đ ỏ bừng ý đồ dùng giết chết gờ rẽ xỉ thủ đoạn lại một lần nữa c h ó i lại có lệ thân thể đem hắn đốt thành cho bụi nhưng mà vãi ra xích s á t lại bị có lệ tay không níu lại lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên văng lên chủ tuyến trạm tờ 02, không chế đã phát động. vì lẽ đó ngươi quyết định rời đi goss dĩ đờ hóa johnny bợ lạ giờ tiến về đời thứ nhất goss dĩ đờ cutter ở là t h ô n g coi mộ viên cùng hắn tiến hành một lần đối thoại nhiệm vụ mục tiêu cùng cutter ở là hoàn thành một lần đối thoại máy chỉ Johnny lạ giờ. Nếu như nội tâm của Johnny giờ, hắn không c chịu đựng được cùng chết. c h khảo nghiệm, hắn sở hữu thân nhân cùng bằng hữu, đều sẽ chết. Ban thường thù thường h nào đựng bằng Ban giận, ban báo đều lại sở sẽ lửa á lên thần giả luyện thần ngục đồ giả gió. áo móc á y m giọng nói tổng hợp kết thúc sau bị có lệ nắm ở trong tay xích s á t trên đó địa ngục liệt hỏa như là gặp được lão bằng hữu bình thường phân ra một sợi c u ố n quanh ở trên cánh tay của hắn cháy hừng hực gót gì đ ỡ càng phát ra nghi hoặc nhìn chuyện phát sinh trước mắt có lệ buông ra tay phải lui lại một bước thông qua ba d hình ảnh địa đồ lựa chọn truyền tống đến cắt tơ ở l ạ chồng coi mộ viên bên ngoài đồng thời câu nói vừa dứt johnny bờ l a giờ, mặt trời mọc về sau chúng ta sẽ còn gặp lại theo tiếng nói có lệ thân thể dần dần trong suốt hóa biến mất tại nguyên chỗ cái kia sợi c u ố n quanh ở trên cánh tay của hắn địa ngục liên hỏa tại có lệ sau khi rời đi như là nghe được một loại nào đó cổ lao triệu hoán thoát ly g t s ạ s gì đỡ thân thể chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại dựa vào bản có thể hành động của sắp dí đơ phát ra một tiếng rít gào chầm chầm đem xích sắt cuốn lượn lờ trên thân thể thổi lên h u y ế t sáo triệu hoán tọa kỵ của h ắ n sử dụng địa ngục liệt hỏa đem xe máy cơ giới hóa cấu tạo đổi biến thành địa ngục phong cách hải cốt ngoại hình chuyển động chân ga để lại đầy mặt đất liệt diễm vết bớt giữa đêm khuya khoác nên ngang rời đi một bên khác đêm khuya mộ viên tĩnh mịch s á m xanh mỏng manh sương ngủ tràn ngập quỷ dị âm trầm có lệ sau khi hạ xuống có lẽ là nghe được ngoài cửa dị hưởng nguyên bản đen nhánh người thủ mộ gian phòng sáng lên màu da cam đèn mang sông ánh sáng dâu tóc bạc trắng cắt tơ ơ lạ quần áo là phục cổ cao bồi cách gắn m ặ c cầm một thanh sẻng đẩy cửa ra cảnh giác nhìn bốn phía thẳng đến hắn trông thấy một cái quần áo cách gắn m ặ c cùng bang texas vùng bỏ hoang cùng mộ viên không hợp nhau nam nhân đứng cách hắn cách đó không xa một khối mộ bia bên cạnh hai tay v i ệ n chặt sẻng đạp đầu nhọn cao bồi dày chân phải qua loa hướng phía trước bước ra nửa bước Các thơ ở là đặc biệt thành tuyến, như là giọng thấp、áo. như như ở lạ là đặc giọng áo, một à này y nói, có rất ít người nơi có buổi tối tới rất ít tạo m người r ẻ trận u ổ i lại, Có có lẽ lấy không có gấp đáp a sau, một châm thuốc đốt điếu lá l về trầm mặc về sau cắt thơ ở lạ đối có lệ ném một chút cái cảm quay người đi tiến gian phòng nói nói vào nói đi đi tiến gian phòng đóng lại cũ k ĩ khảm nạm có tông giáo phong cách s ắ t bên cạnh cửa gỗ cắt thơ ở là ngồi tại một cái bàn gỗ nhỏ trước mặt tay phải khe k h ẽ ma sắt làm bạn hắn hơn một trăm năm mặt thủy tinh đã vỡ vụn đồng hồ bỏ túi lương nói với có lệ như vậy ngươi đây sau khi về hưu đổi nghề đi làm bất động sản làm ăn b ầ n nói trước muốn mua mảnh đất này ngươi chỉ sợ tìm nhầm người dù cho đã sống hơn một trăm năm mươi năm vị này trước có sắc gì đơ lúc nói chuyện vẫn như c ũ hùng hổ do người nôn hành cử chỉ tràn ngập cơ động cùng tây bộ cường đồ thô lỗ có lệ ngồi tại mép giường hít sâu một cái thuốc lá nói nói vỡ lại cất cùng mẹ phì sở tỏ phệ lét lại tại đánh cái kia khế ước chủ ý người thủ mộ quay đầu nhìn một chút có lệ cười nói h ừ ta đoán nhất định lại may mắn vận cùng cái kia lão hôn đản ký khế ước đáng tiếc hắn cũng không hiểu được như thế nào sử dụng nó cắt thơ đem thân thể quay trở lại thanh âm có chút c n g thán nói nói, mỗi người đều hiểu được như thế nào sử dụng nó có lệ đầu mẩu thuốc lá bóc tát có lẽ lạnh lùng nói nhưng mỗi người thôi động lực lượng của nó lại hoàn toàn khác biệt tham lam căm hận một trận hồi lâu trầm m ặ t sau cắt thơ ơ là biết có l ẽ nói ra hai cái này động lực là ám chỉ chính bọn hắn đứng dậy rót một chén nước nóng đưa tới trầm giọng nói như vậy ngươi cảm thấy cái kia người mới động lực là cái gì hy sinh hoa nha lao cơ động trọn một xuống lông mày trở lại chỗ ngồi của hắn lên mượn nhờ ưu ám đèn măng sông bắt đầu đọc thánh kinh t r e o ghẹo nói xem ra khế ước người nằm giữ lần này phải xui xẻo căn cứ hệ thống cho ra bối cảnh thiết lập có lẽ không khó suy đoán ra là một cái thế giới khác linh hồn báo thù hắn cùng mẹ phìn sở tỏ phệ lẹt ký khế ước nguyên nhân là cái gì tựa như đã từng chính trực bang texas cơ động cắt tơ ở lạ là, tham lam mới là hướng dẫn hắn ký cái kia phần khế ước lý do nhưng bất luận là căm hận nghi hoặc tham lam tại cơ đốc thế giới quan niệm xuống đều thuộc về vốn nên xuống địa ngục nguyên tội vì lẽ đó cắt tơ ở là mới có thể nói ra lần này mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt phải xui xẻo bởi vì johnny b ở lạ dở cùng cái kia giảo hoạt l a o hôn đản ký kết khế ước lý do là thăng lên thiên đường phương pháp một trong hy sinh không có bất kỳ cái gì dục vọng không có bất kỳ cái gì mục đích chỉ vì yêu cùng kính dân lựa chọn hy sinh tựa như mười mấy năm trước tại gánh xếp thú mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt dùng linh hồn làm thủ lao Chỉ liệu johnny phụ thân tật bệnh lúc vị trẻ tuổi kia chẳng hề để ý đáp ứng phản nghịch cùng cho đua thái độ cũng không thể che không hắn đối phụ thân quan giấu thể phụ t đối â Ma cùng yêu. m quỷ tổng là ưa thích dùng tàn khốc nhất tác ý phỏng đoán nhân loại nội tâm cùng linh hồn duy chỉ có hy sinh cùng t i n h dân đầu kia cơ đốc thế giới quan xuống có thể trèo lên lên thiên đường lựa chọn đúng không khiết độc thần huế vật mà nói liền coi như chúng nó gai rách ra đầu cũng nghĩ không thông vì sao lại có người không cầu hồi báo làm ra lựa chọn như vậy mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt cùng johnny ký kết khế ước cũng là quán tính cho rằng kia là johnny đ ố i tình thường của cha khao khát cùng tham lam cũng không phải là thuần túy hy sinh ngắn gọn đối thoại kết thúc cắt thơ ở là minh bạch có lệ tìm dụng ý của hắn là cái gì dạy bảo johnny bợ l à giờ, như thế nào sử dụng nội tâm cùng linh hồn đi khống chế cái kia phần vốn nên bảo vệ nhân gian cùng chính nghĩa lực lượng mặc dù bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này tựa như hai cái về hưu nhìn quen sóng to gió lớn lao ra hỏa đối mới nhậm chức người mới chậm rãi mà nói nhưng đối johnny mà nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng nếu như không có người vì hắn chỉ dẫn con đường thấy rõ nội tâm của mình cho dù ký kết khế ước lý do là hy sinh n h ư cũ sẽ bị mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt bùa bỡn trở thành hắn tà ác kế hoạch công cụ hình người t h ư a n h ư cắt tơ ở lạ thấy rõ nội tâm của mình trước đó đồng dạng cảm tạ khen thưởng mấy phần thương tâm mấy phần si trung hoa một dân kê vin c a c a thanh thủy khổ trà số đuôi năm mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lăm rất biết nước biển dạ liền a dạng Phong chương á c ba trăm mười chín ngươi là gossi đờ truy sát sự kiện địa ngục cùng thiên đường mời sáng sớm nắng gắt hiện lên ở phương đông xe gắn máy tiếng động cơ nổ cùng một cái nam nhân kêu thảm xuất hiện tại mộ viên bên ngoài trên đường cái tiếp xúc đến ánh nắng gossi đờ hỏa diễm như là bị nước lạnh dập tắt đống lửa không ngừng toát ra khói đen dập tắt johnny bợ lạ dờ nằm d ạ p trên mặt đất thống khổ lớn tiếng kêu rên dựa vào đối phụ thân mộ địa ký ức chật vật trên mặt đất hướng về phía trước bò một mực leo đến trước mộ bi của phụ thân thể lực chống đơ hết nổi ngã trên mặt đất tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng ánh mắt của hắn bắt được một đôi dính đầy cho bụi cao bồi dày cùng một thanh cắm ở trước mặt trong đất bùn s ẻ n n g n g đầu con mắt trực diện ánh nắng một cái cao bồi ăn mặc người thủ mộ liền đứng tại trước người hắn nhổ ra nước b ọ t lạnh lùng nói buổi sáng tốt lành người chết xương cốt dư quang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy cùng hắn từng có gặp mặt một lần vị kia mặc đắt đỏ đổ vét đến nay không biết tính danh nam nhân trong tay cầm thuốc lá ngồi tại cách đó không xa trên bậc thang phía sau mắt tối xâm lại ngất đi thật lâu hôn mê về sau johnny thống khổ theo trong ngủ mê thất tỉnh khô giáo hết hầu phảng phất thân thể bị ép khô g i ọ t cuối cùng trình độ đ ứ nhìn g ngồi giường, dậy bên n tại thấy bày ra tại trên tủ đầu giường một hàng chén nước tựa như trong sa mạc khát ba ngày người sắp chết bưng chén lên một chén nhận một chén liều mạng rót vào bụng làm dịu nghiêm trọng khuyết thiếu trình độ thống khổ cảm giác như thế nào johnny vợ lạ giờ nghe được thanh âm hắn cái này mới nhìn đến lúc trước đã gặp thần bí người xa lạ an vị tại bên giường cái ghế là ngươi nhìn thấy có l ẽ johnny bản năng nghĩ phải bắt được hắn đem chuyện xảy ra tối hôm qua hỏi cho ra nhẽ kết quả mắt tôi sầm lại kém chút ngã sắp xuống chậm một hồi lâu lúc này mới c a o mày nói nói ta ta còn không biết tên của ngươi có lệ m ắ c cơ a có lệ m ắ c cơ cho nên chúng ta lại gặp mặt những cái kia h ỏ a diễm mà quỷ chờ một chút j o h n n y hít mắt tay trái bưng chén nước phải tay chỉ có lệ nghi hoặc nói đêm qua chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào mặt ta rất muốn còn bắt lấy ý phục của ngươi đánh ngươi một q u y ề n lúc này lại nghe ngoài cửa vang lên cutter ờ là ngột n ngạt chế nhạo tiếng cười chuyện xảy ra tối hôm qua đều không phải mộng hết thể đều là thật sự là tồn tại hết thể sẽ còn lại lần nữa phát sinh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề johnny cho mày do hỏi người là ai cutter không có trả lời hai tay vịn chặt s ẻ n g đem mặt tiến đến mu bàn tay bên cạnh như là nhắm chuẩn giống như chỉ vào h ắ n nói nói vấn đề ở chỗ người là ai có l ẽ hít sâu một cái thuốc lá lạnh lùng nói ngươi là gossip gì johnny b ở là giờ bọn họ gặp qua ngươi bọn họ sẽ chờ ngươi thẳng đến giết chết ngươi mặc dù johnny những năm này đối thần bí học rất có nghiên cứu nhưng cũng không cách nào lập tức tiếp nhận có lệ loại này hoàn toàn liền là người điên điên ngữ lý do thoái thác gossip gì chẳng lẽ bọn hắn tại đóng phim sao không có trả lời có lệ thậm chí để phòng đứng dậy đi hướng ngoài cửa do hỏi ta xe máy đâu cutter ờ là trêu ghẻo nói nếu như ngươi là chỉ tọa kỵ của ngươi hắn rất bình thường hiện tại cất giữ trong trong gaza mắt thấy ba người ở giữa chủ đề càng ngày càng ma nguyễn johnny có đầu đủ lý do lựa chọn không tin hai cái này người xa lạ ăn nói linh tinh nhất là tại mười mấy năm trước gánh s i ế p thu trong gaza vị kia hảo tâm người xa lạ vô duyên vô cơ hướng hắn cung cấp trợ giúp thật sâu nhìn một chút bọn hắn quay người hướng nhà để xe đi đến sáng sớm mộ viên ánh nắng tươi sáng thỉnh thoảng vang lên bổ câu đưa tin cô cô cô tiếng tê ờ johnny đẩy ra xe gắn máy một đường hướng mộ viên đi ra ngoài cắt tơ ở lạ cầm sẻng tăng tốc bước chân biểu lộ nghiêm túc nói bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi m u ố n sống ngươi liền cần ta trợ giúp johnny ngừng chân nhìn một chút cắt tơ nhìn một chút đứng tại người thủ mộ bên ngoài gian phòng có lệ cưới trên m ộ tờ nói nói lần trước ta để một cái người xa lạ giúp ta kết cục lại không thế nào tốt nghe được động cơ phát động thanh âm cắt tơ sầm mặt lại giọng nói gấp rút nói ngươi không cách nào đào thoát người trẻ tuổi ký khế ước liền chú định sẽ có một ngày như vậy tiếng nói vừa ra nhìn thấy johnny dừng xe quay đầu người thủ mộ lúc này mới đem sẻn kháng trên bờ vai cười nói chúc mừng tuyệt vọng ngươi rốt cục có chút cơ hội một trận trầm mặc về sau hắn nhìn về phía xa xa có lệ nhữ mày nói khế ước sự tình là hắn nói cho ngươi loại chuyện này mỗi người đều biết johnny v ở lạ giờ ngay tại johnny vẫn hoài nghi có l ẽ chuẩn bị lý do thoái thác thời điểm một thứ từ trên bia mộ đằng bay lên b ù a câu đột nhiên ngưng kết tại không trung liền sáng sớm gió nhẹ cũng trong phút chốc im ắng đình chỉ đột nhiên xuất hiện dị trạng để l a o cơ động n h ữ n g mày johnny càng là cao mày dùng kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ đi đến ngưng kết tại không trung bù câu bên cạnh dùng ngón tay khe khẽ đụt vào phía sau cắt tơ ờ là quay đầu nhìn về phía có lệ trầm giọng nói bọn hắn là tới tìm ngươi johnny nghe vậy nghi hoặc nói tìm hắn ai tiếng nói vừa ra trói mắt trong bạch quang một đôi to lớn tuyết trắng thiên sứ cánh chim tắm rửa thánh khiết ánh sáng ra hiện tại trong tầm mắt của h ắ n ánh sáng tản đi sau một tên khuôn mặt nhìn qua phi thường trung tính có thể miêu tả là anh tuấn cũng có thể miêu tả là mỹ lệ ngay cả âm thanh cũng không phân rõ nam nữ người thần bí từ không trung chậm rãi rơi xuống nó đầu tiên là nhìn một chút cắt tơ cùng johnny cường điệu nhìn chằm chằm johnny nhìn chăm chú trí ít ba giây sau đó phun ra một câu mới gờ gì đ ợ t sao johnny vốn định truy vấn lại bị cắt tơ bỗng nhiên bắt lấy cổ tay ra hiệu hắn không cần ngay tại lúc này tùy tiện nói chuyện ánh mắt nhìn về phía cọ lệ đã thấy thiên sứ bộ d á người n g thần bí chậm rãi đi qua mỉm cười nói có lệ bắc ờ thiên đường khí tức chiếu cấu người liệt diễm địa ngục cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn tìm được ngươi thật không phải một chuyện dễ dàng không biết thiên s ứ tiếng nói vừa ra b ă n g lanh máy móc giọng nói tổng hợp thình lình tại có lệ vang lên bên h a i truy sát sự kiện một địa ngục cùng thiên đường ờ i đồ ã đã tạo ra. Làm đã từng ra. địa Làm đổ n thần dù cho ngươi đến từ cùng cho cái khác chiếu không gian, nhưng h ngươi đến gian, đồ từ một trụ t vũ giả khí tức coi như bị ngươi vĩnh cái ngươi giấu như vĩnh dương bị đối i cũng cách luận như thế nào không cách nào bất bị thế trẻ thiên đường cùng địa ngục mà nói tựa như treo cao tại đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm đạ mồ cợt lơi không cẩn thận liền sẽ chém đứt đầu của bọn h ắ n vì lẽ đó vì để tránh cho loại này thảm kịch phát sinh thiên đường cùng địa ngục thế lực đã bắt đầu quay t r u n g quanh ngươi triển khai một vòng minh tranh ám đấu làm sự kiện hạch tâm nhân vật chính có lẽ hacker rơi xuống linh hồn báo thủ liệt ma nhân ngươi đem đạt được thiên đường cùng địa ngục song phe thế lực riêng phần mình mời xin mời cẩn thận làm ra lựa chọn、ba、con sáu. Ai mắc các chứng chuyển bệnh kén Ai hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi đại thiên sứ trưởng cùng ạ ra dẻo ta yêu ngươi ánh mắt cấp tốc đảo qua hệ thống cho ra sự kiện miêu tả mời có l ệ đứng tại chỗ n u mày cúi đầu không để ý tới đến từ thiên đường khách không mời mà đến lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt hít sâu một cái mời khách chém đầu nhận lấy làm chó hiển nhiên cái gọi là mời bất quá là ý đồ tê liệt thần kinh của hắn thậm chí cố ý hướng dẫn hắn tự cho là đúng có thể gia nhập hai phe này thế lực một cái nào đó sau đó nếm thử xua hổ nuốt sói cắt tơ ờ lạ một r ă m mười lăm năm trước của spider i đối với thiên sứ cùng ma quỷ loại này vốn nên tồn tại ở tông giáo trên điện tịch siêu tự nhiên tồn tại cũng không xa lạ gì nhưng đ ố i johnny bợ lạ giờ mà nói nhìn thấy trước mắt đã vượt xa khỏi hắn với cái thế giới này nhận biết cực hạn lao cơ động gắt gao nắm johnny cổ tay ám chỉ hắn loại thời điểm này không nên tùy tiện nói chuyện có thể làm cho thiên đường sứ giả tự mình giáng lâm nhân gian nói rõ có l ẽ bắt cơ n tên kia cuốn vào thiên đường cùng địa ngục tranh đấu trong nước xoáy thần bí thiên sứ xuất hiện sau đó không lâu mộ viên thổ địa đột nhiên bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ dung nham cùng liệt hỏa không ngừng theo sụp đổ lỗ hổng bên trong phun ra ngoài cấu trúc ra một cái tà ác nghi thức phía sau một đầu dung nham cấu thành hình thể vô cùng to lớn dê r ừ n g đầu ác xúc t ắ m rửa tại địa ngục liệt diễm bên trong leo ra tà ác ý thức nóng rực l u ô n hơi như là thiêu đốt linh hồn hình phạt trong mộ viên nguyên bản sinh cơ giạt rào thảm thực vật chỉ là một lần tiếp xúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo đại địa cũng biến thành khô cạn dạn g n ư ớ c không biết ma quỷ leo ra địa ngục về sau dùng vô cùng thô trọng t h a n h tuyến nói ra cái kia để nó vô cùng thống hận danh tự có lệ hoa c cờ. sau một khắc mộ viên chỗ thời gian ngưng trệ nhân gian thế giới tại j o h n n y bờ lạ dở cùng lão cơ động tầm mắt bên trong đ ỗ n g nhiên phân ra một đạo có thể thấy rõ ràng giới hạn một mặt thánh quang nhu hòa sinh cơ giạt rào một mặt liệt diễm gào thét vạn vật tinh mịch nam nhân kia vị kia trước Đờ, có sắc dí đơ có lệ bắc cơ cầm hắn thuốc lá cũng như thiên đường cùng địa ngục tranh đoạt trung tâm đứng tại cả hai giới tuyến trung ương mặt không hề cảm xúc căn bản không vì chúng nó cường đại siêu sức mạnh tự nhiên mà thay đổi một trận trầm mặc về sau phun ra đục ngầu b ụ i mủ lạnh lùng nói các ngươi tại lãng phí thời gian nghe được thanh âm của hắn sau ma quỷ phát ra nhiếp nhân tâm phách như là vô số đạo đoán linh trồng chất mà thành cổng tiếu càn d ỡ nói nói ngươi bây giờ đã không phải là gossip zider có lệ m ắ c e ờ nói chuyện dê dừng đầu ác xúc đ ố n g nhiên bổ nhỏ qua đất d u n g núi chuyển mặt đối mặt dùng nó ô tô lớn nhỏ hỏa diễm con n g ư ờ i gắt gao tiếp cận có lệ mặt đùa cật nói ta nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến có lệ cười một chút gỡ xuống thiêu đốt một nửa đầu mẫu thuốc lá vắn bay đến nó dung nham trên gương mặt người tính sai một sự kiện a dạ dẻo hiện tại là ta tạm thời buông tha các ngươi không phải là các ngươi bỏ qua ta dê r ừ n g suy nghĩ tắm rửa hỏa diễm dung nham thân thể không hề nghi ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn ma quỷ không phải nguyên tố ma quỷ hoặc là bỡ lại k h ấ t loại cấp bậc kia mặt hàng do thái trong truyền thuyết vị thứ nhất phản bội thượng đế đại thiên sứ trưởng địa ngục quân vương một trong nhân loại kẻ r ụ hoặc bị trục xuất đến biển lửa đọa thiên sứ đứng đầu có lẽ đáp lại để nó lại một lần nữa phát ra cuồng vọng cười to đùa cận nói chờ ngươi sau khi chết ta sẽ đích thân đến đây lấy đi linh hồn của ngươi có lẽ địa ngục mới là ngươi tương lai nhà tiếng nói vừa ra từ đầu đến cuối trầm mặc trời sử dùng hắn có thể an ủi linh hồn nhu và âm điệu t r ầ m rãi nói nói nhưng ngươi đã đi tại chính s ắ c con đường lên có lẽ trên mặt tràn ngập lực tương tác giả nhân giả nghĩa dáng tươi cười quay người nhìn một chút một mặt khiếp sợ johnny bợ lạ giờ nói tiếp vì hắn chỉ dẫn chính xác con đường rửa sạch tội lỗi của ngươi thiên đường cửa chính cuối cùng rồi sẽ hướng ngươi mở ra vừa dứt lời ạ dạ dẻo điên cùng gào thét nói hắn là ta michael im lặng nguyên bản sắc mặt nhu hòa thần bí thiên sứ nói ra cái này hòa mang không có gì lạ từ ngữ sau mặc cho dê r ừ n g đầu ma quỷ lớn tiếng gào thét trong mộ viên rốt cuộc nghe không được thanh âm của nó lúc này hắn nhìn xem có lệ mỉm cười nói kiên trì làm chuyện chính xác có lệ linh hồn của ngươi cuối cùng có một ngày sẽ lời con chưa dứt thánh con ngươi màu bạc bên trong phản chiếu ra có lệ dựng đứng lên ngón giữa cùng nam nhân kia không có phát ra âm thanh lại đang đọc diễn văn khẩu hình hơi biến sắc mặt không chỉ là đại thiên sứ trưởng michael câu kia tiếng anh thế giới thường dùng nhất chữ cái ép mở đầu đoàn ngữ liền xem như johnny cùng lao cơ động chỉ thấy khẩu hình đều có thể minh bạch có lệ đang nói cái gì ta yêu ngươi có lẽ là vì bảo trì đại thiên sứ trưởng giả nhân giả nghĩa hình tượng không có giống như ạ giả dẻo miệng phun hương thơm lại thoáng nhìn cái kia trong địa ngục xuất sinh đối với cái này tình trạng chỉ vào cái mũi của hắn điên quồng chế dê ức lạnh hư một tiếng biến mất tại nguyên chỗ michael sau khi đi ạ giả g i t cười to nói có lẽ bắt gờ đã ngươi giống như ta căm hận thiên đường vì cái gì không gia nhập chúng ta trợ giúp chúng ta thắng được kết thúc này lúc kia toàn bộ nhân dân đều sẽ tùy ý ngươi một nhân chủ làm t h hiện tại cắt thơ ở lạ rốt cuộc minh bạch thiên đường cùng địa ngục đại nhân vật đột nhiên g á n g lâm đến nơi đây có ý đồ gì là riêng phần mình thế lực tranh đoạt có lệ ủng hộ dùng cái này đạt tới kết thúc ngày g á n g lâm về sau đối người ở giữa tuyệt đối thống trị nghĩ tới đây lão cơ động nhịn không được cười ra tiếng bởi vì hắn đã đoán được đáp án có lệ ngẩng đầu nhìn về phía ạ dạ giữa thân hình khổng lồ lạnh lùng nói ta chỉ vì nhân loại mà chiến con cựu nhỏ mà lại ta yêu ngươi dựng thẳng lên một cây ngón giữa cút đi tiếng nói vừa ra tại giáo đường mộ viên loại này thần thánh c h i địa bị c ư ơ n g ép đuổi ạ dạ thậm chí không kịp uy hiếp có lệ kêu rên một tiếng như là co vào dây thun bị bỗng nhiên túm về địa ngục đại đ ị a bên trên vết nước cùng tà ác nghi thức cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không còn sót lại chút gì thời gian bắt đầu lưu động hệ thống nhắc nhở âm cũng tại có lệ vang lên bên thai truy sát sự kiện một đã kết thúc ngươi làm ra xấu nhất lựa chọn liệt ma nhân ban thưởng đồ thần giả khí tức truy sát sự k i ệ n hai đã tạo ra ngươi thành công cự tuyệt thiên đường cùng địa ngục mời đồng thời thành công chọc dận song phe thế lực dừng lại tại gossip dì đờ phim thế giới thời điểm ngươi đem tiếp tục gặp song phe thế lực truy sát bao quát nhưng không giới hạn trong bị nhân loại chính phủ truy nã bị thuê sát thủ súng giết bị tà giáo đồ chào hỏi cả nhà bị ma quỷ phụ thân nhân loại tập kích nhiệm vụ mục tiêu tại hoàn thành thế giới nhiệm vụ rời đi g o s s i ì đờ phim thế giới trước bảo trì sống sót đồng thời đánh giết sở hữu kẻ đuổi giết ban t h ư ở n g nói rõ nên sự kiện là động thái ban t h ư ở n g n g ư ờ i sống sót thời gian càng dài đánh giết số lượng địch nhân cùng cường độ càng nhiều có thể lấy được ban t h ư ở n g càng phát ra phong phú chọn rời đi về sau bắt đầu kết toán mệt mỏi quá đầu váng mắt hoa tiếp theo chương có thể có chút muộn ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi mốt hắc ám xâm lâm mộ đủ lệ đồ thần giả khí tức hắc ám xâm lâm mộ đủ lệ đã khởi động nghiêm trọng cảnh cáo truy sát sự kiện tiếp tục quá trình bên trong hệ thống sẽ không hướng ngươi cung cấp bất cứ chuyện gì kiện có liên quan tin tức đi qua bên cạnh ngươi mỗi một người đi đường cũng có thể là địa ngục hoặc thiên đường phái tới sát thủ mời theo lúc bảo trì cảnh giác liệp ma nhân đồ thần giả khí tức có được nó cơ đốc thế giới quan xuống thần linh không cách nào đánh vỡ nhân gian quy tắc cưỡng ép phụ thân chi phối linh hồn của ngươi cùng ý chí thiên đường thánh lực k h ó mà xóa đi ngươi tồn tại luyện ngục liệt hỏa không cách nào tổn thương linh hồn của ngươi thân thể máu thịt sẽ chết đồ thần giả linh hồn cùng ý chí vĩnh không tiêu diệt đừng quên đã từng ngươi tự tay đồ sát qua địa ngục bảy mươi hai ma thần một trong đây là ngươi bản nên có được đồ vật cũng là phàm nhân thí thần sau ác độc người đền r ù a hệ thống nhắc nhở âm kết thúc sau có lệ đảo qua hệ thống tầm mắt bên trong bắn ra lớn đoạn chân thuật y n ì theo hắc cám xâm lâm mộ đủ lệ độ khó có lẽ dạng này mới có thể xứng với gọt sắt gì đỡ cấp về mức độ nguy hiểm về phần đồ thần giả khí tức phát giác được trên mu bàn tay ẩn ẩn chuyển đến nóng rực đâm đau có lệ xoay chuyển tay phải một cái cỡ ngón tay phong cách gỗ thịt mặt ngoài che kín vết rách thập tự giá hình xam lạng yên hiển hiện một thanh phục khắc cánh của tử vong thiên sứ vẻ ngoài đoàn kiếm hình xam kẹt tại thập tự giá trung gian lỗ hổng bên trên dưới thập tự giá tới gần cổ tay phía kia bồ câu huyết văn thân đồng dạng và lặc chi danh hoa thể văn tự hình xăm nương theo khoan tim thấu xương đau đớn khắc ấn tại làn da cùng trong linh hồn nhưng lại bỗng nhiên biến mất phía sau phảng phất nắm giữ danh sách bí thuật lúc tác dụng v ụ trong linh hồn chuyển đến cực mạnh nặng nề cảm giác liền xem như có lệ cũng có chút khó có thể chịu đựng cái chán nháy mắt che kín tinh mịn mồ hôi sắc mặt trắng bệnh như là bị một tòa núi lớn hung ác vô cùng đâm vào trên linh hồn như gặp phải trọng kích quỳ một chân trên đất phải tay vịn chặt mặt đất mồ hôi lạnh nhỏ xuống biểu lộ hung ác lồng ngực kịch liệt chập trùng johnny cùng l a o cơ động nhìn nhau cái sau bước nhanh đi qua xoay người y đồ đem c o lệ dịu dắt đứng lên nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là một phạm nhân chỉ cần tốn hao một chút khí lực liền có thể dễ như chở bàn tay đem c o lệ từ dưới đất kéo lên nhưng mà trong linh hồn vẫn lưu lại có gờ sập dĩ đờ lực lượng cắt tơ ớ lạ bị hắn níu lại có lệ nặng nề g h như là một tòa núi lớn không nhúc nhích tí nào thậm chí thân thể phản hồi cực kỳ không bình thường lực lượng cảm giác kém chút đem hắn tại chỗ chớp chân lao thiên lao cơ động lại đối johnny hô to nói đừng lo lắng qua đến giúp đỡ chưa theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần johnny ngây ra một lúc vội vàng g n g xuống xe máy chạy đến có lệ một bên khác nhữ mày nói kéo hắn cutter ở l ạ gật đầu nói ngươi theo một bên khác dựng lên cánh tay của hắn johnny bất đắc dĩ lắc đầu hắn thấy khẳng định là cái này người thủ mộ năm lao thể nhược lực lượng không tốt tạo thành kết quả chờ hắn theo bản năng dựng lên có lệ b ả vai chuẩn bị đứng lên thời điểm lực lượng khổng lồ phảng phất bị hắn nhấc trên vai không phải một người mà là một tòa không nhúc nhích tí nào đại sơn ép đến hắn trực tiếp ngồi dưới đất một mặt kinh động như gặp thiên nhân do nhi nhìn một chút biểu lộ thống khổ đến dữ tợn có lệ bản muốn nói gì lại bị có lệ dùng sức đẩy ra thở ra một ngụm trọc khí miễn cưỡng đứng người lên thể nói nói ta không sao Johnny lui lại mấy bước ngẩng đầu nhìn về phía sáng sớm vẫn như cũ ánh mặt trời sáng rỡ thậm chí mộ viên hết thệ cùng lúc trước hào không khác biệt phảng phất hắn trải qua những chuyện kia đều là ảo giác lúc nói chuyện đầu lưới có chút thắt nút đêm qua vai trái bị lưu manh đâm thương thì thương miệng đau hắn liệt một chút miệng ôm lấy suy nghĩ quay người ngắm nhìn bốn phía nhữ mày nói vừa vừa rồi phát sinh những chuyện kia lao cơ động hít sâu một hơi dùng hắn giọng trầm thấp nói nói hết thệ chân thực tồn tại Johnny bỡ lạ dơ đi giáo đường ta giúp ngươi xử lý vết thương thuận tiện cho chuyện chút ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình ba người đi vào giáo đường đối diện cửa chính hoa văn màu thủy tinh lên có vẽ thánh mắt cổ hình tượng từng dãy ghế dài không có m ộ t h a i câu nguyện ngọn nến ngọn lửa k h ẽ đung đưa lao cơ động thuần thục lấy ra một cái nhỏ hồng thuốc chữa bệnh chuẩn bị kỹ càng khâu lại vết thương kim khâu cùng dược vật bắt đầu cho johnny bở l ạ dở dàng thuật liên quan tới gọn sắt gì đ ỡ sự tình e ngại ánh nắng ma quỷ thợ săn tiền thường thẩm phán tội nhân sứ giả có lẽ là tận lực lăng quên có lẽ là không muốn t r ê o chọc p h i ề n p h ứ ớ c cắt tơ ở là một mực tại cực lực tránh đ à m luận đại thiên sứ trưởng cùng ạ giả dẻo sự tình thằng đến hắn nhấc lên san v ẻ n gẳng dạ khê ước nội tâm dần dần tiếp nhận hiện thực j o h nhi do hỏi những sự tình này cùng bở lại khợt có quan hệ gì cắt tơ ở là sầm mặt lại trầm mặc một lát nói nói h ắ n phái ngươi truy kích bở lại khợt còn có những người khác từ đầu đến cuối ngồi ở một bên trầm mặc có lệ hít một hơi thuốc lá lạnh l u n g nói bọn hắn là bị thánh mắt cổ trục xuất thiên đường đọa lạc thiên sứ chạy ra địa ngục ngấp nghẽ nhân gian má quỷ trốn ở nguyên tố tự nhiên bên trong chờ đợi kết thúc này bị cướp đi lời kịch lao cơ động chọn một xuống lông mày tiếp lấy nói với johnny ngươi có thể lưu tại giáo đường bọn hắn không cách nào tiến vào thần thánh c h i địa lúc này làm phim thế giới nhân vật chính đương nhiệm của sắp dí r johnny bợ lạ dơ rốt cục nhớ tới đêm qua hắn tựa hồ bỏ qua một cái trọng yếu không hẳn là vô cùng trọng yếu hẹn h ọ có trời mới biết dồ sân simson p bị hắn phơi tại phòng ăn suốt cả đêm hiện tại sẽ là dạng gì tâm tình liền cùng mười mấy năm trước hai người ước định bỏ trốn dồ sân lại bị một mình hắn nhét vào trong mưa lúc đồng dạng theo một ý nghĩa nào đó johnny đã có thể tưởng tượng đến hắn tốn hao to lớn tâm tư nỗ lực toàn bộ dũng khí mới vãn hồi mối tình đầu tình nhân đợi gặp được hắn về sau sẽ là dạng gì biểu lộ chuyện như vậy liền xem như xe máy manh nam cũng sẽ cuồng tao mày dù sao kia là hắn yêu vài chục năm nữ nhân khâu lại tốt vết thương về sau johnny cầm lấy màu đen áo khoác ra rời đi giáo đường chuẩn bị đi cùng r o s â n giải thích chuyện tối ngày hôm qua đi ra cửa chính lại nghe sau lưng vang lên cái bật lửa thanh thúy vận âm thanh đồng thời còn có có lệ khuyết thiếu tình cảm bà động lạnh lùng giọng điệu j o s e n simson p hôm qua là ngươi lần thứ hai đả thương nàng trái tim johnny quay người mở ra tay biểu lộ lộ ra phi thường bất đắc dĩ trầm mặc tốt nói chuyện rồi mới lên tiếng ngươi biết ta yêu nàng nhưng tổng có một ít chuyện để ta không cách nào chuyên tâm ngươi minh bạch ta đang nói cái gì yêu có l ệ hút thuốc lá lúc theo thói quen túi đầu nhữ mày phun ra một điếu thuốc bụi d ư ơ n g mắt lên dùng một loại cực kỳ bất cận nhân tình thậm chí tàn khốc sơ sát tiêu điều ánh mắt nhìn thẳng johnny bợ lạ dở con mắt lạnh lùng nói là nhược điểm của ngươi vẫn là lực lượng của ngươi nơi phát ra cái gì đột nhiên bị hỏi thăm một cái s ấ p xỉ triết học phương diện vấn đề johnny biểu lộ có chút không hiểu nâng tay phải lên muốn nói lại thôi nghĩ đến trong giáo đường có l ẽ từng nói với hắn biểu lộ biến đổi ngươi ý tứ j o s e n có thể sẽ gặp nguy hiểm lao thiên không đợi hắn ý thức được nguy hiểm lòng như lửa đốt rời đi có lẽ nhìn về phía hắn bóng lưng nhữ n g mày dùng phi thường nghiêm túc ngữ đ i ệ u lần nữa lớn tiếng nói trả lời vấn đề của ta johnny v ợ l à giờ ba con sáu Ai mắc các chứng bệnh kén đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan với khỏi. biểu mắc muốn các chứng chuyện chuyện chuyện con cũng chạy. sát bệnh Hãy thứ nhất truy sát muốn chạy. Johnny kén đến kén nặng đến Trường bộ bà đâu truy đợt dù sẽ l ộ hơi c ó vẻ lo l ắ này g người, nắm lấy xe máy nắm máy m lấy tay, quay xe trao nói nói, ngươi đến tuột các n muốn nói g c i gì. l ú này, c tơ ở lạ dựa nghiêng ở trên khung cửa hai tay ôm ngực cười nói vấn đề ở chỗ ngươi là ai lại một lần bị hỏi thăm vấn đề giống như trước Johnny không rõ ràng cho lắm mở ra tay khẽ lắc đầu phát động động cơ nhanh chóng đi chờ hắn sau khi rời đi lao cơ động một cái tay viện s ẻ n g nói nói hắn sẽ nghĩ rõ ràng không có trả lời cắt tơ s ử tiếng sấm rời đi giáo đường dừng ở một chỗ không người hoang dã có l ẽ điều ra hệ thống tầm mắt bên trong truyền t ố n g đại địa đồ điều chỉnh tốt tuyến thời gian chuẩn bị truyền t ố n g đến sau ba mươi phút nhà ga tại nhà ga phụ cận đường đi Johnny sẽ cùng hắn mối tình đầu tình nhân nữ phóng viên r ồ sẩn hoàn thành một lần cuối cùng thẳng thắn triệt để từ bỏ bất quá hắn không định can thiệp vị kia goszcz ì đờ sinh hoạt tư nhân nếu như dựa theo phi m nguyên bản kịch bản mạch lạc phát triển johnny tương lai cũng sẽ không bị ma quỷ khống chế biến thành mẹ phì sở tỏ phệ lẹt tà ác kế hoạch công cụ hình người nhưng là có lệ tồn tại là nguyên bản nội dung chính tuyến gặp tới trình độ nhất định cải biến hiện tại chủ tuyến trạm tờ không hai còn chưa hoàn thành giả thiết mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt chó cùng dứt dậu dùng một chút tràn ngập h á c ý lý do giết chết rổ sần x i m s o n tương lai tuyến thời gian có thể sẽ bởi vậy phát sinh l o n g trời lở đất cải biến t h ư ợ n h ư giờ cờ vũ trụ nhỉ tất cả tuyến thời gian lợt len sau khi chết siêu nhân khuất phục tại đạ sạch phản sinh mệnh phương trình trở thành bạo quân thuần túy cỗ máy giết chóc những khả năng này đều phải cân nhắc ở bên trong nếu như kịch bản phát triển đến mỡ lại khật bắt đi rổ sần hắn phản mà không cần vì thế tốn hao tinh lực đối vị kia dạ tâm bừng bừng côn g vọng tự đại ma quỷ con mà nói dồ sần chỉ là hắn cầm tới san vẹn gẳng dạ khế ước thẻ đánh bạc giết hay không nàng không trọng yếu tuyển định tuyến thời gian cùng vị trí sau hệ thống bắt đầu truyền thống ngươi lựa chọn tiến vào tương lai sau ba mươi phút tuyến thời gian phải chăng tiếp tục là thời gian cực nhanh thế giới lưu chuyển một lát sau quanh mình hết thệ tại có lệ tầm mắt bên trong dừng lại đi ra khoảng cách nhà ga một chỗ không xa không người hẻm nhỏ ác linh chiến xa đi lái qua đường đi một mảnh hỗn độn h á m sâu vết b ớ t bên trong tràn ngập mùi lưu hoàng vỡ vụn tủ kính cùng cửa xe bã vụn khắp nơi đều có con đường hai bên có cây như là gặp phải hỏa hoạn khô h é o cháy đen dứt khoát không người bị thương hiện trường đã bị nơi đó cục cảnh sát phong tỏa đêm qua bị có lệ cứu đi người gác đêm lời nói không có mạch lạc tiếp nhận phóng viên phỏng vấn phỏng vấn h ắ n người vừa lúc là rồ sân x ì m s ầ n lái xe đi qua j o h n y dừng ở quay phim tiểu ca sau lưng muốn nói lại thôi chính đang làm việc nữ phóng viên đối ống kính lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười tiếp lấy dò hỏi ngươi có thể miêu tả một chút đêm qua tình huống cụ thể sao người gác đêm hai tay tại không trung khe khẽ run run t h ầ n tình kích động nói nói tà thể đêm qua xuất hiện tại nhà ga bốn tên kia tuyệt đối không phải nhân loại m à quỷ không sai bọn hắn liền là ma quỷ cứu ta người kia mặc một bộ nhìn qua phi thường đắt đỏ tây trang màu đen thân hình cao lớn ánh mắt nhìn qua rất đáng sợ đúng ta nhớ đến lúc ấy cầm trong tay hắn một cây tốt màu thuốc lá lao thiên hắn nhất định là thượng đế điều động đến nhân gian chúa cứu thế các ngươi căn bản không biết chuyện xảy ra tối hôm qua khủng bố cỡ nào mắt thấy phỏng vấn đối tượng càng nói càng mơ hồ liền chụp ảnh tiểu ca cũng bắt đầu nhịn không được bật cười d o s e p h đúng lúc đó chen vào nói đánh gậy phỏng vấn đôi ống kính nghề nghiệp nghỉ cười một tiếng ra hiệu chụp ảnh cắt đ ứ t phát trực tiếp sau đó dùng dò xét ánh mắt đi đến johnny trước mặt có lệ đối cái này song tình lữ ở giữa lung túng đối thoại không có hứng thú đi vào một nhà tiệm bánh mì chọn lựa bánh mì ánh mắt ngừng ở bên ngoài đối thoại trên thân hai người trong tay thưởng thức xúc cảm lạnh buốt tội ác phán quyết tại người bán hàng giúp hắn đóng gói tốt bánh mì bơ đưa tới thời điểm từ đầu đến cuối không có biến hóa tội ác phán quyết mặt ngoài phù điêu đột nhiên bắt đầu nhúc ních phía sau một cái mang theo mũ lưới chai người mặc màu xám áo sập tờ thanh niên túi đầu xuống đi qua tiệm bánh mì tủ kính cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt có lệ cùng ánh mắt của hắn đối mặt cùng một chỗ vàng sáng con ngươi dài nhỏ giống như động vật máu lạnh dưới mi mắt làn g g da có một chút tinh tế lân phiến đông dưng thanh niên tại chỗ ngừng chân từ trong ngực móc ra một thanh kha lạc khắc súng ngắn nhắm ngay có lệ thân thể bọ cỏ đạn thời gian bên trong hết thẻ sự vật vận hành đều cực kỳ chậm chạp tại sát thủ moi ra súng ngắn nháy mắt thương đấu thuật cơ bắp ký ức để có lệ bản năng hướng một bên n g h i ê người n g thậm chí trong con mắt có thể phản chiếu ra bay qua trước mặt đầu đạn ẩm đinh hai nhức góc tiếng súng vang lên đưa cho có lệ túi giấy tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng bộ mặt bị viên đạn nháy mắt xuyên thủng nở rộ đỏ thám hắt vây ở trên vách tường tiếng thủy tinh b ể cùng ngắn ngủi ngu ngơ về sau lấy lại tinh thần người qua đường hoảng sợ thét lên chồng chất lên nhau ngay tại phụ cận hiện trường lấy mẫu cảnh sát nghe được tiếng súng sau ngay lập tức rút ra súng lục đánh chết tiệm bánh mì bên ngoài phần chết có tiệm tử mì sau ú n viên đạn đánh chung thân g Bị số s về thể thanh niên khi ô n g g ố nói g trong nhân loại súng ngồng Dung người gắt gao chết. tiếp loại con nhân Hắn cận sau sắp ma đầu. c quỷ lệ con mắt, ngữ mắt, đ ệ lệ u huy Sau tràn ngập uy hiếp, dùng tiếng Latin một là ngập dùng nói nói, đây chỉ là một lần cảnh cáo, có lệ sau khi nói hiếp, chỉ đây khi có cáo, mắc cờ. xong đ ố i có lệ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường trong con mắt vàng s á m rút đi đã chết đi thanh niên khôi phục lại nhân loại bộ dáng ngã trong vũng máu hôn loạn một mảnh người người đều tại chạy trốn hoặc là tại chỗ ngồi xuống đường đi nào h bột mì trong phòng chung sắc mặt tâm trầm lẻ loi một mình đứng ở bên trong có lệ phá lệ thu hút sự chú ý của người khác nhắm mắt lại mở ra thị giác thứ bảy cảm giác trong phút chốc như là bị kéo vào biển sâu t ĩ n h mịch một mảnh trên đường phố một đầu ngoại hình như là t h ằ n làn tới từ địa ngục chỉ xứng được xương tạp ngư đổi ra ma thật nhanh bỏ qua đường đi có lẽ là phát giác được có lệ nhìn chăm chú nó quay đầu vàng s á m dài nhỏ con mắt tràn ngập khiêu khích chế dễ ớ c tựa hồ muốn nói có thể bắt được ta sao ngu xuẩn nhưng mà đáp lại nó là buổi trưa đã đến tráng kiện họng súng cùng nung đỏ chốt đánh thần thánh phụ ma huyền ảo hoa văn bị thánh lực quán chú bạch sắc quang mang thắp sáng vê a n g đinh hai nhức góc to lớn tiếng gầm gừ bên trong thị giác thứ bảy xuống một đoàn hoàn toàn do hỏa diễm cùng thần thánh lực lượng cấu trúc ma thành ép rút vào một chỗ đạn xét qua linh giới khuấy động lên năng lượng to lớn gọn to sau ó n g s một khắc tựa như tất cả nhân loại bị phổ thông đạn kích về sau ngã xuống đất kêu gen đồng dạng đổi ra ma thân thể bị đủ để giết chết cấp bốn ma quỷ khủng bố lực phá hoại sẽ thành hai đoạn q u ẳ n g xuống đất kêu gen không ngừng có lệ mở to mắt trong tay buổi trưa đã đến đã biến mất ra súng sau đó bóp có ngắn ngủi không đến một giây thời gian bên trong thế giới hiện thực mọi người chỉ nghe được chấn động đến màng nhĩ đau nhức tiếng súng nhưng lại không biết đến từ nơi nào Bà chương o n sáu. các Ai mắc c ba trăm hai mươi ba kinh h ỉ lớn g i r m ờ ép cờ cờ diệu quay người nhìn một chút dựa vào tường ngồi ngã trong vũng máu chống giống hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nữ nhân viên cửa hàng nhấc chân vượt qua thủy tinh đã vỡ vụn tủ kính cách đó không xa thám tử cầm súng chạy vội tới đã tử vong tay súng bên cạnh thi thể nhà ga tội án hiện trường phụ cận phóng viên nghe hỏi tựa như n g ư ờ i được hết u y tinh vị đạo cá mập d ơ m ì t r o p h o n vai kháng camera chen chúc mà tới nữ chủ trì trao mày ồn ào phát trực tiếp cùng duy trì trật tự tiểu cảnh viên tiếng kêu to hỗn hợp lại cùng nhau t ê u loạn đám người bị đường danh giới cùng nhân viên cảnh sát chắn ở bên ngoài có rất ít người để ý chết người là ai bọn hắn chỉ quan tâm tay súng đang náo h chuyện đánh chết một người sau đó bị thám tử móc súng đánh chết lại một cái bạo tạc tính chất điểm nóng tin tức lại một cái trả dư t i ể u hậu nói chuyện phiếm chủ đề trong đám người chỉ có tốt cùng ánh sáng bị lan tràn ác ý cùng bóng ma che đậy thôn tính j o h n n y ý đổ giữ lại ngay lập tức chạy về phía hiện trường dồ sẩn trong lòng vạn phần đắng chát tựa như cái kia bị hắn t r ô n giấu ở trong lòng vài chục năm bí mật không chỗ kể ra cũng là ở thời điểm này vốn nên e ngại ánh nắng địa ngục liên hỏa tại thân thể của hắn cùng trong linh hồn ngao ngoe muốn động như là phát giác được tội ác thẩm phán đồ đao màu trắng sương mù cùng thịt nướng lúc mới có rất nhỏ xoẹt xẹt â m thanh tại dưới làn da của hắn bạo đậu còn không thể hoàn toàn điều khiển c o s s gì đờ lực lượng hóa thành con kiến cùng kim nhọn tại hắn trong thân thể cùng linh hồn du đ ộ n g cực hạn thống khổ lệnh j o h n n y tựa như một cái ngâm nước người đổ vào bên bờ nơi xa dính đầy người vây xem lại không người muốn y đem tinh lực tốn hao tại một cái có cũng được mà không có cũng không sao người đi đường trên thân tựa như đối đãi n g o ạ i ý muốn tử vong nữ nhân viên cửa hàng đồng dạng lạnh lùng cười trên n ỗ i đau của người khác khó mà nói hết thống khổ để johnny nằm dạp trên mặt đất chật vật ngàn vặt bò ý đồ hô to tiết hầu lại bị một loại nào đó không có thể chống cự lực lượng bóp chặt ngặt thở càng phát ra làm hắn đầu váng mắt hoa cảm nhận được tử vong trước tuyệt vọng thẳng đến một đôi sạch sẽ mà mới tinh giá trị cao dày da đen xuất hiện ở tầm mắt bên trong cần cần giúp một tay không johnny ngẩng đầu ánh mắt từ đôi đến đầu nhìn thấy có lẽ lánh khóc khuôn mặt bất quá bây giờ hắn đã nói không ra lời chỉ có thể phát ra bị ngăn chặn cuốn g họng gầm nhẹ có lệ châm xuống đem hắn đơ trên bờ vai hướng một chỗ không người âm ú hẻm nhỏ đi đến dần dần rời xa ác y tràn ngập phạm tội hiện trường johnny từng ngụm từng ngụm hít thở mới m ẻ không khí trên mặt mồ hôi lạnh t r ậ t xuống c h ó p mũi thở hổn hển nói đáng chết đứng vương sau hắn bị đầu gối xoay người mồ hôi trên mặt giọt rớt xuống trên mặt đất có lệ lấy ra một điếu thuốc lá đưa tới lại bị johnny cự tuyệt khả năng nóng nảy johnny người xem cùng f a n hâm mộ cũng không tưởng tượng nổi vị này thích liều mạng xe máy manh nam đã không thích liệt cửu cũng không thích thuốc lá cùng xì gà hắn yêu nhất chỉ có kẹo cầu vồng cùng tràn ngập đồng thú đen trắng hình tượng kiểu cũ d i s n e y phim hoạt hình bạo động địa ngục liệt diễm lắng lại sau johnny lôi kéo một chút cổ áo thở ra một ngụm c h ọ c khí nhữ mày nói ngươi là lúc nào tới giáo đường cách nơi này thế nhưng là có một đoạn đường rất d à i trình có l ẽ không có trả lời hắn đi ra ngoài lạnh lùng nói đi theo ta trên đường chưa tới gần đổi ra ma hoặc là nói bắt t r ư ớ c ngụy trang liệt ma tàn khu chỗ johnny liền đã phát giác được vừa mới ẩn nút xuống tới gò sắt gì đờ lực lượng lần nữa ngao ngoe muốn đậu thằng đến bọn hắn dừng ở ven đường một gốc cây xuống một tên kẻ lang thang như cùng ngủ lấy bình thường co do thân thể đem mình c u ố n tại dơ bẩn dày đặc trong quần áo thấy có lệ ngồi xuống kéo ra đối phương che ở trên mặt mũ t r ù m người muốn làm cái không đợi hắn lại nói xong nhìn thấy kẻ lang thang mũ t r ù n xuống chân diện m ụ j o h n n y nhún g mày hai tay chống nạnh xoay người k h ẽ lắc đầu sau đó quay đầu nhìn xem mũ t r ù n xuống bắt t r ư ớ c ngụy trang săn ma che kín dịch nhởn cùng nhỏ vụn lân phía mặt lao thiên cái này mẹ hắn là cái thứ q u ỷ gì có lẽ l ệ n h lùng nói bắt t r ư ớ c ngụy trang liệt ma ta thích gọi nó đổi ra ma có đồ vật sai sử nó giết ta nhưng gặp nạn chính là tiệm bánh mỹ nữ nhân viên cửa hàng bị ta đả thương về sau nếm thử tiến vào cái này kẻ lang thang trong thân thể hút linh hồn của hắn cùng sinh mệnh lực đang khi nói chuyện có lẽ một gối châm xuống nắm lên kẻ lang thang cổ áo đem thuốc lá bùi mù nôn tại trên mặt của nó nếu mày nói ngươi cũng xứng cảnh cáo ta vật nhỏ bắt t r ư ớ c ngụy trang liệt ma cùng kẻ lang thang tiếng cười nặng trông lên nhau suy yếu nhưng lại lộ ra cười trên nôi đau của người khác ha ha ha ha coi như ngươi g i ế t ta cũng không có có lẽ bắt cờ muốn ngươi chết người không chỉ vị đại nhân kia mang cánh người chim đồng dạng muốn ngươi chết nắm chặt nắm đấm vốn định một quyền làm tại cái này lệnh người phiền chán vật nhỏ trên mặt nhưng cân nhắc đến có thể sẽ đập nát kẻ lang thang mặt có lẽ nắm chặt nắm đấm lại buông xuống đi tựa như một vị đột nhiên thu liễm lại t ỷ khí kẻ mạ phí ạ nhữ mày dùng tàn khốc ngữ đ i ệ u nói với johnny biết sao đối phó những này lệnh người chán ghét khốn kiếp so với trốn tránh ngươi càng hẳn là nghĩ một cái biện pháp hung hăng đánh nát mặt của hán nói r ứ t lời động dùng tới một lần vẫn là tại the cổn rủ rỉm hai lúc làm đã dùng qua đặc chất vừa trà tấn ma quỷ lấy r a trùy thủ cắt lòng bàn tay sau đó gắt gao đặt tại kẻ lang thang trên c h á n khuôn mặt hung ác tại bên thai của nó nói nhỏ nói đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là cố ý lầm g i ế t cái k i a nữ nhân viên cửa hàng nếu như đầu kia láo dê dừng muốn linh hồn của ta lần tiếp theo nhớ kỹ dùng một điểm c à n g cao minh hơn điểm chiêu thức chờ ta tú ngươi đi ra liền xé nát miệng của ngươi cầu xúc sinh lần thứ nhất như thế tiếp cận có lệ linh hồn đô thân giả khí tức để cảm giác của nó như là bị vượt sâu cự vật nhìn chăm chú huyết tinh khí tràng lại như bị tốn tới địa ngục c á c quái lò sát sinh tại thời khắc này nguyên bản còn đang cười nhạo có lệ bắt t r ư ớ c ngụy trang liệt mà như là gặp được một loại nào đó khủng bố đồ vật phát ra chỉ có có lệ cùng johnny mới có thể nghe được linh hồn di lên tại bị thô bạo lôi ra ngoài trước đó kéo lấy tàn khu không muốn mạng tránh thoát lang thang thể xác đi đổ trốn ngục. Nhưng này về địa mà, lúc mà, chạy, quả quyết bóc cỏ gào thét lực lượng tinh thần thoát nòng súng mà ra bắt t r ư ớ c ngụy trang liệt ma hoảng sợ mặt tựa như một viên vỡ vụn dưa hấu hắt vấy một chỗ hệ thống nhắc nhở âm vang lên ngươi giết chết cấp một địa ngục sinh vật cơ bản kết toán tiền thưởng thêm vào một ngàn xì、si、bảng lúc này thức tỉnh kẻ lang thang đột nhiên phát xuất hiện trước mặt mình đứng hai cái xa lạ cao đại nam nhân thần s á c giật mình vội vàng lui về sau đi cảnh giác nói các ngươi muốn làm cái gì có lẽ không có cùng hắn giải thích lấy ra một chương năm mươi mệnh giá đô la mỹ đi qua nhét vào túi của hắn sau đó cùng johnny quay người rời đi chỉ để lại một mặt ngộng bức kẻ lang thang sờ một chút trên trán vết máu sau đó cảm giác mặt ngoài thân thể một trận chất nước lại cái gì đều không nhìn thấy johnny bất an quay đầu nhìn xem dần dần hóa thành bùi bặm bắt trước ngụy trang liệt ma thi thể d o hỏi làm như vậy không có vấn đề gì sao b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi bốn ban thưởng luyện ngục ao gió đi đến dưới ánh mặt trời liếc liếc mắt nơi xa chưa tản đi đám người có lệ ngừng chân dùng phá lệ nghiêm túc giọng nói nói nói, johnny ngươi cần phải hiểu một sự kiện cái gì ôm lên vai hắn bảng chỉ vào nơi xa tiệm bánh mì súng giết hiện trường joseph simpson johnny mối tình đầu cùng tình cảm chân thành giờ phút này chính cầm mì rộ phồn đối mặt ống kính phát trực tiếp đưa tin nếu như con kia bắt t r ư ớ c ngụy trang liệt ma là hướng về phía ngươi đi ngươi cảm thấy hiện tại ngã trong vũng máu người sẽ là ai đừng quên cái kia ác độc lao hôn đản g vì để cho ngươi phục tùng ý chí của hắn l ừ a gạt ngươi ký khế ước mười mấy năm trước tại gánh x i ế c thú làm cái gì có lẽ một ngày ngắn ngủi j o h n n y kinh lịch quá nhiều chuyện đầu tiên là gặp lại mối tình đầu để hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày cuộc sống cô độc bắt đến một sợi tương lai quan mang sau đó lại gặp được có lệ mười mấy năm trước đã cảnh cáo hắn người thần bí cuối cùng mới là đêm qua phát sinh một hệ liệt sự tình tăng thêm trong giáo đường cắt tơ ở là cùng có lệ một phen to lớn lượng tin tức để vị này xe máy manh nam tinh lực năng lực có hạn đại não khó có thể ứng phó hiện tại kinh lịch máu tươi cùng tử vong hắn rốt cuộc minh bạch người thủ mộ cùng có lệ đối cảnh cáo của hắn không phải cố ý đe dọa mà là hắn nhất định đối mặt hiện thực lần nữa hồi tưởng lại tại mộ địa lúc hai người này đều hỏi qua hắn vấn đề kia mấu chốt ở chỗ ngươi là ai bị gossadji đờ chi phối nô lệ vẫn là chi phối cái kia phần lực lượng chủ nhân thấy johnny lâm vào châm mặc có lệ rèn sắc khi còn n ó n g nói thấy rõ nội tâm của mình johnny một nguyện ý vì yêu hy sinh người trẻ tuổi sẽ không vĩnh viễn bị ma quỷ khế ước trói buộc gót gì đợ lực lượng đối tham lam cùng căm hận người là một loại ác độc người liền rủa nhưng đối ngươi mà nói lời con chưa dứt johnny v ợ l à giờ, đối ngộ bình thường nói nói một phần lễ vật đối tín ngưỡng qua giáo hội tín đồ cơ đốc mà nói bọn hắn kiên định cho rằng mỗi một vị tín đồ đều là thần tuyển người đi vào thế giới này có thượng đế vì bọn họ an bài tốt tất nhiên con đường lễ vật gif tại t thánh kinh nguyên văn bên trong có càng thêm đặc biệt hàm nghĩa và giải thích vận mệnh cứu rỗi thần tuyển con trai mặc dù johnny không phải tín đồ cơ đốc cũng chưa từng có tiếp thủ qua tẩy lễ nhập giáo nhưng nhiều năm như vậy vì nghiên cứu minh bạch cái chết của phụ thân nhân riêng là thánh kinh liền lật xem qua không giới năm lượn còn có đại lượng thiết kế tông giáo thần bí học điện tịch nhìn một chút c ò lệ Johnny khe khe đẩy hắn ra hướng rổ sân bên kia đi đến đồng thời khẽ gật đầu trong mắt thần sắc bộc lộ đối vị này mấy lần trợ giúp hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn người thần bí ngỏ ý cảm ơn có lệ cầm điếu thuốc nhìn xem đi xa johnny tựa như một vị trầm mặc ít nói người dẫn đường cùng lao sư lớn tiếng nói chú ý tập trung tinh thần của ngươi ngưng tụ linh hồn lực lượng nó liền có thể vì ngươi sử dụng mỗi người lựa chọn cùng con đường khác nhau rất lớn đối rất nhiều sinh hoạt tại cơ đốc thế giới q u a n xuống đám người mà nói truy cầu trèo lên lên thiên đường cứu rỗi liền là chính nghĩa nhưng đối một vị đến từ một cái thế giới khác một cái không có thần linh bị tội ác cùng hắc á m thẩm thấu chỗ người xuyên việt mà nói thần linh bản thân tồn tại liền là nguyên tội hắn không có quyền can thiệp johnny bợ lạ dợ nội tâm ý tưởng chân thật hắn cũng không biết johnny bợ lạ dợ nội tâm đang suy nghĩ gì không phải tất cả mọi người cùng hệ thống đối cảnh thiết lập bên trong co lệ đồng dạng c ầ m tới thượng đế sáng tạo linh hồn báo thù không chỉ có miệt thị cái gọi là vận mệnh thậm chí tránh thoát trói buộc đổ diệt thiên đường cùng địa ngục bất quá làm đến bước này có lẽ mục đích liền đã đạt đến c h ỉ ít coi như johnny đảo hướng thiên đường đám tia giả nhân giả nghĩa người cũng sẽ không giống như địa ngục cả ngày vắt vóc tìm n h ư kế phát phát động chiến tranh y đ ổ hủy diệt nhân gian nghĩ tới đây hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn đ ỗ n g nhiên vang lên chủ tuyến trạm tờ không khống chế đã hoàn thành tại trận này tràn ngập ác ý trong âm mưu ngươi thành công dẫn đạo johnny b ờ lạ dở nếm đ thử chủ đạo gossip gì đờ lực lượng đối kháng khế ước lực lượng tránh hắn rơi xuống địa ngục trở thành mẹ phì sở tỏ phệ lẹt tà ác kế hoạch công cụ hình người đồng thời giáo sư hắn khống chế gossip gì đờ lực lượng phương pháp sự thật thắng hùng biện liệt ma nhân đơn bạc ngôn từ vĩnh viễn không cách nào dùng chuyển mọi người trong lòng tín ngưỡng cùng tấm kết nhưng ngươi dùng thực tế phát sinh qua sự thực khách quan phá vỡ johnny bở lạ giờ mười vài năm đã qua tâm ma cùng sợ hãi để hắn hiểu được con đường của mình tại phương hướng nào ban thường một báo thù l ử a giận ban thường hai lại cháy lên đồ thần giả luyện ngục áo gió hiện tại ngươi có thể đem luyện ngục chiến y cất đặt tại chân thực mộng cảnh kho trang bị báo thù l ử a giận duy nhất một lần đạo cụ đời thứ nhất của sắp di đ ỡ cắt tơ ở lạ đem san v ẹ n gẳng giả khế ước giao cho johnny bở lạ giờ lúc có thể sử dụng sử dụng về sau ngươi sẽ tiến vào linh hồn báo thù trạng thái mô khác kim người chơi đẹp trai liền xong việc lại cháy lên đồ thần giả luyện ngục cao gió một kiện từng theo tùy ngươi đồ diệt địa ngục cùng thiên đường về sau đi vào thế giới này cũ kỹ áo khoác phía trên dính đầy ma quỷ cùng thiên sư máu bị linh hồn báo t h ù hỏa diễm một lần nữa chấm đốt mặc hiệu quả một vĩnh viễn sẽ không bị ngã chết mặc hiệu quả hai địa ngục liệt diễm có thể thiêu hủy hết t h ể đối ngươi lòng mang ý đồ xấu ác đồ linh hồn mặc hiệu quả ba bất luận cái gì địa ngục sinh vật đang đến gần ngươi xung quanh mười mét về sau đều sẽ bị bách bại lộ c h â n thân mặc hiệu quả bốn hỏa diêm thiêu đốt áo gió hiệu quả để ngươi nhìn qua phá lệ d o a n g ư ờ i nhưng cũng phá lệ khốc luyễn mỗi hải vương song đời lại để cho hắn cầm tới đủ đầy đủ khốc đồ vật cấp tốc xem hết hệ thống cho r a lớn đoạn chân thuật có lệ phun ra trong phổi đục ngầu bụi mù luyện ngục áo gió ba cái trước mặc hiệu quả không khó lý giải đều là mặt chữ ý tứ duy chỉ có đầu thứ tư trải qua rất nhiều lần hệ thống cùng hắn đùa bỡn văn tự trò chơi ác ý phá lệ dọa người dạng này miêu tả khó tránh khỏi sẽ không để cho hắn nghĩ tới một chút những vật khác hoặc là nói đầu này mặc hiệu quả liền cùng sau cùng hệ thống quan phương n h ả danh đồng dạng thuần túy vì khốc huyễn đem đầu này có tranh cãi hiệu quả miêu tả phóng tới một bên có lệ chuẩn bị đi một chuyến lúc trước cất giữ vali sách tay ô tô quán trọ mở ra truyền thống đại địa đồ lựa chọn tiêu ký quá ô tô quán trọ hệ thống bắt đầu truyền thống phải chăng lựa chọn tuyến thời gian không bắt đầu truyền t ố n g không có lựa chọn tuyến thời gian nguyên nhân lần này truyền t ố n g có lẽ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi hắn liền đã đứng cách ô tô quán trọ cách đó không xa có lẽ là cân nhắc đến phim thế giới bên trong sẽ bộc lộ ra có lẽ có thể không gian truyền t ố n g sự tình mỗi lần truyền t ố n g hệ thống đều sẽ đem vị trí tuyển định tại không người hoang dã hoặc là liền giống bây giờ đứng tại một gian thối h o ắ c trong nhà cầu công cộng rời đi nhà vệ sinh hướng lữ điếm đi đến thời điểm có lẽ lại đột nhiên phát hiện ba chiếc xe cảnh sát liền ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe một tên thường phục thám tử lấy ra giấy chứng nhận đang cùng cổng lữ điếm l ã o bản nói gì đó b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi lăm không cách nào bị giết chết thiên sứ dụng tâm h i ể m ác n a m tên người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát lần lượt gõ mở ô tô lữ điếm khách phòng cửa chính hướng nơi này khách nhân hỏi thăm chi tiết có lẽ là phát giác được có lễ khí tức nguyên bản mỗi người quản lý chức vụ của mình nhân viên cảnh sát cùng t h á g tử ngừng lại trong tay làm việc toàn bộ quay đầu nhìn về phía cọ lệ đều nhịp động tắc cùng mặt không thay đổi mặt quỷ dị lệnh người tê cả ra đầu nhân loại thường gặp nâu đậm con ngươi bị hoa dâm chiếm cứ như là không có, có cảm ó c tình giết chóc công cụ n a m tên nhân viên cảnh sát tại lữ điếm lao bản cùng khách nhân kinh hãi muốn tuyệt tiếng kinh hô bên trong rút súng lục ra nhắm ngay cọ lệ điên c u ồ n g bóc cỏ ồn ào tiếng súng cùng đạn đánh trúng vách tường cùng cây cối tạc âm lệnh ô tô trong lữ điếm khác h nhân toàn bộ quan trọng cửa chính ngã sấp trên đất để tránh bị đạn lạc nộ thương không có người biết những n à y nhân viên cảnh sát tại phát sinh cái gì điên qua tuổi lục tuần dáng người mập ra lữ điếm lao bản ghé vào dưới quầy cầm điện thoại lên y đổ bấm cục cảnh sát điện thoại nhưng trong ống nghe chỉ có manh âm chỉ là bước ra nhà vệ sinh một bước có lệ tại đối phương trước khi nổ súng cấp tốc trốn đến vốn á khác, phán c chỗ chính h nghĩa thẩm phán xuất hiện tường một xuất trong tay. v định phản kích một viên đạn lại sát bên tường bay qua trước mặt hắn đánh nát vẩy ra xi、si、măng mảnh vụn đánh ở trên mặt đau n h ấ t thám tử cùng hắn cộng tác nhìn nhau trong đó mặc màu nâu áo khoác da tóc dơ giấy bẩn thỉu màu lam cả vạt nghiêng lệnh trung niên thám tử khuôn mặt không giận tự uy lớn tiếng quát lớn nói kẻ khinh nhờn vì sao đi vào thế giới của chúng ta hiện tại quý xuống hướng cha sám hối tội của ngươi h ế tại thể t còn có đường lùi.、Tại、hắn lớn tiếng nói ra quỳ xuống cái này kịch đ o ạ n ngữ về sau nôn linh lực lượng như là chủ nhân trừng trị nô lệ roi ra trong lữ điếm tất cả nhân loại tinh thần như gặp phải trọng kích thân thể cùng linh hồn bị lực lượng vô hình chi phối đi ra bọn hắn tránh né đạn khách phòng mặt hướng thám tử toàn bộ quỳ giảm xuống đất hai mắt vô thần trong miệng yên lặng đọc thánh kinh nguyên văn s á m hối tội của bọn hắn thậm chí cầm súng năm tên nhân viên cảnh sát cũng nao nhao bỏ vũ khí xuống vì xuống b ọ thậm ắ n b chí trên thân đắt đỏ sơn đồ tây đen cũng không có bởi vì đột nhiên gặp thương kích trở nên nếp ốm lộn xộn hoàn toàn như trước đây thẳng mới tinh cũng như vị kia kẻ khinh nhởn đối mặt thiên đường cùng địa ngục lúc chưa từng bởi vì nhân loại thân phận tự cam yếu thế phủ phục tại bẩn thịu trên mặt đất nhất quán cuồng vọng tự đại tàn khốc mà lạnh lùng miệng bên trong ngậm một chi chưa châm đốt thuốc lá tay phải cầm súng rủ xuống ở bên người nhữ mày đi ra nhà vệ sinh vách tường đằng sau không có ngay lập tức đáp lại đối phương chất vấn tay trái cầm toàn thân ngân bạch thiên sứ chi dực mở rộng tội ác phán quyết dùng biểu tượng thánh khiết thuần trắng hỏa diễm châm đốt thuốc lá k hít sâu một cái cái bật lửa thanh âm thanh thúy tại mảnh này lâm vào quỷ dị yên tĩnh đường cái hoang dã bên trong phá lệ trói thai rút một chút cái múi phun ra trong phổi đục ngầu b ố i mù c a o mày động tác để mặt của hắn nhìn qua phá lệ hung ác dựng thẳng lên một cây ngón giữa góp ép ít dít cơ tiếng nói vừa ra chính nghĩa thẩm phán họng súng gào thét mang khỏa huyết diễm đạn thô bạo vô cùng đánh nát hai tên thám tử đầu huyết tương cùng xương đầu mảnh vỡ hắt vấy một chỗ nôn linh hiệu quả giải trừ sau bao quát năm tên nhân viên cảnh sát ở bên trong ô tô trong lữ điếm sở hữu quỳ trên mặt đất người đứng dậy nghi hoặc mà nhìn xem bôn phía thẳng đến bọn hắn nhìn thấy thi thể trên đất một cái tuổi trẻ nữ hài thét lên vạch phá đường cái hoang dã i ê n tĩnh các lữ khách vội vàng trở về phòng úc thu thập xong hành lý về sau yêu cầu lão bản lui trả lại bọn họ tiền thế chấp. lái xe cũng như chạy trốn rời đi hung án hiện trường hai tên nhân viên cảnh sát canh giữ ở cao cấp thám tử bên cạnh thi thể ba người khác một bên hướng tổng bộ thỉnh cầu chi viện một bên ngăn cản chạy trốn lữ khách để tránh hung thủ hôn ở trong đó bất quá làm bọn hắn chăm mối vẫn không có cách giải chính là bọn hắn là lúc nào lại tới đây nằm mơ sao nhưng mà sau đó phát sinh một màn để bọn hắn hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ chỉ thấy hai tên nguyên vốn đã l ệ n h thấu thám tử đẩy mở một gian khách phòng cửa chính rút súng lục ra khi thế hung hăng đi hướng đường cái không chờ bọn họ bóc cỏ hai tiếng súng vang lên sau thám tử suy nghĩ lần nữa vỡ vụn thành dưa hấu ngã trên mặt đất lúc này một tên mặc tây trang nam nhân xa lạ xuyên qua đường cái trong tay hắn quân một nghìn chín trăm họng súng còn lưu lại chưa tản đi khói lửa hướng băng đạn bên trong bổ sung đạn đi ngang qua dùng súng nhắm ngay hắn một mặt như t h ấ y quỷ nhân viên cảnh sát lên đạn lạnh lùng nói không muốn t r e o chọc phiền phức liền rời đi nơi này nói chuyện lần nữa bắc cỏ hai vị đã chết qua hai lần thám tử lại một lần bị viên đạn đánh bể đầu té lăn trên đất một tên dáng người khôi ngô đầu chọc người r a đen nhân viên cảnh sát thấy này tình trạng ngộng bức ôm lấy suy nghĩ vê đút tờ ép này cuối cùng là chuyện gì xảy ra vừa dứt lời một tiếng ẩn chứa cực hạn nổi giận môn linh tại lựa điếm trên bầu trời vang lên giết hắn trong khoảnh khắc chạy trốn lữ khách đầu đầy mồ hôi lựa điếm la bản năm tên nhân viên cảnh sát con ngươi toàn bộ bị hoa dâm chiếm cứ nhân loại biểu lộ cùng tình cảm bị thô bạo cướp đi như là một loại nào đó tà giáo nghi thức tất cả mọi người đều dùng căm hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm có lệ hướng hắn đi đến lấy làm người ta sợ hãi ngữ đ i ệ u thì thầm cùng một cái từ ngữ khinh nhờn bợ lạc phèm có lẽ là bắt đến có lệ rất ít đổ sát người vô tội thói quen năm tên nhân viên cảnh sát ném x u ố n g lục như là dỏm bị bình thường bước nhanh biến thành chạy chậm sau đó điên cuồng buôn thập y đổ đồ đồ tay nắm lấy tên kia kẻ khinh nhờn tiếp cận ba mươi người số lượng chen trúc tại ô tô lự điếm bãi đỗ xe thanh thế dọa người có lẽ lui lại một bước bắt đến cái thứ nhất nhào tới thanh niên bẻ gãy cánh tay phải của hắn khớp nối dùng sức đa văng đụng vào ba tên cùng nhau nhào tới lữ khách sau đó nhảy lên ô tô vọt lên bắt lấy tầng hai hành lang hàng rào lật trên người dư quang thoáng nhìn trốn ở lầu một trong phòng khách thiên sứ bóp chính nghĩa thẩm phán c ó súng liên tục ba viên đạn đánh nát đầu của bọn nó nôn linh hiệu quả bị ngắn ngủi giải trừ về sau có lệ đá văng hắn tại lầu hai cất giữ va li s á c h tay khách phòng cửa chính cầm tới luyện ngục á o gió về sau bỏ vào chân thực ngộng cảnh kho trang bị lúc ra cửa đối diện gặp được lúc trước nói chuyện cùng hắn đại lao h ắ t nhân viên cảnh sát đối phương thân thể cường tráng tựa như lấp kín tưởng ngăn ở lầu hai trong hành lang đồng thời lại một lần nữa bị ngôn linh k h ô n g chế lữ khách theo một bên khác đầu bậc thang chen t r ú c tới một quyền làm tại đại lao h ắ t trên mặt sau đó đá văng hắn lại bị đối phương dùng sức l u lại căm hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong miệng thì thầm không thôi cũng là ở thời điểm này một tên hành động lộ tuyến cùng những người khác hoàn toàn khác biệt nhân viên cảnh sát ánh mắt thông qua xe cảnh sát cửa sổ xe cùng có lệ tiếp xúc về sau quỷ dị cười một tiếng đối vô tuyến điện lớn tiếng kêu gọi chi viện sau đó nhắm ngay hắn đồng liêu điên cồn bóc cỏ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi bảy thiên sứ di h ả i sa đ o ạ ân trạch thiên sứ lần này ngụy trang thành nhân loại bí cảnh thiên sứ dạ dị ẻn không có thể cùng lúc trước đồng dạng một lần nữa ngưng tụ nhục thân phục sinh mà là dần dần hiển lộ ra hắn tại thám tử lôi thôi bề ngoài xuống diện mục chân thật áo khoác ra cùng bẩn thiệu quần như là phai màu ả n h chụp dần dần tiêu tán bộc lộ ra trốn ở phía dưới một cái có được song tính đặc thù thiên sứ cánh chim sám tráng loại người sinh vật mắt phải của hắn bị cánh của tử vong thiên sứ xuyên thủng ẩn chứa thần tính huyết dịch nhỏ xuống lưỡi kiếm tiếp xúc ở vào bang texas hoang dã đại địa trên mặt đất quỷ dị điên cuồng sinh trưởng cỏ dại cùng cỏ xì xê ơ tiêu tán nguyên bản trợ giúp hắn phục sinh thiên đường khí tức như là trên thế giới này nhất ngọt nước suối bị cắm ở trong hốc mắt cốt chất đ o ạ n kiếm tham lam c ấ p đ o ạ n hấp thu thàng đến ở nhân gian có thể vĩnh sinh bất tử hạ vị thiên sứ bị hút khô cuối cùng một tia thần lực phía sau hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai người giết bí cảnh thiên sứ dạ di ẻn truy sát sự kiện ban thưởng thêm vào một kết toán tiền thưởng gia tăng một vạn x i、si、bảng ban thưởng thêm vào hai thiên sứ di hải người giết chết hạ vị thiên sứ một trong thiên đường thế lực vì thế tức giận mặt trời lặn trước đó thánh mắt cổ sẽ giáng lâm n h â n gian thẩm phán tội của ngươi đem ngươi đánh vào liệt diễm địa ngục thiên sứ di hải một bộ tồn lưu bộ phận thần tính lực lượng đã tàn thiếu hay không thiên sứ thi cốt xương sọ của hắn có thể chế tắc thành chấn áp tà ác lực lượng đạo cụ hắn bổ xương trải qua mài về sau hỗn hợp tại đầu đạn hoặc là vũ khí lạnh bên trong có thể trực tiếp giết chết nguy hiểm bình xét cấp bậc cấp ba trở xuống ma quỷ cùng thiên sứ dạ d ì ẻn sau khi chết nôn linh lực lượng dần dần tiêu tán nhặt lại ý thức đám người ngã trên mặt đất không rõ bọn hắn vì sao lại tại lữ điếm lầu hai hành lang vì sao lại bị đánh thành dáng vẻ đó trong lúc nhất thời kêu khóc cùng thống khổ kêu rên tràn ngập tại ô tô lựa điếm bãi đỗ xe trên không thiên sứ di hải có lệ ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra tràn ngập hát thú vị miêu tả ám chỉ nghiền xương thành cho bất quá tên kia đứng tại bí cảnh thiên sứ bên người từ đầu đến cuối trầm mặc không nói thám tử tận mắt nhìn thấy địa ngục người giữ cửa kiếm giết chết hắn đồng liêu nhưng không có cùng cái khác ma quỷ hoặc là thiên sứ đồng dạng lâm vào hoảng sợ tận khả năng rời xa trôi này kinh khủng đoàn kiếm thậm chí tại bí cảnh thiên sứ dạ dị ẻn triệt để sau khi chết vị này đỉnh lấy một chương mễ vải sắc mặt d â u ria sồm sòàm khoe mắt xanh đen toàn thân cao thấp tản mát ra x a suốt tinh thần khí tức thiên sứ chỉ là đơn giản liếc mắt ném một chút đã lệnh thấu dạ dị ẻn miệng bên trong ngậm một điếu thuốc hai tay cắm ở lớn túi á o ngữ điệu chấm thấp phun ra một câu âm dương quái khí đoàn ngữ hiếu sát dứt lời phủ thân rút ra cánh của tử vong thiên sứ dùng đồng liêu thi thể lau sạch sẽ phía trên vết máu sau đó mặt không thay đổi chặt xuống cánh tay phải của mình tay cụt rơi trên mặt đất sau cấp tốc biến thành một cái vóc người cao lớn cường tráng cánh chim trắng đoan thiên sứ vị trí trái tim máu me đầm địa nghiêm nhưng đã đều chết hết đứng dậy đem đ o ạ n kiếm ném cho cọ lệ nói nói hiện tại ta cùng dạ gì ẻn đều chết hết lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang lên người giết chết ân trạch thiên sứ dị mị ẻn thiên đường thế lực lần nữa tức giận hắn không thể tin được cái kia thanh người giữ cửa vũ khí sẽ tại một kẻ phảm nhân trong tay càng không thể tin được ngươi có thể tự tay đồ sát hai con hạ vị thiên sứ sự kiện thêm vào ban t h ư ở n g trầm thụy thì trung trầm thụy thì trung một kiện trong tưởng tượng đạo cụ có được nó ngươi sẽ không còn bị gặp mất ngủ thống khổ mẫu đọa lạc thiên sứ van cầu các ngươi đừng có lại hướng thượng đế cầu nguyện thở ra một điếu thốt u bụi ân trạch thiên sứ gì mỉ ẹn đỉnh lấy một trường phảng phất vĩnh viễn cũng ngủ không tịnh mặt gãi gãi đầu nói nói có lẽ chúng ta có thể đi quán ba huống một chén ta mời khách có l ẽ tiếp được cánh của tử vong thiên sứ đối phương không theo sáo lộ ra bài quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn đọa lạc giả vẫn là cố ý yếu thế nghe nhìn lẫn lộn nhưng hệ thống nhắc nhở sẽ không làm bộ hiện tại thiên đường đã đem cái này tự sát khốn kiếp chết coi là tại trên đầu của hắn thấy có l ẽ cầm cánh của tử vong thiên sứ ẩn có động thủ giết hắn dấu hiệu ân trạch thiên sứ về ệ p ả i giơ tay lên nói nói ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ngắp chỉ là ta đã mệt m ỏ i thiên đường làm việc có lẽ nhìn thấy thi thể trên đất sao đó là của ta toàn bộ thần tính coi như mắt cổ cái kia lão hôn đản g tự mình xuống tới thị xác cũng không sẽ phát hiện dị thường nghe được xa xa tiếng còi cảnh sát dĩ mi en bất đắc dĩ vung một chút tay phải hắn cùng c ó lệ thân ảnh nháy mắt biến mất tại ngoài khách sạn bãi đỗ xe đi vào một chỗ không người sa mạc vùng bỏ hoang tựa hồ nghiện thuốc sò có lệ lớn hơn một cây chưa đốt hết hắn lại châm đốt dưới một cây thở dài rút một chút cái mùi n ó i nói nguyên bản ta nghị phản bội chạy trốn đi địa ngục tránh đầu sóng ngọn gió nhưng ta chán ghét nơi đó mùi lưu hình mà lại ma quỷ không cách nào tùy tiện ngưng lại ở nhân gian đứng thẳng một chút vai lộ ra bất đắc dĩ nhưng lại biểu lộ như chút được gánh nặng thở ra khí thải cảm thán nói không cần lắng nghe những cái kia đáng ghét cầu nguyện thật tốt ngươi nhất định nghị không ra mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người tại ngươi bên thai l ạ i nhải một chút nói chuyện không đâu nguyện vọng là cỡ nào lệnh người phiền c h á n sự tình ân trạch thiên sứ tồn tại ý nghĩa chính là vì lắng nghe tín đồ thanh âm chọn lựa ra một chút có ý nghĩa bộ phận vắt hết vóc tại không trực tiếp can thiệp nhân gian tình trạng xuống đáp lại nguyện vọng của bọn hán loại trạng thái này một mực theo nhân loại sinh ra tiếp tục đến bây giờ ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì có lệ có lệ cầm trong tay cốt chất đoàn kiếm cẩn thận phân tích tên đ i ể u nhân này miệng đầy nói nhảm đến tột cùng có bao nhiêu có thể tin tưởng trên lý luận thượng đế sáng tạo ra chó chăn cừu nhất là cấp thấp chó chăn cừu lẽ ra không nên ôm có người tình cảm chỉ vì thượng đế sử dụng bảo vệ hắn tồn tại bất quá xét thấy gossip gì đờ nguyên tắc lệ thuộc mạ vẹo dưới cờ cũng không phải là giờ cờ theo cứ như vậy mạch suy nghĩ suy đoán đối với một hướng am hiểu theo tràn ngập sinh hoạt khí tức nhân tính góc độ khắc họa nhân vật mạ vẹo không khó lý giải vì cái gì đường đường hạ vị thiên sứ sẽ giống một cái mỗi ngày 996, đầy mình đoán niệm xa xúc nếu như là giờ cờ kỳ hạ thiên sứ hắn đã có thể tưởng tượng đến đứng ở trước mặt hắn nhất định là một cái cố chấp cuồng tiên điên mặc dù không thể trực tiếp kết luận lựa chọn sa đ o ạ ân trạch thiên sứ nói có phải hay không tất cả đều là nói thật nhưng hệ thống đã minh xác cho ra kết quả tại trong thiên đường hắn đã chết thu hồi cánh của tử vong thiên sứ trâm mặc một hồi có lẽ lạnh lùng nói tiếp xuống ngươi định làm gì ân trạch thiên sứ gì mỉ ẹn ném một chút miệng ngữ điệu có chút khinh thường đáp lại nói thiên đường địa ngục nhân gian ba cái chiều không gian chiến tranh liên quan ta cái dám ta chỉ muốn mỹ mỹ uống một chén sau đó tìm một chương mềm giường đi ngủ ngươi biết vì cái gì thiên đường cùng địa ngục đều muốn để ngươi chết sao có l ẽ bởi vì bọn hắn biết ngươi không thuộc về cái vũ trụ này tàn sát qua thần linh khí tức tựa như một cây đ a o nằm ngang ở trên cổ của bọn hắn để bọn hắn ăn ngủ không yên có trời mới biết ngày nào n g ư ờ i có thể hay không đột nhiên khởi s ư ớ n g đ i ê n tới ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi tám chủ tuyến trạm t ờ ba thế giới nhiệm vụ cuồng b ã o con đường cuối cùng s a đọa ân trạch thiên sứ như là khắp nơi có thể thấy được kẻ lang thang đối có lệ k h o á t k h o á t tay thân ảnh biến mất tại sa mạc vùng bỏ hoang đường cái cuối cùng có l ẽ lấy ra không hộp thuốc lá ném xuống đất giữa trưa sóng nhiệt v ạ n vẹo không khí tràn ngập tại các đ ụ i cùng đá sỏi phía trên lúc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng dưng ghé vào lỗ thai hắn văng lên chủ tuyến trạm t ờ ba hỏa diễm tử vong chúng sinh đã tạo ra bắt đầu hiệu chỉnh tuyến thời gian bắt đầu tạo ra cố s ự dây phim thế giới nội dung chính tuyến đã cải biến tại ngươi dẫn dắt xuống j o h n n y bợ lạ dở trở về nhà đọc điển tích phổ sát. lần thứ nhất chủ động kích hoạt lên gossip gì đỡ bộ phận lực lượng màn đêm buông xuống đối mặt vẫn đối với hắn ôm lấy yêu thương rổ sần x i m s o n johnny lựa chọn thẳng thắn hết thảy lại bị hắn môi tình đầu bạn gái cho rằng đây là trốn tránh lấy cớ càng thêm hỏng bét chính là tại cái này về sau bởi vì nơi đó cảnh sát tại nhà ga tìm được johnny thất lạc xe máy giấy phép nhận định là hắn là trọng đại người hiểm nghi phạm tội cứu viện sự kiện bên ngoài bị ma quỷ giết chết xe máy quản lý bản án bị nơi đó thám tử lấy không chịu trách nhiệm thái độ cường ngạnh chụp trên đầu hắn vì từ chứng trong sạch johnny hướng thám tử khai ra chứng nhân có lệ bắc cờ nhưng lại không biết lúc này n g ư ờ i bị bang texas cục cảnh sát cùng fbi ban bố toàn mỹ cảnh nội tối cao truy nã bởi vậy vốn nên bị tạm thời giam giữ johnny sắp đứng trước kiểm phương n h ấ t lên lên án bị fbi đặc vụ hai mươi bốn giờ toàn bộ hành trình giám sát hỏi han đánh lén cảnh sát súng giết cố ý tổn thương hiện tại cục tình báo trung ương cùng fbi đặc vụ liên hợp bang texas châu cảnh dốc hết toàn lực hiệp trợ nơi đó cục cảnh sát gắn g đạt tới tại thời gian ngắn nhất đem ngươi bắt q u ỷ á n nhưng bọn hắn không biết là tội phạm truy nã có lệ hacker sớm đã ngụy trang thành kia đặc vụ lẫn vào cục cảnh sát chuẩn bị tiếp cận j o h n n y hai tên hạ vị thiên sứ chết đi để chấn nộ thiên đường bắt đầu ngầm đồng ý ma quỷ chạy ra địa ngục lấy giết chết t h í thần giả có lệ hacker đổi được cứu rỗi một bên khác mẹ phi s ở tỏ phệ lẹn đã không kịp chờ đợi lưu lại ám chỉ dẫn đạo b ờ lại khớt đi tìm cắt thơ ở lạ lần này thế giới tuyến chết đi để hắn thành công nhảy qua johnny b ờ lạ giờ lấy được san vẹn gẳng d i khê ước sau một tiếng dựng lại địa ngục cửa chính tay cầm vô thượng vĩ lực b ờ lại khớt đem dẫn đầu hắn đại quân phá hư nhân gian quy tắc xông vào thành thị nhiệm vụ mục tiêu cứu ra johnny b ờ lạ giờ giết chết b ờ lại khớt hoàn thành ban thưởng huyết diễm bí ẩn chi nhánh ba thất bại trừng phạt khởi động lại thế giới tuyến thế giới nhiệm vụ đã cải biến nhiệm vụ mục tiêu phá hư san vẹn gẳng dạ khế ước ngăn cản kết thúc ngày đến vì nhân gian mà chiến hoàn thành ban thưởng phàm tính chi huyết thất bại trừng phạt một lý trí đánh mất thất bại trừng phạt hai linh hồn tiến vào không thể chữa trị tổn thương nghiêm trọng trạng thái thất bại trừng phạt ba cưỡng chế khu t r ụ không cách nào lại lần tiến vào gossip gì đ ỡ phim thế giới đây là con lệ tại trải qua sẻ ẽ h i ệ u phim thế giới về sau lần thứ hai nhận số lượng nhiều như thế hệ thống nhắc nhở thậm chí tại phát ra song sau cùng các biện pháp trừng phạt một giây ngắn ngủi ngừng sau nghiêm trọng cảnh cáo đây là một cái đối kháng tam trọng chiều không gian máu cùng giết cuồng bạo con đường cũng như bình minh đến trước cuối cùng hát cám sinh hoặc chết liệp ma nhân ngươi không có đường lui hệ thống phát ra song sau cùng nghiêm trọng cảnh cáo sau có lệ tầm mắt thấy phi tốc thay đổi thời gian gia tốc trôi qua thế giới tại dưới chân hắn lưu truyền cho đến cực nóng mặt trời bị màn đêm che đậy ánh mắt dừng lại xa xa cục cảnh sát vẫn sáng đèn thám tử quên đóng lại đèn báo hiệu đỏ lam lấp lõe đứng tại cự hình biển quảng cáo bóng ma xuống có lệ theo áo lót túi lấy ra một cái hắn tại mỗi đặc vụ trong tay mượn tới căn cứ chính xác kiện lấy ra bách biến diện cụ thả ở trên mặt một trận r a thịt nhúc n í t sau thuần thục mở ra bên người xe con cửa phát động động cơ đ g ừ n g ở cục cảnh sát ngoài cửa đẩy ra cục cảnh sát cửa chính đưa cho nhân viên tiếp tân hắn giấy chứng nhận lấy cao cao tại thượng d o n quan lạnh lùng nói ta muốn gặp johnny bợ lạ giờ liên quan tới như thế nào cứu viện bị 2 4 i giờ đơn độc giám sát trước mắt còn không thể hoàn toàn trường khống g ộ t s i p gì đợi lực lượng johnny bợ lạ giờ có lẽ đã có kế hoạch so với trực tiếp dẫn hắn rời đi tên kia cần có khả năng chỉ là một điểm nhận biết đến chân thực bản thân động lực t h ư ợ n h ư trong phim ảnh nguyên bản kịch bản đem hắn trực tiếp ném vào quan đầy phạm nhân tràn ngập tội ác mục giam thông qua hệ thống ảnh chụp chứng nhận thẩm tra đối chiếu chuẩn xác sau tiếp đãi có lệ mập mạp người da đen nhân viên cảnh sát đem giấy chứng nhận đặt ở trên quầy cầm lấy bên cạnh đã thả l ệ n h đô nất không hứng lắm nói hắn tại trong phòng thẩm vấn fbi người đang cùng hắn nói chuyện tại tăng ca nhân viên cảnh sát địch dí nhìn chăm chú có lệ vênh vang đắc ý xuyên qua hành lang đẩy ra phòng thẩm vấn cửa chính nói nói ta có mấy lời muốn đơn độc hỏi hắn các ngươi đi ra ngoài trước đang khi nói chuyện đem một sấp văn kiện ngã trên bàn đặt mông ngồi trên ghế sau đó dùng đại lãnh đạo ánh mắt liếc liếc mắt gian phòng bên trong hai tên fbi đặc vụ hai người nhìn nhau ánh mắt đảo qua có lệ trên quần áo treo n g ự a bài một mặt khinh thường đẩy cửa rời đi chức năng trùng điệp quan lại cơ cấu xử lý cùng một cái đại án cái này tại mỹ không phải chuyện ly kỳ gì vì lẽ đó cũng không ai hoài nghi thân phận của có l ệ vào chỗ sau j o h n n y thần sắc tiều tụy tay bị khảo trên bàn bất đắc di nói ta nói ta không giết người cũng không phải hắn đồng đảng xem ở thượng đế phân thượng ta sáng sớm hôm qua mới quen tên kia có lệ đứng dậy cởi ra còng tay của hắn lạnh lùng nói thượng đế sẽ không lắng nghe thanh âm của ngươi j o h n n y bở lạ giờ cái gì không cho hắn nói nhảm cơ hội níu lại y phục của hắn hướng phía sau nhà tù đi đến này chờ chút ngươi muốn làm cái gì đối mặt fbi đặc vụ tổ chức có lệ ngang ngược đẩy hắn ra lạnh lùng vô tình đến nói quốc gia cơ mật từ giờ trở đi nơi này hết thể đều phải nghe sắp xếp của ta không có đồng ý của ta không cho phép thẩm vấn johnny bợ lạ giờ liên quan tới có lẽ bắt c ơ chuyện của vụ án hiểu chưa vị này một cái thế giới k h á c liệt ma nhân bộ trưởng cấp bậc đại quan liêu theo một ý nghĩa nào đó chỉ cần một câu quan phương hóa mệnh lệnh thành công đem mọi người ở đây toàn bộ c h ấ n trụ lực lượng mười phần dáng vẻ nghiễm nhiên một bộ tại lầu năm góc làm việc bọn hắn không đắc tội nổi q u a n lớn johnny bợ lạ giờ mắt thấy có lẽ đem hắn một đường lôi đến quan đầy phạm nhân lâm thời ngục giam phát giác được tội ác bắt đầu ngao ngoe nghe muốn động địa ngục liệt diễm bắt đầu để hắn biến đến ý thức không rõ càng không ngừng lay động suy nghĩ nói nói không không không ngươi không thể đem ta giam giữ ở đây tại hai tên ngục giam trông coi giám thị xuống có lệ ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ nói học hội khống chế nó johnny ta c h ờ ngươi ở ngoài bên hai thanh âm quen thuộc để ý thức hoảng hốt johnny quay đầu nhìn lại song tay nắm lấy hàng r à o sát d u n g động thức lay động suy nghĩ chật vật meo mắt lại lại phát hiện đối phương đã rời đi phía sau một cái du côn không có hảo ý thanh âm sau lưng hắn văng lên nhìn một cái nóng nảy j o h n n y đến xem chúng ta ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm hai mươi chín tính tình không nhỏ luyện ngục a o gió làm xong đây hết thảy có lẽ lấy cớ rời đi cục cảnh sát khởi xuống kia đặc vụ áo khoác lộ ra phía dưới áo sơ mi trắng cùng bằng phẳng màu đỏ cả vạt đời cũ bao súng treo ở dưới nách lấy r a đặt ở chân thực m ộ n g cảnh kho trang bị va l i s á c h tay đặt nằm dưới đất mở ra một kiện cũ kỹ tổn hại không chịu nổi đây này nhung áo khoác màu đen chỉnh tề trồng chất sau thả ở bên trong tại có lệ tay phải chạm đến áo gió nháy mắt phương diện tinh thần đáp lại tựa như một vị hôn mê mấy ngàn năm láo bằng hưu tại hướng hắn vân an lấy r a áo gió mặc lên người khâu cạn thần chi huyết kết vẩy tại nhiều đám luyện ngục chi hỏa đốt cháy xuống chóc r a hoa khí biến thành một loại khác kỳ dị lực lượng dung nhập áo gió phía sau đồ len dạ áo khoác màu đen trên khuyết tổn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bản thân chữa trị nguyên bản cổ xưa cổ lão cảm nhận dần dần đổi mới thẳng đến mới tinh như cũ tựa như cái kia trời mưa có lệ tại tiệm thợ may lần thứ nhất mua được nó lúc dáng vẻ thậm chí luyện ngục áo gió phi thường thuần thục theo chân thực mộng cảnh kho trang bị bên trong lấy ra một hộp thuốc lá tự động nhét vào áo lóc túi dùng cổ áo ma sát có lệ trên cổ làn g r a sau đó và t á o không gió mà bay bay phất phới tựa như sau khi tỉnh dậy chính thức chào hỏi không nghĩ tới sao ra lại trở về loại này những người khác nhìn qua cùng loại sùng vật nũng nịu đồng dạng cử động ở trong mắt có lệ nó biểu đạn liền là ý tứ này theo một ý nghĩa nào đó cùng hắn lần thứ nhất đi vào hát xà đại đội lần thứ nhất gặp phải đại quan liêu chặt m ộ t găng lúc côn vọng thái độ rất tương tự ách có l ệ nắm tay nhét vào lớn túi á o bên trong thậm chí còn giữ một chương nhăn đi ả nha mười đô la mỹ tiền giấy mặc dù hệ thống miêu tả có thể để hắn nộp trước đến luyện n g ụ cáo do có được bộ phận bản thân ý thức lại không nghĩ rằng trừ có được bản thân ý thức bên ngoài luyện ngũ cáo do tính tình còn rất nóng nảy tại trải qua lần đầu tiên chào hỏi cùng hướng có lệ tuyên thệ từ ta tồn tại về sau không gió mà bay luyện ngục áo gió dần dần đình chỉ kỳ dị phương diện tinh thần tiếp xúc cũng đ ố n g nhiên biến mất một lần nữa biến thành món kia giá cả đắt đỏ thành công ngăn cản có lệ tại bờ lạ y bên trong đi theo bờ lạ cùng một chỗ chui cống thoát nước áo khoác c h â m đốt một điếu thuốc lá sau năm phút liên c u n g có lệ tưởng tượng đồng dạng chỉ nghe một trận mổ tở thành tiếng động cơ nổ âm thanh ở trong bót cảnh sát vang lên nương theo thủy tinh bị đánh vỡ cùng nặng nề cùng tiếu h một cỗ bị địa ngục liệt diễm cải tạo thành dê rừng hài cốt xe máy toa kỵ chở gớt gì đờ hóa johnny nhảy lên bay ra đụng nát hai chiếc xe cảnh sát gào thét sóng nhiệt cùng tà ác siêu sức mạnh tự nhiên chấn vỡ xung quanh sở hữu thủy tinh cùng điện tử sản phẩm ngồi trên mặt đất lưu lại một cái hỏa diễm thiêu đốt không chỉ vết bớt quay đầu nhìn một chút đã bị một màn này dọa sợ thám tử cùng nhân viên cảnh sát phát ra một tiếng đùa cợt cùng tiếu h gớt g đờ bông dưng quay đầu nhìn về phía đứng dưới ánh đèn đường lớn mùa hè mặc áo gió độc t h một âu có c lệ. h ố n g giống liệt diêm thiêu đốt hải cốt hai mắt so với lần trước bản năng nhiều ném một cái ném lý trí tại hắn nhìn chăm chú có lệ quá trình bên trong phát giác được xạ giả tổ c h lực lượng luyện ngục áo gió như là gặp được khiêu khích địa ngục các quái và áo có chút rung động một sợi ngọn lửa không nhận có lệ k h ô n g chế bỗng nhiên dấy lên thàng đến một cái kim loại sửa chữa cái bật lửa nhét vào miệng của nó túi luyện ngục áo gió phi thường khinh thường rung động một cái bình tĩnh lại một trận nhìn chăm chú về sau Johnny b ợ lạ dở lý trí cùng có sắc gì đ ỡ đối tử vong cảm giác bén nhạy để hắn đối có lệ khẽ gật đầu lấy phi thường nột ngạt thanh em phun ra một câu đi tìm j o s e n tiếng nói vừa ra còn sót lại lý trí lần nữa biến mất như là cưỡi ngựa không cách nào c ù n g đồ nâng lên xe máy đầu xe đập ầm ầm nát mặt đất trong tiếng cười quái dị nên ngang rời đi j o s e n h simson xem ra nội dung chính tuyến hoàn toàn thay đổi cũng làm cho b ợ lại khợt bắt đến nữ nhân kia thời gian tiết điểm hoàn toàn trước thời hạn bất quá johnny cố ý nhắc nhở nói rõ nàng còn chưa có chết chế nhưng mà ngay tại có lễ chuẩn bị thông qua ba dê hình ảnh địa đồ cha tìm r ộ sần vị trí thời điểm một đạo tràn ngập ác ý âm lánh gió lạnh thổi qua hắn phần gáy đồng thời âm dương quá khí bất nam bất nữ thanh âm nặng chồng lên nhau bắt đầu ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ như là ngọt cực kỳ xinh đẹp kẻo đối tuổi nhỏ hài đồng r ụ hoặc lại như chất đầy kim tệ bà khố rộng mở tại một cái ti tiện tham lam dân cờ bạc trước mặt ma quỷ thì thầm nói nhỏ tràn ngập có thể tùy tiện chi phối phảm nhân linh hồn r ụ hoặc có lẽ phảng phất đến từ cách xa bị n g ạ chỉ dẫn khống chế d ủ dô hắn đi hương cái nào đó tử vong chi điện đáng tiếc ma quỷ thấp kém mánh khóe ở trong mắt có l ẽ tựa như một trận không có giới thiệu chương trình từ thấp kém sâu hài kịch bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tà ác siêu sức mạnh tự nhiên đối mặt sát thép ý chí bất khuất buồn cười suy nhược màn đêm buông xuống sau địa ngục kẻ đuổi giết rốt cục bắt đầu xuất hiện sao lúc này trong cục cảnh sát thám tử cùng những người khác cuối cùng từ gossip dì đờ hết mặt trong rung động tỉnh táo lại số lớn nhân viên cảnh sát lên xe đi theo thiêu đốt vết bớt hướng nơi xa đuổi theo đồng thời phụ trách liên lạc nhân viên cảnh sát thông qua vô tuyến điện cùng điện thoại thông chi liên hợp điều tra án này các cái cơ cấu trọng đại người bị tình nghi j o h nghi bợ lạ dơ bạo lực vượt ngục thỉnh cầu hiệp trợ chỉ là bọn hắn vẫn không thể tin được ánh mắt của mình vừa mới nhìn thấy cái gì nếu như cái kia một chút đều là thật chỉ là người bình thường bọn hắn lại nên như thế nào bắt giữ một đầu đáng sợ ma quỷ đối với trong cục cảnh sát rất nhiều nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên điều tra mà nói có lẽ chỉ là đứng ở nơi đó coi như ban đêm đèn đường xuống khuôn mặt mơ hồ không rõ nhưng như cũ phát hiện cái kia kỳ quái nam nhân khác thường chỗ mùa hè nóng bức cho dù là ban đêm cũng không trở thành lệnh đến mặc vào một kiện đồ len dạ áo khoác húng chi đối phương thân cao cùng hình thể miêu tả cùng lệnh truy nã cực kỳ tương tự đưa tiễn xe cảnh sát sau một tên fbi đặc vụ để hắn cộng tác tại nguyên chỗ chờ một lát một cái tay cảnh giác sờ lên đừng tại s a u l ư n g bao súng hướng có lệ đi qua đồng thời d o hỏi tiên sinh vừa rồi có người một cỗ lửa cháy xe gắn máy ngươi thấy nó lời con chưa dứt đến gần về sau thấy rõ có lệ mặt FBI đặc vụ hiện thực n gây ra một lúc bởi vì hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối mặt toàn mỹ cảnh nội tối cao truy nã lại còn sẽ coi tội phạm đường hoàng đứng tại cửa cảnh cục hút thuốc lá thậm chí phạm tội chắc tả nghề nghiệp bản năng để hắn theo bản năng căn cứ hình thể cùng một chút động tác tinh tế đem có lệ cùng lúc trước tên kia cục tình báo trung ương quá lớn liên hệ đến cùng một chỗ rút ra súng lục giống to nói FBI g ơ lên hai tay của ngươi làm g i á trên mặt đất nhìn thấy cộng tác rút súng răng co một tên khác ngồi ở trong xe chờ hắn đặc vụ vội vàng chạy đến cũng dùng súng chỉ vào có lệ thấy rõ khuôn mặt về sau n h ì n không được kinh hô một tiếng thông qua bộ đàm hướng tổng bộ báo cáo bọn hắn đã bắt đến tội phạm truy nã có lệ hacker nhưng mà làm chuyện buồn nôn kiện kẻ đầu tư tại hai tên thám tử trong mắt có lệ không chỉ có không hoảng hốt chút nào thậm chí lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói nói tối nay các ngươi đem thấy rõ thế giới này chân tướng đặc vụ nếu như các ngươi vẫn cho rằng là ta giết cái kia bốn vị nhân viên cảnh sát ta sẽ mặc cho các ngươi xử trí ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi khốc u y ễ n liệt ma nhân cường thế đăng tràng tiếng nói vừa ra địa ngục liệt diễm tại áo khoác màu đen mặt ngoài lan tràn dung nham sắc đỏ sầm sóng lửa giống như chạy xuôi tại trừng phạt vượt sâu tội nhân máu bay lên cũng như gặp phải chịu vô tận tra tấn cực khổ linh hồn hóa thành vặn vẹo án linh phát ra lệnh phảm n h â n kinh hãi linh hồn d í t lên tại thời khắc này có lệ giới chân thổ địa chết khéo khô n ư ớ c đen đường sắp chết quang mang bị hoàn toàn che đậy cho đến dập tắt nóng rực luồng hơi như là không thể tới gần luyện ngục tường hòa tan hai tên đặc vụ trong tay xuống lục cậy mạnh đẩy ra bọn hắn thậm chí một cá biệt linh hồn bán cho ma quỷ trốn ở âm n xó xỉnh bên trong ý đồ thương kích có l ẽ đổi lấy tài phú dân cờ bạc cũng tại lúc này phát ra đau nhức vào linh hồn thấu xương kêu rên thiêu đốt linh hồn đốt cháy huyết nhục của hắn thê lương thanh âm tựa như một thanh có gai đau nhọn đâm xuyên hai tên thám tử màng nhĩ làm bọn hắn lộ ra cực kỳ khó chịu thống khổ biểu lộ lần thứ n h ấ t mắt thấy siêu hiện tượng tự nhiên này bên trong tuổi lớn hơn tiếp xúc qua không ít liên lụy qua tông giáo vụ án đối với cái này rất có độc lướt qua đặc vụ t r o mày đứng vững lệnh người hít thở không thông sóng nhiệt lẩm bẩm thấp giọng nói hoảng n g ụ c quay đầu liếc liếc mắt cách đó không xa đầu lâu bị hoàn toàn thiêu khô ngã trên mặt đất b ư ớ c khói cầm súng dân cờ bạc cúng tông giáo trong đ i ể n tịch ghi chép hoàn toàn nhất trí đứng dậy nhìn thẳng có lệ con mắt lớn tiếng chất hỏi nói ngươi đến tột cùng là ai ngắn ngủi trầm m ặ t sau đáp lại hắn chỉ có một đạo thanh âm lạnh như băng liệp ma nhân đối thoại kết thúc sau màu đỏ sầm ánh lửa biến mất tại trong tâm mắt của hắn một tên khác tuổi trẻ thám tử s ờ một chút trên trán có chút đốt cháy khét trước phát kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ quả thực so tận mắt nhìn thấy thượng đế giáng lâm càng thêm khoa trương nuốt nước miếng dùng khó có thể tin giọng điệu nói nói hệ、hey、vạn chúng ta đang nằm mơ đầu tiên là cưới lên hỏa diễm xe máy khô lâu lại là sẽ lửa áo gió cùng có được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tội phạm truy nã được sư nghệ vạn lớn tuổi đặc vụ hai tay chống n ạ n h không có trực tiếp trả lời cộng tác vấn đề nhữ mày nói hạ ngươi cảm thấy c hai ú n g t v ế t một phần báo cáo, phía trên có tin hay không? Tuổi trẻ dạng này phần không? hay phía báo cáo, có đặc vị ụ trên mặt mang thống khổ mặt tựa mang nạ, n g khổ hầu h đặc vụ có thể phi thường xác định bọn hắn không có nổi điên nghĩ đến liên quan tới ô tô lự điếm đại tông án mưu sát có liên quan truyền ôn hai c ố không là thi thể của con người cái này để bọn hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi bọn hắn sinh hoạt chỗ khách quan thế giới cứu lại còn có bao nhiêu đồ vật là bọn hắn không biết tại cái này làm người đau đầu trầm mặc không nói bên trong tuổi trẻ đặc vụ thở dài đẩy về sau mở tây trang vật áo lộ ra dây lưng vịn e o có lẽ là nghị hóa giải một chút nặng nề g h bầu không khí t r e o k ẹ o nói nhưng e vản không thể không nói cái kia tự xưng liệt ma nhân ra hỏa cùng hắn hỏa d i ễ m áo gió là khá hay ha ha ha ta chỉ là chỉ đùa một chút làm việc đi một bên khác cùng phim vốn có kịch bản khác biệt lại một lần nữa bị johnny b ờ lạ dở hoang nôn lửa gạt nản lòng thoái trí rổ sẩn một thân một mình ngồi tại quán b a mua say nàng chuẩn bị kết thúc đây hết thảy đổi một tòa thành thị bắt đầu cuộc sống mới một cái không có johnny b ờ lạ dở bóng mà sinh hoạt men say dâng lên r ồ sân một cái tay vịn chén rượu mặt gối lên khắc một cái cánh tay bên trên trong đầu nhớ lại lúc tuổi còn trẻ nàng cùng johnny vượt qua mỹ hảo tuyến nguyệt nhưng mà trong t h á n g c h ố c lại đột nhiên phát giác trong quán b a bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh thậm chí nguyên bản tụ tập cùng một chỗ quan sát trận bóng cao b ổ i tiền ồn ào cũng biến mất ở bên thai của nàng n g n g đầu mở ra nhập nhẹ mắt say lờ đờ thời khắc này quán b a đã không có một a i liền phụ cận đường đi cũng biến thành yên tĩnh dị thường duy nhất treo ở trên kệ cũ kỹ tv trận bóng sướng n ô n viên nguyên bản kích tình thanh âm cũng lặng yên trở nên quái đản x ế p lệnh người khó chịu đ ô n d ư n g tiểu cũ tv cờ giờ tờ cơ phát ra một trận bệnh hoạn tạc âm sen lẫn đến từ cách xa bị n g ạ không có hảo ý tiếng cười cấp trên men say bị cạo qua hai gỏ má âm lanh trì phong thổi tan j o s e n bỗng nhiên đánh một cái cơ linh nhảy xuống chân cao băng ghế dạy cao g ó t rơi vào trên sàn nhà bằng gỗ thanh âm thanh thúy nhưng lại phá lệ trói thai nhiếp nhân tâm p h á c h nữ phóng viên cảnh giác nhìn xem bốn phía do dự một hồi lớn tiếng nói có người ở đây sao tiếng nói vừa ra Cánh tay đột nhiên bị người ta tóm lấy cảm giác, cánh nhiên người thân thể nàng run lên bẩn bẩn, hoảng sợ gào thét. Nhưng quay đầu nhìn lại. Trừ cánh tay trên hù thể thét. tay đột ta tóm trừ tay quay lấy đầu lại, bị bị gào ư ẩm sợ ớ phía sau một đạo thanh n ấ m âm dương q u á i khí không có dấu hiệu nào ở sau lưng nàng v ă n g lên jason simson nóng nảy j o h n n y mối tình đầu tình nhân nếu như mang lên ngươi đi gặp hắn vị kỵ sĩ kia nhất định sẽ đồng ý cho chúng ta làm việc sợ hãi để hô hấp của nàng bắt đầu trở nên gấp rút tinh mịn mồ hôi lạnh đánh láo trong không khí mùi rượu cũng tại không biết lực lượng q u ấ y n h i ê u xuống biến thành ẩ m ướt gây mùi nấm mốc tối có lẽ đôi ý chí rắn như sắt đá liệp ma nhân đôi có được góc x í c gì đ ỡ lực lượng johnny bở lạ dở mà nói trốn ở nguyên tố tự nhiên bên trong ma quỷ bị trục xuất đọa thiên sứ tựa như thiếu khuyết chó dây thường dơ bẩn chó hoang bọn hắn có tà ác lực lượng buồn cười ngu xuẩn suy nhược thậm chí chỉ có thể thấp kém mượn nhờ vật lý thủ đoạn nếm thử giết chết bọn hắn nhưng mà tại chính thức trong mắt người bình thường cho dù đê đẳng nhất liệt ma cũng là trốn ở sâu trong linh hồn nguyên thủy e ngại chỉ là tiếp xúc đến bọn họ sa đọa mục nát tràn ngập hôi thối tà ác lực lượng sợ hai cùng co giật liền sẽ bị vô hạn phóng đại cũng như ma quỷ trong pháp đ i ể n miêu tả ma quỷ cung ác linh lực lượng sẽ dần dần tước đoạt nhân loại ngũ giác tiến tới tước đoạt ý chí tạo nên ra bản năng nhất nguyên thủy sợ hãi đem bị q u ấ y n h i u người vĩnh viễn giam ở bên trong gặp tra tấn cho đến nội điên không hề nghi ngờ nguyên tố ma quỷ lực lượng xa xa không đạt được ma thần địa ngục cái kia đủ để can thiệp hiện thực cường đại tà ác lực lượng joseph sở hữu cảm giác toàn bộ là tiếp xúc tà ác lực lượng sau h à o giác kinh hai muốn tuyệt trong tiếng thét trói thai ké ngã trên đất hóa làm một bãi bùn não dính trên mặt đất toa l ả o gắt gao bắt lấy bắp chân của nàng hướng quán ba bên ngoài túng đi bỡ lại cất mệnh lệnh hắn đến đeo cái này vào nữ nhân làm làm uy hiếp của sdr vì bọn họ làm việc thẻ đánh bạc ngay tại họa là phát ra mơ hồ không rõ cười to hưởng thụ nữ nhân này hoảng sợ mang theo cho nó vui vẻ lúc một đầu từ trên trời giáng xuống dày ra hung ác vô cùng d i ẫ m tại nó tấm kia ngũ quan vặn vẹo bùn nhau trên mặt cười cao hứng như vậy sao họa lào khuyết thiếu tình cảm ba động ngữ đ i ệ u so với nó dùng để kinh hãi rổ sần thấp kém thủ đoạn càng thêm ngay thẳng tràn ngập đơn giản thô bạo huyết tinh khủng bố họa là hoảng sợ rít lên một tiếng vội vàng bông ra rổ sần bắp chân chuẩn bị chui xuống đất chạy trốn lại bị một thanh cốt chất đoàn kiếm đ ố i trên c h á n thậm chí mũi kiếm đã chạm vào làn da mềm g ặ t co quắp trên mặt đất đối có lễ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười có chút e ngại nói ha ha ha có lễ bắc gờ, nguyên lai là ngươi thật sự là đã lâu không g ặ p nghe nói ngươi xử lý hai cái hạ vị thiên sứ ách tại ngươi động thủ xử lý ta trước đó có thể hay không để ta ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi mốt địa ngục xâm lấn nhân gian gos dài có lệ hacker lời con chưa dứt một trận không thể nói thuật t á c ý mang k h o ả áp sát linh hồn rít lên cùng vĩnh hằng bất biến cho tàn cắt vàng hóa thành tiêu khóc oán linh trồng chất địa ngục chi p h ò n g thổi qua quán ba bên ngoài đường đi trải qua chỗ hết thẻ ánh sáng bị hắc cám che đậy cỏ cây khô héo gạch đá phong hóa đặt tại hai bên đường cỗ xe như là gặp phải mấy ngàn năm mưa gió ăn mòn trở nên vết dỉ pha tạp rách nát không chịu nổi tràn ngập hôi thối tội nhân máu đổ vào sinh trưởng màu đen cỏ xỉ dê ơ dày đặc tại kiến trúc mặt ngoài lan tràn âm phong quá cảnh sau trong quán b a hết thẻ ánh đèn toàn bộ dập tắt hoa la phát ra đùa c ợ tiếng t cười biến thành một bãi bùn não h mượn nhờ địa ngục chi phong tà ác lực lượng thoát ly có lệ trường khống trốn ở trong âm u t r e o tức nói động tác của ngươi quá chậm có lệ bởi lại c ậ t đã cầm tới san vẹn gảng giả khế ước địa ngục chi môn sắp mở ra hiện tại thế giới này về chúng ta ha ha ha ha không có hảo ý tiếng cười kẹp tại địa ngục chi phòng tại cò lệ bên người v ư n quanh một lần nữa đoạt lại ý thức rồ sẩn trên mặt che kín mồ hôi lạnh hô hấp dồn dập tham lam bao cắt tràn ngập u ám hoàn cảnh xuống ma quỷ thanh â m để nàng ngồi dưới đất điên cuồng hướng lui về phía sau đ ụ n g ở trên quầy ba ôm lấy đầu gối thân thể run dày không thôi thoáng nhìn đứng tại cửa q u á n ba một đạo mơ hồ không rõ bóng người cao lớn đối không biết bản năng sợ hãi làm nàng phát ra hoảng sợ kêu to thanh âm run rẩy đông dưng ma quỷ càn rỡ ti tiện tiếng cười như là bị bóp chặt cổ v ị đực phát ra ho kịch liệt thậm chí trở nên sợ hãi v ặ p h ẩ n không có lệ nếu như giết ta vợ lại c ậ t nhất định sẽ không bỏ qua ngươi tại luồng thứ nhất ánh lửa hóa thành xé nát hắc cám đ a o nhọn phản chiếu tại j o s e p trong con mắt cực nóng đỏ sậm địa ngục liệt diễm ẩm vang c h ấ m đốt tại thời khắc này j o s e n thấy được một cái tắm rửa tại hỏa diễm bên trong thân hình cao lớn cầm trong tay s ư ơ n g màu trắng đ o ạ n kiếm nam nhân đỏ sậm ánh lửa tại hắn tấm kia ngũ quan lập thể trên khuôn mặt đánh xuống rung động bóng ma xanh thẳm con ngươi tràn ngập tàn khốc sơ sát tiêu điều một cái khác như là ướt súng bình thường toàn thân trên dưới dính ẩm ướt thậm chí có bảy rêu xanh nam nhân gầy yếu bị hắn bắt lấy cổ giơ lên bóp chứa người mặc dù dồ s ừ n xỉm s ừ n bản chức làm việc là một tên phóng viên nhưng là một m tên tín đồ cơ đốc khi nhìn đến tín h i a lão lần đầu tiên nàng liền ý thức được cái kia ướt súng ra hỏa liền là lúc trước bắt lấy nàng không khiết đ ổ vật nghĩ đến vừa rồi hắn đề cập tới johnny tên bợ lạ dở dồ s ừ n rốt cuộc minh bạch johnny chưa từng có lửa qua nàng cùng ma quỷ ký kết bán linh hồn khế ước màn đêm buông xuống sau quái vật ma quỷ quân vương thợ săn tiền thưởng để nàng rời xa cuộc sống của hắn không phải là bởi vì johnny là một người phong lưu lỗi lạc tay ăn chơi mà là bởi vì yêu cùng không lời bảo hộ t ì n h nhân trong mắt lẫn nhau vĩnh viễn là trên thế giới này hoàn mỹ nhất một cái kia dù cho johnny đối đãi rổ sần bản tâm trừ yêu càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng co vòi tại nàng nhìn thấy luyện ngục ao gió gào thét thiêu đốt đỏ sầm hỏa diễm về sau một cái cùng đặc vụ hệ vạn ý tưởng giống nhau xuất hiện tại trong đầu của nàng hòa ngục tồn tại ở đạo do thái nghĩa bên trong tịnh hóa tội nhân cùng ô h u i chỗ cơ đốc thế giới căn cứ tiếng la tin h ọa g ạ dở dọc theo mặt khác một cái xưng hô luyện ngục phía sau ma quỷ trước khi chết kêu rên lệnh thân thể của nàng mãnh liệt run dậy một chút chỉ thấy cái kia nam nhân xa lạ không nhìn ma quỷ cảnh cáo tựa như giết chóc xúc vật đồ tể h một cước đạp đến oa lảo tay trái nắm hắn hôi thối dinh dính tóc dài tay phải chính nắm cốt chất đoàn kiếm không có l ẽ người nhất định sẽ sau bạo lực cắt xuống ma quỷ bẩn thịu suy nghĩ trước khi chết uy hiếp cùng không cam lòng im bặt mà dừng lưu lại chỉ có hóa thành bùn nhão cùng nước thải sụp đổ suy rơi trên mặt đất quay về tự nhiên thi thể trong ngọn lửa dồn sân trong con mắt có lệ thân ảnh cao lớn dần dần dù sao nữ phóng viên ôm chặt thân thể cảnh giác nói ngươi ngươi muốn làm cái gì có lệ thu hồi đoàn kiếm đối nàng đưa tay phải ra mặt không chút thay đổi nói johnny để cho ta tới nhận ngươi hắn có công việc cần phải xử lý johnny tận lực thật sâu nhìn một chút có lệ mặt có lẽ là đơn thuần nghĩ phải nhớ kỹ hắn bộ dáng có lẽ là một vị nào đó l i ệ p ma nhân anh hùng cứu mỹ nhân cường thế đăng tràng tư thái quá mức tiêu sái tựa như hệ thống quan phương nhà rãnh không hiểu sẽ để cho xa lạ nữ tính đối với hắn sinh lòng hảo cảm đại danh đỉnh đỉnh thợ săn p h ụ thủy mặt lộ hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m có lệ j o s e n đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bị địa ngục chi phong lấp đầy đường đi n ế u mày nói bao cát mùi lưu hoàng có lẽ lạnh lùng nói có người mở ra địa ngục chi môn ý đồ dùng ngươi đến áp chế johnny làm vì bọn họ chi phối thế giới tà ác công cụ đi theo ta đi lưu tại johnny bên người ngươi mới là an toàn j o s e p gật gật đầu đi theo có lệ hướng quán b a đi ra ngoài lúc này một toàn thân thiêu đốt địa ngục liệt diễm hải cốt chiến mã xuất hiện tại cách đó không xa cuối con đường cưới tại người ở phía trên Cắt h h í n người thủ mộ chưa có gì đờ. Có thể là tơ ở lạ đặc biệt ngột ngạt thanh âm trở nên có chút khẳng giọng đáp lại nói ngươi là Johnny nhắc tới mối tình đầu j o h n n nhìn một chút có lệ cái sau từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc lá bóc tội ác phán quyết một sợi khói trắng dâng lên về sau đối nàng chiêu một chút tay nữ phóng viên nghi ngờ đi qua tiếng kinh hô bên trong bị có lệ ôm ngang trước người hệ thống nhắc nhở âm vang lên báo t h ủ lửa giận đã bị nhét lửa tiến vào gờ sơ di đờ hình thái tiếp tục thời gian bên trong thân thể tố chất của ngươi tăng lên ba mươi lần mượn nhờ luyện ngủ cao gió có thể ngắn ngủi trệ không hoàn thành đặc biệt kịch bản hoặc tiếp tục thời gian kết thúc báo thù lửa giận tiêu hao hoàn tất tại dồ sân không thể tin trong ánh mắt nổi giận địa ngục liệt diễm thôn vệ có lệ thân thể thiêu khô huyết n ụ c của hắn như cùng ở tại tây bộ không cách nào chỗ gặp được cùng chung trí hướng ghét ác như cựu thợ săn tiền thường cắt thơ ở l à phát ra vui sướng tiếng cười lớn tiếng nói tọa kỵ đã chết ngươi có thể đổi kịp ta sao v u ố n g a chiến mã lao nhanh lưu lại h a m sâu dấu móng cùng hòa diễm dồ xa bắt lấy luyện ngục áo gió làm nàng kinh ngạc là cháy hừng hực hòa diễm vậy mà không cách nào làm cho nàng cảm giác được bất luận cái gì nóng rực cùng khó chịu có lẽ l ệ n h lùng nói nắm chặt chờ chờ một chút a dưới thân thể chìm tính bùng nổ lực lượng đạp nát mặt đất ôm ấp dồ sần thân thể hóa thành cực đêm lưu tinh đỏ sậm xé rách h á cám một bên khác chưa bị địa ngục chi phong xâm lấn trung tâm thành phố một cỗ toàn thân thiêu đốt địa ngục liệt diễm xe máy tại số lượng khổng lồ đổi bắt nhân viên cảnh sát cùng nghe hỏi chạy tới phóng viên chương ì n Động chăm chú. ba trăm ba mươi hai địa ngục quân đoàn cường thế đăng tràng xét qua cao úc mặt ngoài hỏa diễm lưu quang tại trong màn đêm thành thị phá lệ dẫn người nhìn chăm chú số lớn châu cảnh cùng liên bang điều tra đặc vụ tụ tập tại dưới nhà cao t ầ n phương lân cận chạy tới phóng viên vội vàng phân p h ó đoàn đội b ắ c dây e n v e n chuẩn bị tường thuật trực tiếp k h í u giác nhạy cảm phát giác được sự tình không thích hợp cao cấp t h ắ n g tử lớn tiếng quát lớn yêu cầu thuộc hạ đem phóng viên toàn bộ đẩy đi ra lại bị một tiếng vang thật lớn đánh gây lời nói n g n g đầu chỉ thấy một cỗ cảnh dụng máy bay trực thăng bị ngọn lửa thiêu đốt xích sắt trói lại tựa như buộc trên sợi dây tảng đá bị một loại nào đó siêu việt thế giới hiện thực nhận biết lực lượng đáng sợ dùng sức lôi kéo xoay quanh lao thiên hắn cộng tác cũng là thuộc hạ một vị tuổi trẻ thám tử lòng như lửa đốt chen qua đám người vượt qua đường danh giới giọng nói gấp rút nói thám tử có người chính mắt trông thấy bên kia có đồ vật gì muốn đi qua chúng ta phải nắm chắc thời gian rút lui cái này tòa cư dân thành phố rút lui cao cấp thám tử cất cao âm điệu sắc mặt khó xử một tay đỡ heo một tay chỉ nơi xa chửi hầm lên cũng bởi vì nơi xa trận kia đáng chết bao cát vẫn là j o h n n y bợ lạ dở tên h ố n đản kia ma thuật ảo thuật bị thủ trưởng ngay trước rất nhiều đồng liêu cùng thị dân trước mặt lớn tiếng quát lớn trên mặt không nhịn được tuổi trẻ thám tử lúng túng sờ một chút cái mũi cùng một tên thần sắc quái dị fbi đặc vụ nhìn nhau trầm giọng nói đây là một cái cư dân quay chụp hình tượng đồ vật bên trong ta không cách nào hướng ngươi giải thích đem lời cũ sửa chữa điện thoại đưa tới mơ hồ hình tượng bên trong đầu tiên là hai đạo h ỏ a quang lấy tốc độ cực nhanh lướt qua đường đi bao cắt đột kích o á n linh tiếng kêu rên như là đứa trẻ bị vứt bỏ bén nhọn thút thít phá lệ rõ ràng lệnh người tê cả ra đầu thậm chí tại đoạn này hình tượng quay chụp thời điểm một đầu gầy còm hình dung chết đói người linh thể đột nhiên đụng vào cửa sổ thủy tinh mở ra nó khô quắt miệng phát ra linh hồn d í t lên sau đó hình tượng run run một hồi đồng thời còn có quay chụp người bị bị dọa dẫm phát sợ sau chửi mẹ bối rối thanh âm một trận trầm mặc sau cao cấp thám tử dùng trong lòng bàn tay bôi một chút miệng nhữ mày nói vì lẽ đó ngươi tin tưởng tuổi trẻ thám tử nhìn về phía mái nhà lắc đầu bất đắc dĩ nói thám trưởng chẳng lẽ ngươi có thể giải thích xe máy thẳng đứng chạy trên n ư ỡ n g cao ốc chuyện này sao hai người đối thoại cùng trong điện thoại di động thanh nhâm bị một tên đứng tại đường danh giới bên ngoài niên kỷ bước tín đồ cơ đốc nghe được che kín nếp vốn mặt trong khoảnh khắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi chống thủ trượng dùng lại nhải giọng nói hô to nói cái này nhất định là thượng đế đối với chúng ta trách phạt địa ngục ma quỷ nhất định là đến tác thủ tội linh hồn của con người nói chuyện vị này thiên đường thành kính tín đồ lúc này quỳ trên mặt đất mười ngón dao nhau thả trước người túi đầu nhắm mắt miệng lẩm bẩm hướng thượng đế cầu nguyện cầu xin khoan thứ hắn nguyên tội có người dẫn đầu trong đám người không thiếu một chút ngu mội tín đồ cùng ở phía sau hắn phụ phục cầu nguyện phát ra thần côn đồng dạng thì thầm nói nhỏ mắt thấy sự tình không cách nào kết thúc cao cấp thám tử chuẩn bị lớn tiếng quát lớn ngăn lại loại này buồn cười cử động lại bị một vị liên bang điều tra viên ngăn lại sau khi bắt tay đối phương nói nói hệ vạn t ồ m sần ta có thể cùng ngươi nói vài lời sao nói đi vụ án này so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp liên quan tới ô tô quán trọ hiện trường phát hiện án chuyên môn ngươi hẳn nghe nói qua hoa a ngươi cũng muốn nói cho ta người chết bên trong có hai vị thiên sứ sao loại chuyện này có thời gian ta có thể cùng ngươi c h ậ m chậm trò chuyện không nhịn được xoay người đối thuộc hạ hô to nói tìm cho ta mấy cái chuyên gia đàm phán đem trong đại lâu cư dân tất cả đều rút lui nhưng mà tiếp nhận mệnh lệnh nhân viên cảnh sát cũng không còn cách nào nghe rõ hắn nửa đoạn sau lời nói xa xa đen nhánh bao cắt cùng kêu khóc bao phủ trung tâm chợ hết t h ể tạ tâm đất cắt đánh ở trên mặt lệnh người mắt mở không ra cũng là tại thời khắc này sinh hoạt trên mặt đất chỗ bang texas tiếp giáp sa mạc hoang mạc thành thị đám người mắt thấy đến bọn hắn cả đời đều không thể quên quỷ quyệt dị tượng đen nhánh cắt b ù i tre trời thôn nguyệt mang khỏa quần quận át mây hóa thành diệt thế thần thoại cự quái từng bước xâm chiếm bầu trời cùng đại điện hoán linh á c quỷ xuyên qua tại đầy trời đất cắt bên trong tản nguyên thủy sợ hãi như là trong nước cá trường xuyên qua đám người từng tiếng sợ hãi thét lên lên này liên tiếp lại bị kêu khóc địa ngục trì phong nuốt hết phía sau tới từ địa ngục khiến cho mọi người không rét mà run thanh â m hướng thế giới này biểu thị công khai hẳn đến ta là bỡ lại k h ớ thiên đường cùng địa ngục trật tự kẻ hủy diệt nhân gian chúa tể nương theo thanh âm cao vút cho dù ánh mắt vô cùng ố ám tất cả mọi người ở đây vẫn như cũ cảm giác được một tên thân mặc hắc ý hung ác nham hiểm thanh niên hắn giang hai cánh tay như là dẫn dắt hai nạn tiên đoán con trai dẫn đầu hắn địa ngục quân đoàn cùng tử vong báo cát đi vào mọi người trước mặt giờ khắc này không có người lại hoài nghi kết thúc này cùng ma quỷ cướp đoạt tội nhân linh hồn người điên điên ngữ là một câu làm người nghe kinh sợ nói bừa liền kiên định cao cấp thám tử cũng sững sờ tại tại nguyên chỗ n g ó c trệ nhìn trước mắt tựa như địa ngục nhân g i a n tận thế khủng bố cảnh tượng thàng đến ánh mắt của hắn cùng mỡ lại khất cặp kia ẩn chứa ác ý trong mắt đen nhanh đối mặt giống như linh hồn bị tốn vào v ĩ n h không thấy ánh mặt trời vô tận vực sâu lại như cảm giác bị kéo vào cực hàn cô quạnh hỗn độn b i ể n chết ngắn ngủi hoảng hốt qua đi kiên định linh hồn một lần nữa đoạt lại ý chí mồ hôi lạnh thẩm thấu thân thể của hắn cùng t i ế p thân quần áo cao cấp thám tử nuốt nước miếng thượng đế a đã ba mươi năm không có đi tiến giáo đường tuần lễ hắn cũng ở trong lòng bắt đầu yên lặng cầu nguyện khẩn cầu thượng đế khoan thứ tội của hắn khẩn cầu có một vị chúa cứu thế có thể dẫn đầu bọn hắn chiến thắng hắc cám cùng tuyệt vọng lần này v ỡ lại không có lạm giết nhân loại cướp đoạt bọn hắn linh hồn tìm niềm vui mà lại như là một vị sắp trưởng khống nhân gian đế vương thôn vệ hơn ngàn đầu sa đọa thánh giả linh hồn về sau nụ cười của hắn điên c u ồ n g bệnh hoạn xếp đè ép cùng một chỗ lộn thanh tuyến như là bén nhọn gai sát đâm xuyên màng nhĩ vào toàn bộ nhân loại linh hồn tại hát cám cùng hai nạn tức sắp giáng lâm đến thế giới này trước mặt khác phủ phục tại dưới chân của ta là tương lai của các ngươi cầu nguyện đi nhân loại a ha ha hiển nhiên một vị nào đó tại điên biên giới bồi hồi địa ngục quân vương con trai q u á đánh giá cao thực lực của hắn san vẹn gẳng giả khế ước giam cầm hơn ngàn đầu sa đ o ạ thánh giả hồn như thế nào lại dễ dàng như thế liền bị hắn trưởng khống đối mặt uy hiếp có người cùng cao cấp thám tử đồng dạng dù cho sợ hãi lan tràn nhưng như cũ nắm chặt xong q u y ề n đứng tại chỗ nhưng mà lại đã có người hướng mở lại khật quý xuống hô to tên của hắn nguyện ý dâng ra linh hồn trở thành địa ngục nanh vớt ngay tại cái này như chết trơ mặc c u n g khẩn cầu thượng đế khoan thứ trong tuyệt vọng một tên đứng tại phóng viên sau l ư n g chụp ảnh tiểu ca ánh mắt nhìn về phía phương xa biến sắc dê m mau nhìn vội vàng g ơ lên ca mê ra nhắm ngay đen nhánh trong bầu trời đ ê m phá lệ trướng mắt đỏ sậm không chỉ hắn tất cả mọi người ở đây cũng đã nhận ra trong bầu trời đ ê m nhìn chăm chú đồ vật chỉ thấy một đạo hòa quang như là vạch phá bầu trời lưu tinh cũng như xé nát hết t h ể hắc á m cùng tà ác đ a u nhọn mang k h ỏ a tập kích người sóng nhiệt cùng gào thét khí phách từ trên trời giang xuống bị lực lượng kinh khủng dâm nát mặt đất sụp đổ dạ n ư ớ c lệnh người bên ngoài đứng không vững bay lên đá vụn hóa thành bị nhiệt độ cao hòa tan thành dung nham như là cực đêm núi lửa đỏ sậm bắn tung tóe làm lòng người thấy sợ hãi phía sau một đạo khuyết thiếu tình cảm ba động mang theo gọt sấp dĩ đờ đặc biệt trầm thấp thanh tuyến thanh âm bị nóng rực luồng hơi lôi cuốn đ ỗ n g nhiên vang lên ngươi không cách nào kết thúc trật tự càng không cách nào chúa tể nhân gian b ợ lại khớt b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi ba tội phạm nội ứng một người đã đủ giữ q u a n ải j o s e n h simpson tránh thoát có lệ k h u y tay nhảy đi xuống đứng tại chỗ nặng nề g tiếng vó ngựa cùng mơ hồ ánh lửa xuất hiện tại cuối con đường tiểu cũ s ọ t g ù n đặc biệt thanh âm giống như gào thét giận thú vượt trên địa ngục chi phong bén nhọn kêu g à o đống nhiên nổ vang vỡ tung địa ngục liệt diễm hóa thành thẩm phán tội ác viên đạn hung ác vô cùng xuyên vào bờ lại khợt phía sau lưng sau một khắc vị tiêu ý đồ thống trị nhân gian địa ngục quân vương con trai thân thể như là bị đánh nổ dưa hấu thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc bành trướng c ồ n g kền vỡ vụn vẩy ra một chỗ bị hắn nuốt hết sa đ o ạ thánh giả hồn phát ra t h ê lương thét lên như là trồng chất cùng một chỗ thịt nát bị bạo lực nổ tung bắn tung tóe khuyết tán xoay quanh tại bờ lạy khập thi thể trên không dẫn dắt che trời thôn n g u y ệ t địa ngục chi phong dựng lại phong bạo cùng vòng xoáy cắt thơ ở lạ g ụ c ngựa rừng ở có lệ bên người cùng có lệ đồng dạng hỏa diễm khô lâu hình tượng nhưng lại là cao đồi cùng thợ săn tiền thưởng thức cũ kỹ cách hắn mặc liền cả tọa k i cũng là bị địa ngục chi hỏa nuốt hết hải cốt chiến mã tại hắn sau khi dừng lại xe máy động cơ cuồng bạo g ầ m thét cùng té h lầu về sau nệm tại mặt đất chấn động cùng nổ vang lại một lần nữa hấp dẫn đến lực chú ý của chúng nhân chỉ thấy johnny vợ lạ giờ điều khiển c h i ế c kia hải cốt c h i ế n xa xuyên qua đen nhánh bao cát lái xe dừng ở có lệ trước mặt ba vị gossip gì đỡ tụ họp dọa người trang cảnh lệnh ở đây sở hữu cầm lấy camera ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc phóng viên cùng thợ quay phim lâm vào trước nay chưa từng có to lớn kinh hãi cùng rung động liên nguyên bản bồi hồi ở đỉnh đầu mọi người tùy thời ăn mòn linh hồn địa ngục các quỷ cũng bị nóng rực l u ô n g hơi toàn bộ đẩy ra phát ra hoảng sợ bất an khe kêu cùng khóc lóc đau khổ đây hết thảy bất luận ba vị tạo hình dọa người g o t s i p g i i d e cũng hoặc cự hải vòng xoáy giống như xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ lôi cuốn tại địa ngục chi phong bên trong địa ngục các quỷ đứng ở ngập trời ác phong cùng cắt đ u ổ i bên trong trung tâm chợ mọi người ngẩng đầu ánh mắt chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía cái này tựa như cổ đại trong thần thoại miêu tả hát cám sử thi địa ngục ma quỷ dẫn đầu hắn quân đoàn xâm lấn nhân gian luyện ngục c h i hỏa hóa thân địa ngục người giữ cửa lấy sử quyết người cùng người hành hình thân phận thừa hành thượng đế ý chỉ quét sạch tà ác cùng hát cám ngắn ngủi trầm mặc qua đi đứng tại phía trước nhất cao cấp t h á g tử dẫn đầu đánh vợ yên tĩnh các ngươi đến tột cùng là báo t h ủ lửa giận dần, dần dần dập tắt cho đến rời khỏi gossip gì đờ trạng thái biến trở về nhân loại bộ dáng luyện n g ụ cáo gió màu đỏ sẫm trong ngọn lửa có lệ hai tay cắm vào túi quay người cùng cao cấp thám tử ánh mắt đụng vào nhau chỉ cần một giây thời gian hắn liền nhận ra đứng tại hắn nam nhân ở trước mắt liền l à bị toàn mỹ cảnh nội truy nã cao nguy nghi phạm theo bản năng rút ra súng lục chỉ vào hắn biến sắc khó có thể tin nói lao thiên ngươi là có lệ m ắ r cờ. không chỉ là hắn tại cao cấp thám tử hô lên tên có lệ về sau ở đây sở hữu cảnh sát bang cùng đặc vụ toàn sát mặt đều đại biến đối với không hiểu rõ chân tướng bọn hắn mà nói có lệ b ắ t cờ đây là một cái cùng đánh lén cảnh sát súng giết bạo lực gây nên tàn trờ một chút cấp một trọng tội liên hệ với nhau khủng bố tội phạm tính chất cực kỳ ác liệt chấn kinh cả nước ô tô quán trọ hung sát á n kẻ cầm đầu bốn tên nhân viên cảnh sát cùng hai tên thám tử bị súng giết một tên nhân viên cảnh sát cấp hai gây nên tàn mười hai tên lữ khách cấp ba gây nên tàn hiện trường mất đi đại lượng tiền mặt cùng châu đ á u một chút cảnh sát bang nhiếp tại đối có lệ e ngại nhao nhao rút súng lục ra cùng hắn rằng co lúc này lúc trước cùng có lệ từng có gặp mặt một lần fbi đặc vụ h ệ vạn đi đến một tên quân hàm cảnh sát cao nhất cảnh sát bang bên người nhữ mày nói để ngươi người bỏ súng xuống, xuống ô tô quán trọ hung sát án xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp người kia đang khi nói chuyện đặc vụ ngăn trở một khoảng cách cùng có lệ liếc nhau nói tiếp ta cho là hắn không là hung thủ có người cố ý giá h ỏ a vũ van tình huống hiện tại là trung tâm thành phố bị một loại nào đó cực độ t à ác hắc á m lực lượng bao k h ỏ a nhìn thấy có người vì có lệ bảo đảm cảnh sát bang trầm mặc một trận ra hiệu hắn người đều bỏ x u ố n g xuống sau đó nói với hệ b ạ n chuyện của vụ án sau này hay nói trước giải quyết phiền thoái trước mắt ngầm đầu nhìn liếc mắt bầu trời cố ý đối có lệ lớn tiếng nói có người có thể nói cho ta tòa thành thị này đến tột cùng hắn sao đã xảy ra chuyện gì nhưng mà ngay tại sở hữu cảnh sát bang đều lần lượt buông xuống súng lục về sau cao cấp thám tử tuổi trẻ c ô n g tác thần sắc căng thẳng cao độ một sợi mồ hôi lạnh trượt xuống hắn thái dương nhắm ngay cọ lệ liên tục bóp hai lần cỏ súng đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng súng cùng cách đó không xa xa đ o ạ thánh giả hồn một lần nữa tạo dựng ra bỡ l ạ i khợt phát ra cuồng vọng cười to tạo dựng ra áp đảo lạc đà cuối cùng một cỏm tại vị thứ nhất không thể thừa nhận ác quỷ quấy nhiêu cùng sợ hai nữ hải phát ra đánh mất lý trí hoảng sợ kêu to sau khủng hoảng cấp tốc trong đám người lan tràn ra liên nhất kính nghiệp phóng viên cùng thợ quay phim cũng vô pháp chống cự bỡ lại khật tà ác lực lượng cùng địa ngục chi phong mang tới nguyên thủy e ngại nguyên bản tuyệt vọng t ĩ n h mịch lại bảo trì yếu ớt trật tự trung tâm thành phố trong khoảnh khắc loạn thành một bầy cao cấp thám tử dùng sức đẻ xuống cộng tắt tay chửi ấm lên à lét con mẹ nó ngươi điên rồi sao bản án còn không có cha rõ ràng ai cho phép ngươi nổ súng tà tà ta, ta tuổi trẻ thám tử thanh â m run nhẹ nhẹ con ngươi phía dưới lại hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoa dâm màu lót nguyên bản khủng hoảng nghi ngờ sắc mặt trong chốc lát trở nên mặt không hề cảm xúc dư quang cấp tốc quan sát bốn phía hỗn loạn c h ẳ n g diện nâng lên súng lục tại người lãnh đạo trực tiếp bày ra tay lơ khó có thể tin trong ánh mắt vô tình b ó t cỏ súng a l e t ngươi trong điện quang h ỏ a thạch lại là một tiếng súng vang đồng thời v ă n g lên nguyên bản đủ để chính diện đập nát bày ra suy nghĩ đầu đạn bị một viên huyết diễm thiêu đốt ngân đạn hùng m á n h phá tan bày ra phản ứng cấp tốc vội vang chìm xuống thân thể tránh mở nòng rúng nắm a lét xuống lục vặn lại cánh tay của hắn ép ngã xuống đất chờ hắn ngầm đầu nhìn về phía có lệ thời điểm vị kia sử dụng lệnh người kinh diễm lộng lây thủ đoạn đem hắn theo h ỏ n g súng cứu ra nam nhân đã quay người trong tay không hiểu xuất hiện một thanh trường đao cất bước đứng tại hai gã khác gột gì đờ bên người có l ệ dùng ánh mắt còn lại liếc mắt chủ động giải trừ biến thân đang cùng dồ sần xìm sần tiêu tan trước k h i ế m tốn ôm hôn johnny bợ lạ dở lạnh lùng nói nên làm việc johnny cùng mối tình đầu tình cảm chân thành một lần ôm hôn qua đi johnny bợ lạ dở quét qua trong lòng mười vài năm đã qua to lớn vẻ lo lắng để dồ sần ngốc tại chỗ nói nói ngươi chuẩn bị làm thế nào trường đao tinh hồng luyện ngũ cáo gió hỏa diễm mãnh liệt gào thét có l ệ hướng phía trước bước ra một bước thanh âm tàn khốc vô tình bỡ lại cợt v ớ i ngươi cái khác về ta cùng lúc đó cutter ở lạ đem trong tay hắn h o a trẻ ster một nghìn tám trăm tám mươi bảy ném cho johnny hài cốt trên gương mặt hòa diễm toát ra từng đợt dập tắt trước khói đen cười nói đây là ta một lần cuối cùng châm đốt địa ngục liệt diễm johnny bỡ lạ giờ tham lam chế tạo ngu xuẩn căm hận mang đến chiến tranh cùng tử vong chỉ có vì yêu hy sinh người mới có thể sáng tạo kỳ tích tương lai tại trong tay của ngươi hài tử b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi bốn ban thưởng đúng giờ mẹ phỉ sờ t ỏ phê lét như là một loại nào đó trách nhiệm cùng truyền thừa johnny bở lạ dở tiếp nhận cắt tơ ở lạ đã từng súng lục ngắn ngủi ánh mắt đối mặt hết t h ả đều không nói bên trong johnny thổi lên huýt sáo địa ngục liệt diễm lần nữa dấy lên xoay người ngồi lên hắn yêu thích nhất xe máy dùng trống r i n g hải cốt hai mắt nhìn một chút có lệ thanh âm trầm thấp nói nếu như gặp phải khó khăn cũng đừng có trầm mặc không nói lao ra hỏa tại johnny v ở lạ dở cùng goss dì đ ỡ thị giác bên trong có lẽ không chỉ có là một cái sống hơn mấy trăm năm láo quái vật đồng thời cũng là đến từ một cái thế giới khác cùng cắt tơ ở lạ đồng dạng mất đi goss dì đ ỡ lực lượng trước đây khó khăn ám chỉ lão ra hỏa có lệ khả năng tay chân không tiện lợi không đối phó được địa ngục quân đoàn â mặc m không nói thì là tại chế nhạo hắn một hướng kiệm lời lánh khóc tính cách tràn ngập trêu chọc thanh âm kết thúc về sau cười quái dị một tiếng tựa như tây bộ trên h o à n g dã không cách nào đồ vung vẩy trong tay khóa sát nâng lên đầu xe động cơ ầ m vang đi xa lần nữa phục sinh b ỡ l ạ i khớt ý chí bị sa đ o ạ thánh giả hồn điên cuồng từng bước xâm chiếm trở nên càng phát ra cuồng vọng điên ánh mắt đảo qua cầm đao cộ lệ chỉ vào hắn cười to nói chờ ta giết mẹ phìn sở tỏ phệ lẹt kỵ sĩ liền tới đối phó ngươi Co. lời con chưa dứt v à i t r ẻ ster một n t á ơ i bảy táo bạo tiếng súng ẩm vang vang lên sen lẫn johnny bở lạ giờ lần thứ nhất chân chính trưởng khống gos d ĩ đỡ lực lượng hưng phấn cười quái dị đáng thương bở lại khớt lại một lần nữa bị hủy diệt tính địa ngục liệt diễm q u a n h thành mảnh vỡ có lệ tay phải cánh của tử vong thiên sứ tay trái bởi chưa đã đến luận ngục áo gió màu đỏ sầm ánh l ử a xuống ý đồ tiếp cận hắn địa ngục các quỷ như là bị liệt nhật tổn thương phát ra thống khổ thét lên điên cuồng lui lại lại một lần dựng lại thân thể bờ lạy khớt tựa như một cái bị đoạt đi đồ chơi và vui sướng tức hổn hển hài tử một cái tay bắt lấy gos di đỡ vùng qua xích s á t tràn ngập căm hận ánh mắt đảo qua có lệ cùng joseph chỉ huy nguyên bản ngay tại q u ấ y nhiều h a m hại nơi đó cư dân ác quỷ điên c u ầ n gào g thét nói bắt lấy nữ nhân kia giết có lệ hacker ta muốn hắn chết bị ma quỷ điểm danh joseph simson ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lui lại một bước con ngươi đột nhiên co lại nguyên bản lôi cuốn tại địa ngục c h i phong ở trong thành thị t à n g ra thu hoạch nhân loại linh hồn địa ngục các quỷ bị một loại nào đó không thể trái nghịch t à ác lực lượng k h ô n g chế như là dưới biển sâu d â y đặc bầy cá hội tụ đến bầu trời cấu thành một cái nhiếp nhân tâm phách to lớn đoán l i n h gương mặt phát ra im ắng gào thét sau hội tụ thành một cỗ tái nhật cùng đen vàng giao nhau dòng lũ hướng nàng hướng cái kia háo gió thiêu đốt không chỉ nam nhân c u ộ n c u ộ n đẻ xuống bén nhọn lệnh ra đầu phát đầy kêu gạo đinh hai nhức góc cách đó không xa đem cộng tác còn nhét vào hơi ghế sau xe cao cấp thám tử bày ra nghe được trên bầu trời khóc lóc đau khổ ngẩng đầu nhìn lại trong lúc nhất thời bị bị hù mặt không còn chút máu f ý tích cờ thâm mắng một tiếng kéo ra phòng điều khiển cửa xe phát động động cơ cướp đường bao tác tại hắn có hạn trong tầm mắt ven đường những cái kia té nhào vào người bị hại trên người ác quỷ toàn bộ bị cưỡng chế triệu hồi hướng trên đỉnh đầu hắn ác quỷ quân đoàn tụ tập tới một chút thành kính tín đồ run run giày quỳ tại nguyên chỗ trong tay nắm vớt thập tự giá khẩn cầu thượng đế khoan thứ tội lỗi của bọn hắn thậm chí một tên gan lớn chụp ảnh tiểu ca trốn ở phía sau xe hơi coi như bị dọa đến toàn thân phát dun vẫn không có dừng lại quay trụ bị bị hù ngốc trệ tại nguyên chỗ nữ phóng viên rổ sẩn bị một đôi tay dùng sức quăng lên hét lên một tiếng phi thân ngồi lên chiến mã cắt tơ ớ l ạ nhìn thấy hướng bọn hắn đánh tới địa ngục quân đoàn m ặ t không hề cảm xúc thấp giọng nói nắm chặt u ố n g a ép túi người vung v ẩ dây cương Kẹp b ụ ngựa n chiến mã tê minh hướng nơi xa chạy hùng hục đối mặt dòng lũ bình thường từ trên trời giáng xuống ép hướng hắn ác quỷ quân đoàn lẻ loi một mình đứng tại chỗ có lệ nâng lên buổi trưa đã đến bóp cỏ đạn thời gian bên trong súng lục ổ quay chốt đánh đốt màu đỏ bừng thần thánh phụ mà sáng lên một viên hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành đạn đ ể ép h ỏ n g súng bốn phía địa ngục chi phong mang khỏa c ó lệ không thể phá vỡ sắt thép ý chí cùng đối địa ngục á c quỷ căm hận Kích tại h h kinh khủng í c âm b o mê. một Như là v ê đêm n nòng súng mà ra đạn hồng thoát tháo, tại đêm khuya tối thui, vạch ra một khuya vạch hỏa hồng đôi lửa, chấm đạo mà ra ra lửa, đôi dây ứ t tư thái, tan tạo thành không phá linh ngang ngược đến ngục lui lại u điểm địa các địa cực q n đoàn. Nổi dận lượng tinh thần, dựng lại cùng lại diễm. Tại dết lực chóc hư phá hòa đặc gác linh trong quân đoàn xé mở một đạo khủng bố đến cực điểm vết thương tính ra hàng trăm địa ngục các quái tại tiếng kêu rên bên trong bị sức mạnh mang tính hủy diệt nghiền ép đến chết Cái á này hắc một sử thi giống như giống rung đ n lòng người g o to Toàn lớn há to màn. một bên ộ bị bởi trốn trụ thợ Thậm to mắt theo nơi lánh chân kinh, hán con ở phim ghi lại. phim hẻo chép chí, há quay quay quay máy mồm, vì lấy là lệ, ra, trông phía xa địa hai bắt sát thẩm thán thượng Một ngục như phán nói, bên giả về phục đầu đổ đế quỷ, sợ các có à. khác tự cho là thông minh hấp thu san vẻn gẳng giả khế ước lực lượng bợ lại khớt bị gờ sắt dí đờ johnny bợ lạ dở như là sách gà con bình thường kết quả vai, n hấp thu hơn ngàn đầu sa đọa thánh giả linh hồn về sau đối mặt thẩm phán tri nhãn những ngày tội ác tẩy trời linh hồn hóa thành châm đốt thẩm phán c h i hỏa nhiên liệu tại hắn hoảng sợ đến cực điểm thống khổ tiếng kêu rên bên trong vỡ lại khớt bị ngàn vạn tội ác châm đốt liệt diễm đốt cháy ý chí cho đến thân thể của hắn bị xạ dạ tột cùng linh hồn báo thù lực lượng hoàn toàn thiêu khô biến thành một đống đen nhánh đốt cháy khét cho tàn tán loạn trên mặt đất mất đi vỡ lại khớt lực lượng che chở địa ngục cửa chính bắt đầu đóng kín còn sót lại ác quỷ bị một loại nào đó không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ trói buộc tại không trung đ ỗ n g nhiên vãng lai lúc phương hướng bay đi liền che khuất bầu trời đen nhánh bao cát cũng cấp tốc suy yếu làm bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông đánh v ỡ hát cám hết thể tha nạn một lần nữa quy về yên tĩnh lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên chủ tuyến trạm tờ không ba đã hoàn thành dù nhưng thế giới này gặp phải nguy cơ tạm thời bị ngươi cùng g ộ t s i p gi i d giải trừ nhưng kết cục như vậy không tính là một phen thắng lợi ban thưởng huyết diễm bí ẩn chi nhánh ba huyết diễm bí ẩn chi nhánh ba cần đặc thù điều kiện hoàn thành lần thứ nhất kích hoạt kích hoạt về sau có thể xem xét cụ thể thuộc tính chạy trốn tứ phía đám người cũng rốt cục có thời gian dừng bước lại ngầm đầu nhìn ra xa xa mặt trời mới mọc bọn hắn chưa hề cảm giác được tắm rửa tại dưới ánh mặt trời tốt đẹp như thế p h ả n phất đêm qua kinh lịch hết thảy đều là ảo giác của bọn hắn khoảng cách có lệ cách đó không xa tiếp xúc đến ánh nắng về sau johnny bở lạ dở thống khổ kẽ quỵ dưới đất địa ngục liệt diễm bốc khí một trận khói đen dần dần dập tắt lúc này cái nào đó trốn ở trong âm u đã quan sát nhân gian thật lâu láo ra hỏa rốt cục kìm nén không được chủ động nhảy ra xuất hiện tại johnny bờ lạ giờ trước mặt b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi lăm ti tiện thiên sứ đối có lệ nói xấu cùng v ớ i công vẫn như cũng là chống thủ trượng một mặt hòa ái bộ dáng lao thân sĩ hình tượng mẹ phi s ở tỏ phệ l ẹ t đi đến johnny trước mặt dỗi ra một cái tay mỉm cười nói chúc mừng ngươi johnny ngươi hoàn thành chúng ta giao dịch ta cũng là thời điểm thu hồi gossip gì đờ lực lượng đi lên phía trước hai bước lấy người vật vô hại tư thái bất động thanh sắc tiếp cận johnny b ở lạ giờ nói tiếp ngươi cầm lại nhân sinh của ngươi ngươi vẫn muốn chân ái ngươi có thể bắt đầu tổ kiến gia đình của ngươi trên thế giới còn nhiều giao dịch có thể đ à m luận chống thủ trưởng đứng tại chỗ có lẽ là phát giác được gossip gì đờ lực lượng dần dần thoát ly khế ước cùng khống chế của hắn mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt nói ra mỗi một câu ngữ điệu đều vô cùng cẩn thận nhu h ò a tựa như một vị johnny nhiều năm không thấy lao bằng hưu có thật nhiều người nguyện ý dùng linh hồn đổi lấy dục vọng để người khác thừa nhận nguyền rủa đi hiện tại n g ư ờ i tự do địa ngục quân vương lực lượng tại hắn nói ra tự do cái từ ngữ này sau cho tới nay trói buộc tại johnny bợ lạ dở trong linh hồn tà ác đồ vật tại tấm da dê quyển t r ụ c tự đốt thiêu hủy về sau dần dần tàn đi cũng như sở hữu làm hai mươi còn thích lập đền thờ gia hỏa đồng dạng mẹ phi s ở tỏ phễ lẹt lấy phi thường thân sĩ tư thái cố ý kéo dài ngữ điệu đối johnny cười nói dù sao giao dịch liền là giao dịch chúng ta đến nói lời giữ lời nhưng mà đối vị này một đầu tự cho là đem johnny bợ lạ dở đùa bợn trong lòng bàn tay láo gia hỏa mà nói chuyện phát sinh kế tiếp vượt xa hắn mong muốn chỉ thấy johnny chật vật bỏ dậy nâng tay phải lên chỉ vào cái mũi của hắn biểu lộ c h ắ n ghét ngữ khí kiên định nói không theo tiếng nói tay phải dừng lại tại cái bóng bên trong bộ phận bốc cháy lên địa ngục liệt diễm uy hiếp nói ta sẽ tiếp nhận đây hết thảy sau đó dùng đến đối kháng ngươi chỉ cần có người vô tội thụ hại ta sẽ lấy phụ thân tri danh xuất hiện tại trước mặt của ngươi lấy hỏa diễm lực lượng đối kháng hỏa diễm bị cương ngạnh cự tuyệt thậm chí không cách nào cưỡng ép thu hồi nguyên bản thứ thuộc về chính mình mẹ phi s ở tỏ phết lét đông dưng quay đầu vô cùng độ cửu thị cùng căm hận con mắt gắt gao tiếp cận có lệ n ữ điệu bao hàm tức giận người có lệ đứng tại chỗ lấy ra một điếu thuốc lá lạnh lùng nói chính nghĩa không chết l à o hôn đản có lẽ là tức hổn hển có lẽ là phát giác được vật gì khác đang đến gần phát ra không cam lòng trầm thấp gầm thét mẹ phì sợ tỏ v h ệ lẹ thân thể hóa thành một sợi khói đen dần dần biến mất tại nguyên chỗ lúc này lúc trước rời đi cao cấp t h á n g tử điều khiển cốt xe trở về tới hết thể t h a i nạn phát sinh địa phương cùng hắn cùng một chỗ xuống xe còn có trên đường cứu cái kia chụp ảnh tiểu ca nhìn thấy có lệ lần đầu tiên bày ra biểu l ộ nghiêm túc do hỏi đều kết thúc johnny hít sâu một hơi lảo đảo lui lại một bước đáp lại nói đều kết thúc thám tử hiện tại n g ư ờ i dù sao cũng nên tin tưởng ta cùng có lệ căn bản cũng không có giết qua người một trận trầm mặc về sau thám tử nhức đầu đỡ lấy dây lưng nói nói chuyện này Ta không cách nào trực tiếp giúp, giúp đỡ bọn người, nhưng ta có thể cho phía trên viết một thận tra tô trọ phía không cách nhưng cho phần hắn ô nào bọn người, bọn cẩn quán bản án. giúp giúp có cáo. cầu báo Mà điều đỡ Yêu lúc ạ i chỉ có con mắt, cao cấp c thám h là lệ do mắt, một tử dự t h â n trước h h tình à n nói nói, sự tình vừa ồ i tạ、ơn. Một trận ô tô động cơ âm thanh t ơn. cơ động vang lên. âm âm r ô Lúc trước rời đi hai vị fbi đặc vụ cũng gấp trở về vừa xuống xe tuổi trẻ đặc vụ liền đối có lệ lớn tiếng nói liệt ma nhân đây chính là ngươi đ ố i với chúng ta để cập tới chân thực sao theo hết thể đều kết thúc càng ngày càng nhiều sống sót sau hai nạn trốn ở trung tâm thành phố xung quanh đám người đi ra nơi ở nút tụ tập đến xe cảnh sát bốn phía trong đó không thiếu một chút trung thực tín đồ dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía johnny cùng cọ lệ cutter ở l ạ cũng t r ở rổ sần trở về hai vị ngẫu đức tơ còn liền tình nhân cũ vừa thấy mặt liền dùng sức ôm nhau cao cấp thám tử bày ra vốn muốn cho vây xem thị dân riêng phần mình đi về nhà không nên ở chỗ này lưu lại quá nhiều thời gian đồng thời dùng vô tuyến điện để thuộc hạ của hắn cùng phụ cận cảnh sát bang giúp hắn sơ tán đám người nhưng mà ngay lúc này nguyên bản bị bày ra khảo tại trong xe cảnh sát cộng tác đột nhiên đẩy cửa xe ra hướng có lệ phương hướng đi đến này a l e x tại ta điều tra rõ ràng trước đó ngươi không thể a lời con chưa dứt liên gặp tuổi trẻ thám tử nâng lên một cái tay bày ra thân thể không bị khống chế rời đi mặt đất bay qua một bên một màn quỷ dị không chỉ có hấp dẫn đến ở đây chú ý của mọi người ngồi tại nói xuôi theo trên hút thuốc có lệ nhìn thấy một màn này ném đi thuốc lá đứng dậy phát giác được một loại nào đó không thể nói thuật cường đại siêu sức mạnh tự nhiên johnny để j o s ầ n tại nguyên chỗ chờ hắn gấp vội vàng đi tới có lệ chuyện này không liên quan gì đến ngươi johnny là ta cùng bọn họ ân đoàn cá nhân có lệ vừa mới dứt lời chỉ thấy thám tử alex như là leo lên mắt thường không thể nhận ra cảm giác bậc thang từng bước một đi đến không trung đông dưng một đôi trắng đoan thiên sứ cánh chim dội ra phía sau lưng của hắn quay người nhìn về phía mọi người vây xem giang hai tay ra trên mặt giả nhân giả nghĩa mỉm cười ngay cả âm thanh cũng thay đổi được không khó không nói trung tính thượng đế tín đồ các ngươi thấy tận mắt hắc cám t à ác cầu nguyện của các ngươi cùng bản thân cứu rỗi ta nghe được đại thiên sứ trưởng vô thượng vĩ lực trong h chí chỉ là dáng lâm tại một giới thân thể phàm như ậ m lâm một cường là lên, dáng người giới tại t đại ư như vượt ớ c c không núi thể là qua a Chỉ là đ ơ i ả n thanh âm, chốc ù n g một c ú t thuật ảo g i n như siêu tự nhiên thủ đoạn.、Tại、bốn phía tín g thủ phía siêu Tại tự đồ h thân tới, thiên đường lát i bọn hắn cầu nguyện thần tích.、Trong、chốc cầu Trong l sở hữu tin giáo thị dân q u ỳ xuống một mảng lớn như là lòng trọng ngày lễ tiến về thánh sở hành hưng giả trong miệng nói lẩm bẩm thậm chí có người kích động tại chỗ rơi lệ có thể đứng tại chỗ đối với cái này biểu thị hoài nghi người có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó có ba mươi năm đều không có tuần lễ qua cao cấp thám tử bày ra hắn ngắm nhìn bốn phía nhữ n g mày nói các ngươi tựa hồ đối với p h ạ m nhân cúng bái phi thường hưởng thụ t h a n h mắt cổ ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bày ra thanh âm êm ái thẩm thấu thần lực thấy rõ linh hồn của người đàn ông này nói nói ngươi vì cái gì không quỳ ta bày ra tay phải nắm tay bác bỏ nói ta chẳng cần biết ngươi là ai đem a lét còn trở về đối với vị này địa ngục quân chủ mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt nhìn thấy đều phải sớm chạy trốn thủ đ o à n người luyện ngục ma vương ạ giả dẻo cũng vô pháp chống lại đại thiên sứ trưởng hiển nhiên không có hứng thú cùng một phàm nhân biện luận chỉ cần một đạo ý niệm bày ra thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất túi đầu không nói lời nào hưởng thụ xong đám người quỳ bái thánh mắt cổ lời nói xoay chuyển đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía có lệ giờ khác này ánh mắt của hắn không tại ôn hòa tràn ngập phẫn nộ hoặc là nói đúng không cố gắng đo sâu kiến khinh miệt cùng t r e o tức cao giọng quát lớn nói ngươi có lệ h ắ t cờ hết t h ể thai nạn đầu n g u ồ n địa ngục cửa chính rộng mở người âm mưu tử vong cùng tà ác t à người nhìn thấy ta vì sao còn không quỳ xuống đi theo thanh âm của hắn những cái kia k é quỵ dưới đất tín đồ cầu nhiệt tất cả đều dùng có lệ giết bọn hắn mẹ ruột liếc mắt ánh mắt vô cùng căm hận nhìn về phía hắn hận không thể lột ra hắn uống máu của hắn ăn thịt của hắn sử tử hắn kẻ khinh nhởn thiêu chết hắn có l ệ lấy ra tội ác phán quyết không nhìn bọn hắn sửa loạn châm đốt thuốc lá cánh của tử vong thiên sứ xuất hiện trong tay ngẩng đầu đôi thánh mắt cổ r ỗ i ra một cây chào hỏi ngọn nón giữa khó được cười một chút nói nói fxxxqu、e、bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi sáu có lệ cái chết bí ẩn chi nhánh ba chủ tuyến kết thúc gần tàng ban t h ư ở n g đối cùng nhiệt tín đồ cơ đốc mà nói thánh mắt cổ g á n g lâm nhân gian có phi thường nghiêm túc ngụ ý biểu tượng đại thiên sứ trưởng đại biểu thượng đế ý chí đi vào nhân gian cứu khổ cứu nạn linh nghe chúng nhân cầu nguyện đặc xá bọn hắn nguyên tội nhưng mà tên kia mở ra địa ngục cửa chính kẻ khinh nhuần vậy mà tại thượng đế cử c h i trước mặt công nhiên nhục m ắ n g tín ngưỡng của bọn họ chỗ trong lúc nhất thời quần tình xúc động tràn ngập hát y thanh âm cắt h ử i m n nguyên linh hồn của hắn, hẳn là gặp địa ngục g gặp có của lệ, là l ệ rùa địa i hỏa vĩnh thơ ế thiêu đốt.、Số、ít bảo trì trung lập thái độ không phải tín giả, nhìn thấy loại này tình trạng, toàn trầm không phải nhìn chọn giả, loại độ Số bảo bộ này lập lựa ở lạ liếc liếc mắt bị thánh mắt cổ phủ thân thám tử cười lạnh một tiếng thao cái nón xuống hướng có lệ ra hiệu g ụ n g ngựa rời đi biến mất tại đường cái cuối cùng cũng như hắn đôi johnny nói tới tương lai thế giới cắt thơ ở lạ cái tên này chủ nhân đem cùng trong mộ địa bia đá cùng một chỗ bị thời gian bụi bặm che giấu biến mất tại dòng sông lịch sử johnny bờ lạ giờ thấy này tình trạng đi đến có lệ bên người lớn tiếng đôi đám người giải thích nói địa ngục cửa chính là bờ lại khợt mở ra các ngươi đều nhìn thấy ta cùng có lệ cứu được các ngươi kết quả vừa dứt lời một người có mái tóc hoa dâm l á o nam nhân cái thứ nhất đứng lên chỉ vào johnny cái mũi nước bọt tinh bay loạn chửi gầm lên hoang nôn liền là các ngươi mở ra địa ngục cửa chính đây hết thể đều là thượng đế ý chỉ bị vận mệnh trói buộc các ngươi sao dám trộm cắp công lao của hắn không sai nhất định là thượng đế sứ giả thương hại chúng ta đóng lại địa ngục cửa chính ngăn cản kết thúc ngày đến các ngươi cái này hai tên lường gạt thẩm phán bọn hắn thẩm phán bọn hắn mang khỏa dân ý thám tử a lét thiên sứ cánh chim tản mát r a mê hoặc nhân tâm ôn hòa ánh sáng một thanh lấp lánh tinh huy trường kiếm đ ỗ n g nhiên ra xuất hiện ở trong tay của hắn chỉ hướng có lệ mỉm cười khuôn mặt cũng biến thành trang nghiêm phát ra cuối cùng thẩm phán cao giọng nói ác người nhất định chịu chừng trị tại thời khắc này quỳ dạp xuống đất các tín đồ toàn bộ im lặng vạn phần mong đợi chuẩn bị mắt thấy cái kia co tội người bị đánh xuống địa ngục gặp vĩnh hằng cực khổ tra tấn nhưng mà tại thánh mắt cổ chuẩn bị vận dụng t h â n lực trực tiếp đem có lệ linh hồn đánh xuống địa ngục sau đó lại làm xử trí thời điểm hán khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện nguyên bản có thể tùy ý thao túng phạm nhân linh hồn cùng n ụ c thân lực tại tiếp xúc đến nam nhân kia linh hồn về sau bị một loại c à n g cường đại hơn lực lượng kinh khủng toàn bộ nuốt hết sơ sát tiêu đ i ề u mùi huyết tinh như cùng một chuôi thí thần đoàn ao hung hăng đâm vào linh hồn một mặt thần côn thánh mai cổ sắc mặt đột nhiên đại biến như gặp phải trọng kích liền cầm kiếm tay cũng manh liệt run dày một chút không cách nào nắm chặt chuôi kiếm trường kiếm rơi xuống cắm vào mặt đất biến cố đột nhiên xuất hiện để mong mọi tín đồ c ù n g nhiệt lâm vào to lớn chấn kinh chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy thánh mắt cổ trên mặt toát ra hoảng sợ biểu lộ có lệ hít sâu một cái thuốc lá nắm chặt cánh của tử vong thiên sứ c h u i kiếm cất bước đi hướng thánh mắt cổ nhữ mày n g ữ đ i ệ u hung ác kẻ muốn giết ta rất nhiều thiên sứ không thánh mắt cổ lảo đảo lui lại một bước lúc trước ngắn ngủi cùng có lệ linh hồn tiếp xúc đồ thân giả khí tức khủng bố rốt cục để hắn hiểu được vị này đến từ một cái khác song song vũ trụ nam nhân kia là tàn sát qua không số thiên sứ cùng mà quỷ tuyệt đối căm hận cùng nổi giận phía sau thánh mắt cổ như là gặp phải một loại nào đó không thể diễn tả khủng bố đồ vật ý đồ tránh thoát phàm nhân thể xác một lần nữa trở lại thiên đường lại tại ý chí thoát ly a lét trước một khắc bị một thanh gạo thét mà tới cốt chất đoàn kiếm xuyên thủng vai phải têu thảm một tiếng rơi xuống cũng là ở thời điểm này tại rất nhiều tín đồ khó có thể tin chấn kinh ánh mắt cùng tiếng kinh hô bên trong trung tâm chợ thời gian đ ô n g nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp cho đến đ ỉ n h chỉ không tiến mọi người biểu tình kinh hãi ngưng kết ở trên mặt một đạo ánh sáng trói mắt từ trên trời giáng xuống thánh mắt cổ rốt cục kìm nén không được đối có lệ cực hạn e ngại lựa chọn tự mình g á n g lâm đến nhân gian xử lý cái này đối bọn hắn mà nói uy hiếp nguy hiểm to lớn nhân tố tắm rửa thánh khiết ánh sáng trung tính khuôn mặt tuyệt mỹ mà anh tuấn dáng người thon dài mà khỏe đẹp cân đối sáu cái to lớn thiên sứ cánh chim tại không trung mở rộng ánh sáng tạo thành hư hảo lông vũ chậm rãi bay xuống cầm trong tay tinh huy lấp lánh trường kiếm như là kết thúc nhân gian nhất thiết nguyên tội thẩm p h á n quan ở trên cao nhìn xuống khuôn mặt không giận tự h uy thậm chí không lọt vào mắt của sider johnny bờ lạ giờ tồn tại tay trái khe khe đẩy bị uy hiếp về sau châm đốt địa ngục liệt hỏa chuẩn bị chiến đấu johnny chỉ tới kịp hô lên tên c õ lễ liền bị một đạo không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng nhấc lên bay ra ngoài biến mất tại tầm mắt có thể thấy được trên đường chân trời phía sau mũi kiếm nhắm thẳng vào có lễ cao g i ọ n gầm g thét nói thừa hành thượng đế ý chỉ ở đây thanh toán ngươi phạm vào tội ác thí thần giả có lẽ bắc cơ tại thời khắc này cho đến tử vong trước có lẽ biểu lộ từ đầu đến cuối như một không bởi vì tử vong mà sợ hãi cũng không bởi vì sợ hãi hướng lên trời đường t ú i lầu xuống đứng tại chỗ miệng bên trong ngầm thiêu đốt một nửa thuốc lá hai tay cắm ở lớn túi láo nhìn thẳng thánh mắt cô tàn khốc ánh mắt lệnh vị này đại thiên sứ trưởng càng phát ra cảm thấy bất an cùng sợ hãi bởi bao Bị giờ giết cái kiến giết ngủi nháy mắt,、so、với sợ hãi cái nhiên, vì vậy. hắn chưa như không chết hắn như phạm nhân. chết nháy chết, hoặc là có lẽ có tỉnh táo cùng thẳng nhiên. Có lẽ nhưng lắng lắng mắt ngắn mắt, trong cùng trong lòng có trước cực có có có lo Lo so táo là là lẽ lẽ một kỳ sâu sợ đại a sao. n nghĩ chuyện chính nguy g giới suy đây khác, hiểm phim thế một mức độ cấp đ là về thiên sứ trưởng tự mình giáng lâm nhân gian không tiếc đánh vỡ thượng đế cùng địa ngục ở giữa quy tắc tiếp nhận tự tay rèn đúc kết thúc này g nhân gian hoàn toàn hủy diệt cự đại phong hiểm dưới cơn thịnh nộ mềm yếu cùng đối tử vong e ngại để hắn vận dụng đối phó xạ tản cấp địa ngục khác ma vương lúc cũng chưa từng làm đã dùng qua toàn bộ lực lượng thậm chí thánh mắc cổ đã nhớ không nổi lần trước sử dụng loại này đẳng cấp lực lượng là từ lúc nào lại là tại đối phó ai ngược dòng tìm hiểu xa xưa ký ức khả năng chỉ có cầm trong tay thượng đế ban thưởng bảy phát kiếm hoàn thành lần kia đặt vương hắn tấn thăng làm tân nhiệm đại thiên sứ trưởng áp chế đọa lặc giả thần tinh huy cùng địa ngục thất tội ma vương vĩ đại chiến l ĩ n dịch nhưng mà nguyên bản dựa theo mắc h cổ kế hoạch giết chết có lệ thanh lý mất duy nhất người chứng kiến johnny bợ lạ e r một lần nữa ấy trở về thám tử a l e x thân thể thanh trừ xuyên tạc ở đây tín đồ ký ức sau mệnh lệnh thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động nhưng ở hắn vận dụng vô thượng thần lực bạo lực phá hủy có lệ thân thể đem này hóa thành bột mịn nháy mắt thời gian không nhận khống chế của hắn đột nhiên bắt đầu lưu động đến mức hắn tự tay giết chết có lệ nháy mắt bị đám người tận mắt nhìn thấy thậm chí cao giọng gầm thét nhất nửa câu nói sau bị ở đây sở hữu tín đồ một chữ không kéo toàn bộ nghe được rất nhiều tín đồ cùng không phải tín giả không thể nào hiểu được ngắn ngủi đến bọn hắn không cách nào t r ê n h lệch một cái trước mắt xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ bọn hắn lần thứ n h ấ t mắt t h ấ y đến đại thiên sứ trưởng thánh m ắ t cổ nổi giận cùng lanh khốc đồng thời cũng minh bạch cái kia bị tuyên án có tội đã đứng tại chỗ phân chia bột phấn theo gió tản đi nam nhân đến tột cùng có thân phận gì Thí thần giả, có lệ m ắ r cờ. tại thời khắc này tín ngưỡng sụp đổ thanh âm lệnh thánh mắc cổ thân thể run lên bần bật phía sau một đạo khác không có hảo ý thanh âm đông dưng tại có lệ chết đi vị trí vang lên chỉ thấy một vị quần áo giảng cứu cầm thủ trưởng lao thân sĩ đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ý đồ vãn hồi đây hết thể đại thiên sứ trưởng âm u tà ác lực lượng như là không thể phá vỡ gông xiềng đối kháng hắn thần thánh lực lượng làm hắn không cách nào đình chỉ thời gian xuyên tạc mọi người tại đây ký ức lộ ra tiết hận thần sắc thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn về phía thánh michael thanh âm không vội không t r ư m nói nói thiên sứ trưởng michael là mốt s ờ thi thể cùng ma quỷ tranh luận thời điểm còn không dám dùng phỉ báng mà nói chịu tội hắn chỉ nói chủ trách cứ ngươi đi nếu như ta không có nhớ lầm đây cũng là thánh kinh dù hạt sách chạm thở không một tiết chín nguyên thoại đúng không tôn kính đại thiên sứ trưởng đối với ở đây tín đồ cơ đốc thánh kinh nguyên văn đoạn ngắn bọn hắn không thể quen thuộc hơn được câu nói này nguyên ý người do thái l a n h tụ tiên tri mút sờ bởi vì phạm phải tội giết người michael đắp lên đế điều động đến thế gian cùng ma quỷ liền thi thể của hắn biện luận coi như đối mặt địa ngục ma quỷ vị này ghi chép bên trong đại thiên sứ trưởng chưa không dám lấy thần đối với hắn bản án phỉ bằng hắn chỉ nói chủ trách cứ ngươi đi hiện tại tín ngưỡng sụp đổ cũng như các tín đồ chính mắt thấy được thần thánh không thể xâm phạm đại thiên sứ trưởng lấy thân phạm giới cao cấp thám tử bày ra trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt hí kịch hóa một màn quay đầu nhìn về phía lúc trước còn cuồng nhiệt vô cùng lòng đầy c a m phẫn bây giờ lại toàn bộ trầm mặc biểu lộ quái dị một đám tín đồ lúc này một trận buồn cười tựa như tại giống như nằm mơ cảm giác không chân thật để hắn hung hăng vỗ một cái gương mặt của mình lấy bảo đảm bây giờ không phải là đang nằm mơ mà lại có lẽ mắt c ờ cái kia cuồng vọng tự đại ra hỏa dễ dàng như vậy liền chết mắt thấy sự tình không cách nào kết thúc thánh mắt cổ đẻ nén bên trong cái nào đó lao hôn đản tính toán căm giận ngút trời coi như xuống đài không được cũng chỉ có thể nhất quán mặt mỉm cười nói ra một câu không đau không ngứa nói nhảm chuẩn bị chạy trốn trở lại thiên đường chờ hết thệ đều kết thúc về sau dần dần thanh lý sửa chữa người chứng kiến ký ức đáng tiếc một hướng điệu thấp mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt cũng không định thả hắn đi hai tay vịn thủ trượng đối mặt một loại tín đồ cười nói các ngươi đều thấy được thiên đường không tuân thủ cùng địa ngục quy định thậm chí tự tay giết chết một người hậu quả của việc làm như vậy hắn ngẩng đầu nhìn thẳng thánh michael con mắt mỉm cười nói là ngươi thánh michael đánh vỡ cân bằng vì nhân gian mang đến tai nạn đã thiên đường đã không tuân thủ quy tắc cũng đừng có yêu cầu xa v ờ i chúng ta sẽ còn tuân thủ đồ ước sau đó lại nói với mọi người nói nha quên nói một điểm nhân loại các ngươi thích đem ngày đó gọi kết thúc ngày không cảm thấy trâm trọc sao nhân loại phỉ nhổ địa ngục lại không nghĩ rằng ha ha nguyên bản lấy thánh m ắ t cổ trí tuệ cùng g à o h o ạ n vĩnh viễn sẽ không bị nhảy vào mẹ phịt sở tỏ phệ lẹt cả b ấ y nhưng ở tiếp xúc đến đồ thần giả khí tức về sau kỳ dị nào đó lực lượng không chỉ có làm hắn cảm thấy e ngại liền ý thức cũng bị bản năng ngắn ngủi chi phối rốt cục đối mặt mẹ phịt sở tỏ phệ lẹt âm như cùng phỉ báng thậm chí giết chết có lệ về sau đến nay không cách nào bị hắn ma diệt ý chí mang tới bất an lệnh thánh m ắ t cổ cũng không còn cách nào chịu đựng đại thiên sứ trưởng cùng địa ngục quân vương lực lượng tại tòa này phổ thông thành thị trung tâm thành phố bắt đầu giao phong thần linh ý chí trực tiếp đối kháng quái nhiễu thế giới hiện thực mẹ phi s ở tỏ phệ lét dưới chân thổ địa cấp tốc khô n ư ớ c tử vong ngập trời hôi thối cùng tà ác lực lượng che đậy sáng sớm ánh nắng như là núi lửa phun trào thôn tính nhân loại linh hồn tràn ngập ác ý giống như toán linh ở bên thai thì t h ầ m không thể nói thuật quái đản ngữ điệu chỉ là tiếp xúc thính ra hàng trăm p h à m nhân bị hút khô linh hồn t ngã trên đất thánh mặt cổ bên người thiên đường chuông lớn cùng thánh ca đ ỗ n g nhiên hát vang bị thần thánh lực lượng bao phủ phạm nhân thân thể không bị khống chế quỷ rạp xuống đất say mê tại bài hát ca tụng bên trong dần dần mất đi ý thức cụ hiện hóa nhu hòa ánh sáng tan giã mẹ phìn sở tỏ phệ lẹt tà ác lực lượng phục sinh đã khô héo chết đi thổ địa tổn thương trốn ở trong âm u ác quỷ hoán linh càng nhiều bị hai cố lực lượng kẹp ở giữa nhân loại phát ra bất an hoảng sợ kêu to bọn hắn vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thần linh ở giữa đối kháng dễ hiểu cụ tượng hóa hiện thực chiếu dọi phía dưới ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng cường đại bản năng cầu sinh để bọn hắn d â y r ủ i lấy x ứ đồ thoát đi khoản này địa ngục càng khủng bố hơn địa phương lại phát hiện bị hai cố lực lượng cướp đoạt ý chí cùng thân thể sớm đã không thuộc về bọn hắn chính mình l i ê n nhất kiên định kẻ vô thần cao cấp thám tử bày ra mặc dù ý thức thanh tỉnh nhưng thân thể cùng linh hồn tựa như một gian nhà vệ sinh công cộng theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là như vậy nghĩ mặc cho t ử thiên sứ cùng ma quỷ lực lượng tùy ý ra vào cướp đoạt tín ngưỡng của bọn họ cùng thuộc về lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối mặt thánh mắt cổ thẩm phán có lẽ bắc ờ cái kia được xưng là thí thần giả nam nhân sẽ lấy cuồn g vọng mà bất kính tư thái đối đại thiên sứ trưởng nói ra câu kia thế giới thông dụng thô tục cái gọi là thiên sứ cũng không phải là tín đồ cùng ghi chép bên trong miêu tả như thế cao ở đám mây đứng tại đạo đức điểm cao không chỉ là hắn hai vị đồng dạng bị kẹp ở trong đó fbi thám tử cũng hồi tưởng lại có lời nói với bọn họ qua lời nói thế giới chân thực cùng chân tướng đã đại thiên sứ trưởng có thể không chút kiên kỵ giết chết có lệ h a c c e như vậy ô tô lữ điếm hung sát á n lại liên tưởng đến đối phương có thể tại bọn hắn không thể nhận ra cảm giác tình hồn g dưới t u y tiện khống chế một tên tuổi trẻ thám tử trong lòng hai người lập tức bị một trận ác hàn xâm nhập làm bọn hắn lông tơ dựng ngược nguyên bản đối mặt địa ngục xâm lấn bọn hắn có thể hướng thượng đế cầu nguyện cầu xin khoan thứ tội của bọn hắn khẩn cầu đạt được cứu rỗi nhưng bây giờ bọn hắn thậm chí không biết nên đi cầu t r ợ ai lại nên làm như thế nào mới có thể thoát đi loại này mỗi một giây đều p h ả n phất vượt qua ngàn năm cực khổ cùng tra tấn lao đặc vụ hệ vạn t ồ m sẩn trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như nam nhân kia hiện tại còn sống đối có lệ mà nói tại hắn bị giết chết lại đến mẹ phìn s ở tỏ phệ lẹt cùng thánh mắt cổ bắt đầu đối kháng thời gian phảng phất chưa hề lưu động qua hoặc là nói tử vong sau một khắc hư h ả o ý thức bên hai hệ thống nhắc nhở âm liền chưa từng đỉnh chỉ qua huyết diễm bí ẩn chi nhánh ba đã đạt thành kích hoạt điều kiện chủ tuyến kết thúc hỏa diễm tử vong chúng sinh đã hoàn thành đây là một lần tàn khốc đến cực điểm khảo nghiệm liệt ma nhân e ngại sẽ chỉ mang đến tử vong thiên đường cùng địa ngục không cách nào mài diệt linh hồn của ngươi cùng ý chí không sợ trực diện tử vong sẽ chỉ làm linh hồn của ngươi cùng ý chí trở nên càng thêm c ư ờ n g đại Ẩn tăng ban chương ba trăm ba mươi bảy nghiết bàn nộ diễm thiên sứ vẫn lạc huyết diễm bí ẩn chi nhánh ba nghiết bàn nộ diễm bị động phát động hình đồ s á t danh sách bí thuật thế giới vật chất nhục thân bị giết chết về sau trong vòng ba mươi giây linh hồn không bị triệt để ma d i ệ t tiêu hao một ư ơ i năm tuổi thọ kích hoạt nghiết bàn nộ diễm dục hỏa chúng sinh sau khi sống lại danh sách bí thuật sẽ ăn cắp hung thủ bộ phận đặc biệt năng lực mà lại miễn dịch hung thủ sở hữu tiến công tính thủ đoạn tiếp tục m ộ ư ơ i giây ý chí của ngươi siêu việt đối tử vong sợ hãi liệt ma nhân linh hồn cường độ siêu biên độ lớn tăng lên hai buổi trưa đã đến đạn tổn thương cự phúc gia tăng hiện tại ngươi đạn đối cấp bốn ác linh tạo thành tới chết hiệu quả đối cấp bốn ma quỷ tạo thành khó mà chữa trị nghiêm trọng thương thế tổn thương thần thánh phụ ma đối lực lượng tinh thần tồn tại áp suất hiệu quả ngươi nhiều nhất có thể một hơi phát xạ tám phát đạn ngươi miễn dịch bộ phận cấp năm ác linh cùng ma quỷ quái nhiễu huyết diễm tiến hoa cuối cùng tổn thương t r u n g biên độ gia tăng hiện tại huyết diễm đối cấp bốn h cám sinh vật tạo thành tới chết hiệu quả linh hồn cường độ học tập kế tiếp danh sách bí thuật tiến độ chín mươi máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà d ừ n g cùng lúc đó thần thánh cùng tà ác thần lực va chạm biên giới mặt đất sụt lún thời gian dối loạn bị cuốn vào trong đó phạm nhân như là nộ hải thuyền cô độc hoảng sợ trong tiếng thét trói thai thân thể cùng linh hồn bị không thể ngăn cản thần linh vĩ lực tùy ý xâm chiếm bị phá giải mà không chết hóa thành huyết nhục phong bạo nhưng lại quỷ dị một lần nữa dán lại can thiệp thế giới hiện thực sinh ra lôi vân cùng phong bạo quần quận hội tụ lấy nghiền ép vạn vật đáng sợ tư thái mang khỏa xé rách bầu trời vặn vẹo điện x à xoay tròn quần quận mây đen cũng như n ổ hải vòng xoáy cái này tựa như tận thế đến kinh dị một màn không chỉ xuất hiện mang theo chỗ trong đó thị dân sở hữu ánh mắt có thể đụng chỗ thành thị thôn trấn hoang dã nông trường vô luận nơi đó cư dân cùng chủ nhân giờ phút này chính đang làm cái gì toàn bộ ngừng lại trong tay làm việc kinh hãi nhìn về phương xa đài truyền hình bên trong sở hữu băng tần tin tức toàn bộ đều tại viễn cảnh dùng máy quay phim tường thuật trực tiếp liên bọn hắn mời xin mời khách quý nghiệp giới nhất tư thâm khí hậu học gia cũng vô pháp giải thích rõ ràng tòa thành thị kia trên không thiên thai dị tượng đến tột cùng là nguyên nhân nào các ngoài ơ i trên thế i á đường đạo cùng tu n Nhậm cửa h c g i sổ ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua giáo đường hoa văn màu thủy tinh về sau cũng biến thành phá lệ ảm đạm âm chầm đáng sợ thậm chí tắm rửa đang lay động dưới ánh nến thánh mẫu pho tượng cùng gặp nạn thập tự giá cũng tại trong bóng nên ảnh động. tại tối trở nên quỷ ảnh lay Đối quỷ lây mẹ ặ t tựa như trong lời nói tận thế đến trước khủng bố dị tượng, nhân viên thần rất tín cái chức cùng lời nói viên nhiều này như đến khủng nhân đồ, bố dị vì phi sợ tỏ phệ lẹt hai tay vịn chặt thủ trưởng trực diện đại thiên sứ trưởng vô thượng vĩ lực n g ừ n g đầu tựa hồ vẫn có dư lực mỉm cười nói đã kết thúc ngày đến đã không cách nào cải biến so với trở lại thiên đường bị phạt không bằng gia nhập chúng ta thế nào Thánh mắt cổ thời khắc này sắc mặt khó xử đến cực điểm hạ minh đích thân tới nhân gian lại tại một nhân loại cùng một cái đáng chết ma quỷ trên tay hết lần này đến lần khác kinh ngạc bất quá đề nghị của mẹ phiền sờ tỏ phê l e t quả thật làm cho tâm hắn động xúc phạm thập giới đánh vỡ quy tắc coi như trở lại thiên đường đồng dạng sẽ bị đánh xuống địa ngục gặp trách phạt cũng không phải là thiên đường cần cho người ta ở giữa tín đồ một cái công đạo mà là hắn đi quá giới hạn hành vi đã không dung hắn tiếp tục tại thiên đường tiếp tục chờ đợi ngay tại hắn chuẩn bị lý do thoái thác nghĩ một cái biện pháp lấy đường hoàng tử ám chỉ nguyện ý rơi xuống thời điểm đông dưng một sợi không đang chú ý ngọn lửa xuất hiện tại thần lực giao phong chỗ như là sáng thế kỷ trước hỗn độn thế giới bên trong bất tử bất diệt vĩnh hằng chi hỏa không nhìn thiên đường cùng địa ngục khủng bố thần lực bắt đầu cháy hừng hực mẹ phi sợ tỏ phệ lẹp cùng thánh michael ngay lập tức liền đã nhận ra ngọn lửa sau khi xuất hiện dị dạng làm bọn hắn vạn phần khiếp sợ là cho dù bọn họ vận dụng thần lực ý đồ từng bước xâm chiếm hoặc là xóa đi ngọn lửa tại thế giới vật chất tồn tại lại đột nhiên phát hiện ngọn lửa hạch tâm tràn ngập làm bọn hắn hai hùng khiếp vía đáng sợ đồ vật kia là đồ thần giả khí tức lấy phàm nhân linh thi thần về sau khủng bố nguyền rủa lấy giảo hoạt xưng mẹ phì sở tọ phệ lẹt tại tiếp xúc đến có lệ bất diệt trong linh hồn khí tức về sau sắc mặt c ù n g biến đâu còn quản cái gì kết thúc này hoặc là kéo thánh mách cổ xuống nước sự tình thời gian một hơi thở biến mất tại vô tung vô ảnh làm có sắc gì đỡ lực lượng người sáng tạo hắn so bất luận cái gì thần linh đều càng rõ ràng hơn có lệ lai lịch vị kia tại một cái khác song song vũ trụ đồ diệt thiên đường phá vỡ địa ngục đáng sợ đồ tể nguyên bản hắn âm thầm kế hoạch lợi dụng có lệ chế tạo kết thúc này thực hiện thống trị nhân gian tà ác mục đích lại không nghĩ tới nam nhân kia không cách nào bị địa ngục chi hỏa thiêu hủy linh hồn vậy mà đủ mà đối kháng thượng đế tạo vật chủ lực lượng không bị xóa bỏ mẹ phịt sợ tỏ phệ lẹt cái này ý nghĩ tà ác nhiều vô số kể lao ra hỏa đang thoát đi nhân gian tránh về địa ngục trước một khắc trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ hỏng địa ngục quân vương tà ác lực lượng biến mất sau bị thần lực kẹp ở trong đó thị dân rốt cục không còn bị thô bạo tranh đoạt linh hồn thuộc về tại trong thống khổ gây dựng lại huyết nhục về sau té ngã trên đất chưa tình h ồ n ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đã từng tín ngưỡng của bọn họ chỗ bây giờ cùng địa ngục đồng dạng đáng ghét đồ vật phía sau hội tụ mây đen hóa thành ngập trời mưa to hướng đại địa c h ú t xuống ngã trên đất bùn cao cấp thám tử bày ra từng ngụm từng ngụm hít thở mới mẻ không khí dư quang thoáng nhìn cách đó không xa một sởi ánh lửa n g n g đầu một cái nam nhân huyết nhục hải cốt phản chiếu tại hắn kinh hãi con ngươi lên không chỉ là hắn tất cả mọi người ở đây đều phát giác được mưa to bên trong cái k i a đạo cháy hừng hực chưa từng dập tắt tinh hồng h ỏ a diễm một cái nam nhân làn da chưa gây dựng lại máu me đầm địa cơ bắp bại lộ cánh tay đột nhiên r ố i ra bắt trên mặt đất như là cầm tù tại vực sâu tận cùng dưới đáy liền địa ngục ma vương cũng không muốn gọi thẳng tên khủng bố đồ vật phía sau một tiếng thống khổ nổi giận gầm nhẹ mang khỏa không thể làm tức giận thí thần giả lực lượng lệnh trên bầu trời rơi xuống phía dưới giọt mưa toàn bộ đỉnh trệ một giây cũng như cổ đại ti tan sinh ra lúc trái tim lần thứ nhất phồng lên kinh khủng lực các bách điên quần g hướng bốn phía lan tràn cho đến thánh mắt cổ lại cũng không có lòng đoán chừng đại thiên sứ trưởng mặt mũi cùng uy nghiêm phát ra khó có thể tin hoảng sợ kêu to không đây không có khả năng mưa như chút nước thím xanh điện xà sẽ rách bầu trời cùng mây đen lan cổn lôi thanh nhiếp nhân tâm phách tại mọi người cùng thánh mắt cổ không cách nào tin trấn kinh trong ánh mắt tinh hồng hỏa diễm tiêu tán cái kia đã bị giết chết bị thánh mắt cổ xưng là thí thần giả nam nhân mặt không thay đổi đứng tại chỗ trong tay của hắn cầm một thanh toàn thân xương màu trắng đoàn kiếm ngầm đầu tuy ý nước mưa tại trên gương mặt chạy xuôi mà xuống lấy khuyết thiếu tình cảm ba động tàn khốc giọng điệu nói ra một câu lệnh ở đây tất cả mọi người cả đời không cách nào quên sơ s á t tiêu điều ngữ điệu đến ta thiên sứ phía sau rất nhiều tín đồ trong ánh mắt cái k i ê u kinh thế hai tục một màn giống như giáo đường mái vòm phía trên thần thoại bích h o ạ thiên sứ v ẫ n lạc ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm ba mươi tám nhân gian chính nghĩa buổi t r ư a đã đến thí thần giả vào thời khắc ấy luyện ngục áo do căm giận ngút trời cháy hừng hực cước đoạt từ thánh mắt cổ đại thiên sứ trưởng lực lượng hóa thành địa ngục liệt diễm tạo thành báo thủ thiên sứ c h i dực thôi động có lệ thân thể lấy không thể ngăn cản ngang ngược tư thái giáng lâm tại thánh mắt cổ trước mặt tại hắn không thể tin được lần thứ nhất trực diện tử vong lúc hoảng sợ trong ánh mắt chỉ tới kịp phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu thảm cánh của tử vong thiên sứ xuyên qua trái tim của hắn thôi động danh sách bí thuật lực lượng kích hoạt bí ẩn chi nhánh hai cuồng bạo hóa táo bạo lực lượng như là dung nham tại có lệ mạch máu bên trong lở tay phải n ắ m tay tại niết bàn lửa g i ậ n một giây sau cùng sử dụng ra toàn thân cuối cùng một đạo khí lực hung ác vô cùng đánh tại đại thiên sứ trưởng thánh mặt cổ trên mặt vê anh cương hoành vô cùng lực trúng kích tại mưa to bên trong nhấc lên to lớn âm bạo mây thánh mắt cổ tàn khu như là trên trời rơi xuống thiên thạch tại màn mưa bên trong s ẹ t qua một đạo âm bạo tạo thành tái n h u ậ đuôi lửa thung hang vọt tới đại địa cày ra một đạo lan tràn một cây số to lớn khe rãnh đâm vào hoang dã trên một tảng đá lớn khạc r a máu thoi t h o á t cho đến tử vong vẫn như c ũ không thể tin được hán đại thiên sứ trưởng thánh michael vậy mà lại bởi vì một phạm nhân mà v ẫ n lạc có lẽ sau khi hạ xuống l u y ệ n n g ụ cáo gió hỏa diễm dần dần dập tắt đứng tại trong mưa đến hàng vạn mà tính đám người toàn bộ dùng vẻ phức tạp nhìn chăm chú cái kia đối bọn hắn mà nói rất có tranh cái nam nhân không nhìn bọn hắn nhìn chăm chú có l ẽ lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt về sau hai tay cắm ở lớn túi láo hướng thánh mắt cổ té chết phương hướng đi đến chúng người đưa mắt nhìn nhau duy nhất ghi chép lại trận này t h í thần chiến chụp ảnh tiểu ca dùng sức đập máy quay phim lại phát hiện bất luận như thế nào hình tượng đều không thể bị hoàn nguyên giống như bị một loại nào đó lực lượng càng thêm cường đại tận lực xóa đi lúc này cao cấp thám tử bày ra cùng hai vị fbi đặc vụ nhìn nhau kéo lấy mỏi mệnh không chịu nổi đau đớn thân thể như là ẹ sồ đất bên trong đi theo tiên tri vị thứ nhất tùy tùng bước chân đi sau lưng có lệ hướng nơi xa đi đến tại hắn về sau càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ ý đồ tận mắt mục đích một vị thần thánh thiên sứ rơi xuống cái kia đủ để phá vỡ bọn hắn suốt đời tín ngưỡng hoặc là nói dựng lại bọn hắn với cái thế giới này nhận biết rung động một màn như phàm nhân cũng có thể thí t h ầ n bọn hắn đối thiên đường tín ngưỡng cùng ỉ lại đối địa ngục sợ hãi lại bởi vì cái gì một trận từ đầu đến đôi âm n h ư sao trên đường một cố đài truyền hình máy bay trực thăng gào thét lên bay qua đỉnh đầu của mọi người tại chỗ phát trực tiếp phóng viên đôi ống kính tốc độ nói cực nhanh giải thích lấy hiện trường tình trạng cùng so như t r i ề u thánh đám người thẳng đến trong màn ảnh xuất hiện một đầu tương tự thiên sứ kỳ dị sinh vật phóng viên đỡ một chút cái chán t r ừ n g to mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nói thượng đế a ta nhìn thấy cái gì nhưng mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là trận này tại cả nước phạm vi xem tiếp s ó n g tín đồ trong lòng toàn bộ cho rằng là đối với thiên sứ cúng bái v ị đại triều thánh con đường thằng đến cầm đầu nam nhân kia đem dính đầy bùn nháo d à y ra dẫm lên thiên sứ ngực tại thời khắc này ngồi vây quanh tại t r ư ớ c máy truyền hình tín đồ toàn bộ che miệng lại đứng dậy phát ra khó có thể tin hoảng sợ kêu to liên vị thứ nhất đổi tới tiến hành tường thuật trực tiếp phóng viên cũng bị nam nhân kia khác người cử động hú đến nói không ra lời nơi này là mỹ cảnh nội cơ đốc thế giới quốc gia như thế đường hoàng độc thần tiến hành hắn liền không lo lắng bị quần tình kích phấn tín đồ thiêu chết tại hình phạt thiêu sống trên sao nhất làm hắn cùng cả nước người xem không thể tưởng tượng nổi chính là đi theo sau lưng hắn số lượng cực kỳ khổng lồ triều thánh đội ngũ vậy mà không một người đứng ra ngăn cản tổ chức n ô n ngữ sau phóng viên phi thường cẩn thận nhìn gương đầu nói ra hắn ý nghĩ chẳng lẽ chuyện này cùng lúc trước đáng sợ thiên thai có chỗ liên hệ sao những người khác nghĩ như thế nào có l ẽ không quan tâm đ ạ p lên thánh mai c ổ ngực vị trí trái tim lỗ lớn máu chảy ồ ạt nguyên bản bị thiên sứ máu đắm chìm vào hẳn là sinh cơ giạt rào đại địa lại đột nhiên khô héo tử vong có l ẽ lấy ra buổi trưa đã đến ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay thoi thóp thánh mai cổ vị này đại thiên sứ trưởng bị cánh của tử vong thiên sứ đâm xuyên trái tim về sau vẫn như cũ bảo chỉ có bộ phận sinh mệnh lực vẫn chưa tại chỗ chết đi thần tính cũng đã bị cốt chất đ o ạ n kiếm thôn phệ t r ố n g không lưu lại chỉ có một bộ cung ác linh t i n h chất cực kỳ tương tự sa đ o ạ thể xác cực kỳ suy yếu hắn đối mặt họng súng đen ngòm cùng bị g i ấ m đạp vũ nhục ý đồ phản kháng lại miệng phun máu tươi một câu cũng nói không nên lời tại cái này ngắn ngủi một khắc thí thần giả cùng đã từng đại thiên sứ trưởng ánh mắt v à chạm có l ẽ mặt không hề cảm xúc không nhìn đối phương nếm thử truyền đạt cho hắn cầu khẩn bó cỏ buổi trưa đã đến gào thét tiếng súng vang vọng đất trời thánh mắt cổ đọa thiên sứ thể xác cổ trở lên hóa thành hư vô làm xong đây hết thảy quanh người đối mặt hai vị fbi đặc vụ mặt không chút thay đổi nói đặc vụ ta một hướng nói lời giữ lời hiện tại các ngươi có thể bắt ta tuổi trẻ thám tử đối mặt lệnh người nhìn mà phát khiếp có lệ lui lại một bước thần s ắ c cảnh giác theo bản n ă n g sở lên bao súng lại bị lớn tuổi đặc vụ ngăn lại quay đầu nhìn một chút đám người khác nhau ánh mắt nhữ mày đi đến phía trước nhất nói với có lệ có lệ b ắ t c ờ ngươi tình nguyện gặp chúng ta không phàm nhân bất công thẩm phán cũng không muốn ở trên đế trước mặt túi đ ầ u sao buổi trưa đã đến biến mất tại có lệ trong tay phun ra đục ngầu b ố i mù nhữ mày nói ta chỉ đối siêu tự nhiên sự kiện bên trong chết đi người vô tội sinh mệnh phụ trách đặc vụ cái khác không thuộc quyền quản lý của ta minh bạch có lệ lời nói bên trong hàm nghĩa sau đặc vụ hít sâu một hơi có lẽ là bị có lệ thấy chết không sờn khí phách lây nhiễm có lẽ là khâm phục hắn miệt thị tử vong trực diện thiên đường cùng địa ngục không tiếc t h í thần truy cầu nhân gian chính nghĩa cường ngạnh thái độ hệ vạn canh mạ sẩn phi thường nghiêm túc nói ngươi đi đi coi như bị cắt trước ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi rửa sạch tội danh dựa theo cao cấp thám tử bày ra di vãng tính tình tại chứng cứ không đủ tình hôn giới tất nhiên sẽ mở miệng ngăn cản hiện tại hắn lại hiểu một sự kiện một vị đối mặt thiên đường thẩm phán mặt không đổi sắc lấy trả bằng máu máu không tiếc trên lưng kẻ độc thần n ề u danh là bốn vị hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên cảnh sát sinh mệnh tìm kiếm chính nghĩa nam nhân như thế nào lại cùng phổ thông tội phạm đồng dạng nghĩ hết biện pháp đào thoát tội danh mà lại hắn sau cùng lời nói đã là ám chỉ bản án chân hung một người khác hoàn toàn nghĩ tới đây đối có lệ khẽ gật đầu chen vào nói nói ô tô lự điếm bản án ta sẽ t r a một cái cha ra manh mối ngươi đi thôi dứt lời nghĩa vô phản cố xoay người giống như ngày thường đầu nhập làm việc bắt đầu kêu gọi c h i viện sơ tán nơi này thị dân nơi xa bờ biển đội phòng vệ quân dụng máy bay trực thăng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên tại có lệ thông qua ba d hình ảnh địa đồ chuẩn bị rời đi thời điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên truy sát sự kiện đã kết thúc ngươi giết chết thánh mắt cổ sự tình c h ấ n nhiếp thiên đường cùng địa ngục hiện tại bọn họ rốt cục bắt đầu e ngại ngươi liệt ma nhân ban thưởng Buổi chương ba trăm ba mươi chín hồi cuối chạy trốn địa ngục quân vương buổi trưa đã đến thí thần giả một thanh bị đ ồ thần giả khí tức cùng đại thiên sứ trưởng vẫn lạc vong hồn nguyền rủa xuống ống buổi trưa đã đến có được phổ thông cùng thí thần giả hai loại hình thái ngươi có thể thông qua ý niệm k h ô n g chế chủ động lựa chọn hoán đổi khác biệt hình thức thí thần giả hình thức xuống đạn sẽ đối thần tính sinh mạng thể tạo thành rất nhỏ trung đẳng nghiêm trọng trí mạng bốn loại khác biệt trình độ tổn thương mỗi một lần b ó c cỏ cần tiêu hao trước mắt còn lại toàn bộ lực lượng tinh thần hiện tại buổi trưa đã đến đạn có thể đối hạ vị thiên sứ đại ma quỷ vị trí cuối ma thần cỡ nhỏ giáo đoàn dị đoan tà thần tạo thành nghiêm trọng trí mạng trình độ tổn thương nên hình thức đạn lực phá hoại cùng linh hồn cường độ không trực tiếp liên quan mỗi lần giết tử thần tính sinh vật đạn lực phá hoại đều sẽ đến tới trình độ nhất định tăng cường ánh mắt nhanh chóng lướt qua hệ thống cho da miêu tả tại ba d hình ảnh trên bản đồ lựa chọn johnny bợ lạ dơ trước mắt vị trí xác định truyền thống lúc này johnny bợ lạ dơ bộ pháp lảo đảo dùng tay phải ngăn tại lông mày lên che đậy ánh mặt trời trói mắt nhữ mày ở trên vùng hoang dã chẳng có mục đích độc hành ánh nắng bắn thẳng đến không cách nào biến thân trở thành cột xí đờ bị thánh mắt cổ đẩy ra về sau liền chính hắn cũng không biết hiện tại thân ở chỗ nào cũng may thở hồng hộp ngừng tại nguyên chỗ liếm láp khô nứt b ở môi thời điểm một cái ngày nắng to mặc áo gió nam nhân đột ngột ra hiện tại trong tầm mắt của hắn nhìn thấy có l ẽ johnny bợ lạ giờ như c h ú t được gánh nặng thở ra một ngụm c h ọ c khí nhữ mày nói ông trời phù hộ ngươi không có việc gì ngắn ngủi trầm mặc về sau nói tiếp những người khác đâu ý của ta là ma quỷ cùng thiên sứ còn có rổ sẩn nàng hiện tại an toàn sao có l ẽ không có trực tiếp trả lời tại chân thực mộng cảnh kho trang bị bên trong lấy ra một bình một lít trang thức uống đưa tới nhìn thấy có thể uống thanh thủy johnny tựa như một vị tại hoang mạc khát ba ngày người lữ hành một đôi mắt hồng quang g ứa ra đoạt lấy đi bình nước ngửa mặt một trận q u á t mạnh thằng đến rót đầy dạ dày ném đi cái bình bôi một chút miệng nhìn khắp bốn phía nói nói chúng ta ở nơi nào có l ẽ lấy ra một điếu thuốc châm đốt về sau lạnh lùng nói khoảng cách mexico biên cảnh hai mươi km xa mặt bãi hai người mở ra bộ pháp hướng lân cận thành thị mạn pháp đi đến trên đường có lệ nói tiếp dồ sân hiện tại rất an toàn ngươi không cần lo lắng ta tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện ta giúp ngươi johnny phi thường kinh ngạc nhìn về phía có lệ h ắ n thấy vị này một cái thế giới khác trước có s z p d í r thế nhưng là có năng lực đ ổ sát thiên sứ cùng ma quỷ tuyệt đối ngon nhân chẳng lẽ có chuyện gì còn cần tìm hắn dạng này một người mới hỗ trợ sao vào đêm về sau chuẩn bị một cái tà ác hiến tế nghi thức ta cần thông qua nó tìm tới mẹ phìn sở tỏ phệ lẹt cầm lại san vẹn gẳng dạ khê ước johnny dừng bước lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm có lệ nói nói ngươi là nghiêm túc một trận trầm mặc sau bất đắc dĩ thở dài nói nói tốt ta xem ra ngươi là nghiêm túc như vậy chúng ta làm sao bây giờ theo mạn pháp trở về chỉ ít có bốn trăm cây số lộ trình đi máy bay sao có lệ tại lớn trong địa đồ chọn chúng lần thứ nhất cùng bờ lại k h ợ t gặp mặt lúc nhà kia đường cái quán bar túm trên johnny quần áo cảnh tượng trước mắt trước mắt biến ảo sau johnny bờ lạ dở không cách nào thích đứng không gian băng chuyển tới cảm giác hôn mê thân thể lay động một chút vội vàng đỡ lấy ven đường cây khô khô khốc một hồi huệ ngẩng đầu nhìn đã đi vào quầy rượu có lệ k h ẽ lắc đầu đi vào theo có lẽ là trùng hợp lúc trước cùng hắn từng có xung đột xe máy đảng giờ phút này vây quanh ở trước một cái bàn gỗ đánh bài uống rượu nghe được có người xa lạ đi vào q u á n ba toàn bộ hướng m ộ t miệng ném đi hung thần ác sát ánh mắt cái khác khách uống rượu vốn cho là vị này ngày nắng to thích mặc áo gió quái thai nhất định sẽ bị đuổi đi ra lại không nghĩ rằng tại song phương ánh mắt tiếp xúc về sau bọn này hung á c xe máy đảng tựa như giữa ban ngày gặp được quỷ đồng dạng đầu tiên là ngây ra một lúc thẳng đến nhân cao mã đại đầu mục thấm mắng một tiếng sau khi đứng dậy lui thôi động chiếc ghế trên sàn nhà ma s á t khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm một đám năm người nhao nhao vứt xuống b à i bộ kẹ lộn n a u chạy ra cửa sau một lát liền không thấy bóng dáng chờ có lệ tại cái khác khách uống rượu ánh mắt khiếp sợ bên trong ngồi tại đằng sau quầy ba cắm đầu lau chén rượu tự bảo ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nói uống gì có lệ tay lấy ra hai mươi mỹ đao cũ tiền giấy đặt ở quầy ba đẩy đi qua lạnh lùng nói hai ly hít kỳ tại tự bảo quay người lấy rượu thời điểm có lệ lấy ra buổi trưa đã đến dùng sức chụp ở trên quầy ba cái khác khách uống rượu thấy thế thức thời nhao nhao rời đi quán bar mặc dù ngươi không phải trực tiếp hung thủ nhưng so với nhân gian địa ngục có lẽ mới là ngươi nên đi địa phương ân trạch thiên sứ có lẽ đã sớm ngờ tới có lẽ có thể như vậy nói một mặt ngồi ăn rồi chờ chết bộ dáng ân trạch thiên sứ đem hai ly hít kỳ thả ở trên quầy bar thở dài nói nói ta liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến thăm ta nói đi điều kiện là cái gì lúc này Johnny ỏ bờ lạ rờ lung lay đi vào q u á n ba r chờ hắn sau khi ngồi xuống có lệ trong tay nắm ruốt một điếu đốt thuốc lá sương mù màu trắng phiêu khởi cánh tay thả ở trên quầy ba tựa như một vị d â n d ạ y thuộc hạ bang phái đại l a o nhữ mày nói hiệp trợ nơi đó thám tử điều tra lữ điếm hung s á t á n ngươi biết nên làm như thế nào còn có đây này có lệ bưng chén rượu lên khe khẽ lay động hung ác ngữ điệu tràn ngập tử vong n g uy hiếp đối ân trạch thiên sứ g ì mì ẻn không hiểu cười một chút khuyên bảo nói ngươi hẳn là cầu nguyện ở nhân gian sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên về sau vĩnh viễn sẽ không bị chúng ta phát hiện johnny bở lạ dở ánh mắt nghi hoặc đảo qua hai người mặt nếu mày nói các ngươi đang nói cái gì có lẽ không có không có giải thích cái gì chỉ là vỗ một cái b ờ vai của hắn cười nói ghi nhớ nhìn chằm chằm hắn vào đêm một chỗ yên lặng hoang dã gót dỉ đờ hóa johnny bở lạ dở thông qua xạ giả tột lực lượng tạo dựng ra thông hướng mẹ phìn sở tỏ vệ lẹn độc lập địa ngục tà ác nghi thức mượn nhờ địa ngục người chỉ dẫn đặc chất có lẽ có thể nhờ vào đó trực tiếp đến mẹ p h ỉ sở tỏ phệ lẹt hang ổ so với truyền thống trên ý nghĩa cầm tù tội nhân linh hồn địa ngục mẹ p h ỉ sở tỏ phệ lẹt sáng tạo ra độc lập địa ngục càng giống là một chỗ tính mịch hoang vũ chỗ tắm rửa tại địa ngục liệt diễm bên trong như là xuyên qua một đạo tính dẻo màn nước có lẽ tầm mắt bị lệnh người cực kỳ khó chịu vặn vẹo tràn ngập chốc lát sau ánh lửa biến mất hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một tòa dơ cao đỉnh núi khổng lồ vương toạn trừ cái đó ra không có một a i hoặc là nói một đầu địa ngục các quỷ cùng oán linh cũng không gặp được không nói tới sớm nhận được tin tức biết có lệ hacker vị kia thí thần giả sẽ đến ma quỷ cầm trong tay cánh của tử vong t i ê n sứ có lệ leo lên vương tọa san vẹn gẳng dạ k h đ ước liền bày ra tại một cái cổ phát trong hộp sắt tại hắn tiếp xúc đến hộp mặt ngoài sau mẹ phi sở tỏ vệ lẹt lưu lại ý niệm hình chiếu bị kích hoạt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi sống sót coi như thành công phàm tính chi huyết cầm trong tay cánh của tử vong thiên sứ có lệ leo lên vương tọa san vẹn gẳng dạ khê ước liền bày ra tại một cái cổ phát trong hộp sắt tại hắn tiếp xúc đến hộp mặt ngoài sau mẹ phi sở tỏ vệ lẹt lưu lại ý niệm hình chiếu bị kích hoạt cùng lần trước có lệ gặp mặt lúc đồng dạng h à n là os vẫn như cũ duy trì lao thân sĩ bộ dáng chống thủ trượng mặt mỉm cười có lẽ bắc cơ hoan n ê n đi vào thế giới của ta lời nói âm vang lên nguyên bản bày ra tại có lệ trong tay hộp sát lại bị kỳ dị nào đó lực lượng nuốt hết biến mất tại vương tọa bên trên mẹ phi sợ tỏ phễ lẹt ngữ điệu không vội không chậm nói tiếp ngươi b i ế t đạo ma quỷ một hướng thích giao dịch ta cũng không ngoại lệ vì lẽ đó có lẽ nâng lên chân phải g i ẫ m tại địa ngục quân vương vương tọa lên lạnh lùng nói vì lẽ đó ngươi muốn dùng san v ẹ n gảng dạ khế ước đổi lấy ngươi sống sót cơ hội đúng không đương nhiên đây là một bút phi thường công bằng công chính giao dịch dùng tam mệnh đổi lấy nhân gian vô số phàm nhân mệnh bất quá nếu là ngươi cự tuyệt giao dịch ta chỉ có thể t i ế t nuối biểu thị ngươi đem vĩnh viễn không cách nào tìm tới san vẹn gẳng dạ khê ước một trận trầm mặc sau vượt quá mẹ phi sở tỏ phê lẹt dự kiến chính là có l ệ đáp ứng phi thường quả quyết đến mức hắn trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác trong lúc nhất thời vậy mà chưa có xếp hạng công dụng tại trong dự đoán của hắn một hướng đối địa ngục cùng ma quỷ thậm á ác hoác i liệt lại tiện mời độ đáp vô cùng ác liệt mà cường ngạnh có cờ, tùy ngạnh như nào ứng hắn lệ thế t mà yêu cầu.、Thậm、chí hắn đã vô số lần nghĩ đến tại hắn đưa ra giao dịch này về sau cái kia nam nhân đ á n g sợ nhất định sẽ ra giết người ta cũng như thế có thể cầm tới khế ước loại này làm hắn kinh hồn tăng đảm thậm chí đứng ngồi không yên ngôn luận nó có phi thường đầy đủ lý do tin tưởng thí thần giả có lệ h a c k e có năng lực nói lời như vậy đồng dạng có năng lực làm ra chuyện như vậy đại thiên sứ trưởng thánh mắc cổ liền là vết xe đổ â đương nhiên ta chỗ này có một phần khế ước ở phía trên bôi lên một giọt máu tươi của ngươi giao dịch giữa chúng ta coi như đã xong rồi theo tiếng nói một chương sớm đã chuẩn bị xong khế ước hiện lên ở có lệ trước mặt phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ l í t nha l í t nhít viết đầy giao dịch bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc bao quát có lệ có thể sẽ vòng qua khế ước dùng các loại ngoài ý liệu thủ đoạn chặt xuống hắn đầu chó bất quá mẹ phi sở tỏ phễ lẹt phi thường minh bạch một sự kiện phần này khế ước chỉ là hắn bản thân lừa gạt cùng tê dại thủ đoạn dùng một trang giấy cùng một giọt máu tươi dùng để ướt thúc thí thần giả khó tránh khỏi có chút buồn cười có lệ ngược lại là có tính toán của mình kẻ lừa gạt mẹ phi sở tỏ phễ lẹt so với bị hắn tự tay giết chết không bằng lưu cho johnny bợ lạ giờ mà lại muốn giết cái này g i o hoạt lao ra hỏa độ khó hoàn toàn không phải đối phó thánh mắt cổ có thể so sánh được huống hồ vị này hắc ma pháp thần cũng không phải là thuần túy trên ý nghĩa tà ác đồ vật có l ệ giết hắn ý nghĩ còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy cầm tới san vẹn gẳng ra khế ước sau có l ệ lấy ra tội ác phán quyết tại mẹ phịt sở tỏ phệ lẹt ý niệm hình chiếu thịt đau vô cùng nhìn chăm chú châm đốt khế ước cho đến đ ê m này đốt thành cho bụi phía sau thiên đường quan mang ngang ngược đột phá thế giới c h i ề u không gian g á n g lâm tới địa ngục bắt đi nguyên bản bị cầm tù tại khế ước bên trong hơn ngàn đầu sa đọa thánh giả linh hồn ở trong nháy mắt này bị một loại nào đó cường đại đồ vật d ì n h mò cảm giác tại có lệ cảm giác bên trong thoáng qua liền mất thiên đường quang mang tàn đi lòng đang dỉ máu mẹ phì sở tọ phệ lẹt cưỡng ép bảo trì mỉm cười nói nói xem ra chúng ta giao dịch đã thành có lệ bắt c ơ n tiên sinh đối với cái này không làm đáp lại chỉ là nhìn một chút vị này địa ngục quân vương cái sau giang tươi cười lập tức một trận cứng ắ c tựa hồ sợ có lệ xé bỏ khế ước tại chỗ trở về cầm c h u ô i này x a mạ ẻn kiếm chặt xuống đầu của hắn cũng may thẳng đến có lệ rời đi nhất làm cho hắn e ngại sự tình cũng không có phát sinh bất quá đưa mắt nhìn có lệ sau khi rời đi mẹ phì sở tỏ phệ lẹt đến chết không đổi như cũ tại nội tâm âm thầm cô như là có lệ bắt cơ cường đại như vậy linh hồn không có thể làm việc cho hắn thực đang lãng phí bất quá hô sống sót coi như thành công rời đi địa ngục hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành đây vốn là một lần nhiệm vụ không thể hoàn thành l ẻ loi một mình đối kháng tam trọng chiều không gian dù cho l á o luyện nhất liệt ma nhân cũng vô pháp cam đoan có thể sống rời đi nhưng ngươi vẫn bằng vào như sắt thép ý chí cùng đối chính nghĩa tuyệt đối truy cầu thực hiện p h à m nhân thí thần vĩ đại tiến hành thậm chí tại ngươi lây nhiễm xuống nguyên bản người đối địch loại cảnh sát cũng đối ngươi thay đổi rất nhiều chính nghĩa chi sĩ không tiếc vứt bỏ làm việc cùng tiền đồ cũng phải vì cố gắng của ngươi tìm cầu thế giới loài người đặc hữu tư pháp công chính tựa như ngươi thường nói như vậy thiện ác vốn là một thể kết cục như thế nào chỉ tại lựa chọn không hề nghi ngờ tại ngươi ý chí bất khuất dẫn đạo xuống kinh lịch tử vong cùng thống khổ gossip d đờ johnny bờ lạ dở cùng cảnh sát lựa chọn chính nghĩa con đường bị ngươi không sợ quyết tâm lây nhiễm vì nhân gian cùng chính nghĩa mà chiến t ử vong cũng sẽ không tiếc ban thưởng phàm tính chi huyết gót dí đỡ phim thế giới sở hữu chủ tuyến cùng thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi có thể ở cái thế giới này dừng lại nhiều nhất ba thời gian mười ngày tại trong lúc này ngươi không cách nào can thiệp nội dung chính tuyến thôi động thiên đường cùng địa ngục cũng sẽ hành quân lặng lẽ tận lực làm nhạt ngươi tồn tại chọn rời đi về sau bắt đầu cuối cùng kết toán phàm tính chi huyết một d ọ t nhân g i a n trải qua ngàn vạn tuyến nguyện không khuất phục cùng thần linh t à ác thống trị phía dưới tiên phong lấy tử vong cùng hy sinh hội tụ mà thành tuyệt đối ý、chí. có được nó bất kỳ cái gì thần tính sinh vật vĩnh viễn không cách nào vượt qua tử vong trực tiếp chi phối thân thể của ngươi cùng linh hồn mỗi tiên phong phàm nhân chưa từng vĩ đại phàm nhân vĩnh hằng bất hủ ánh mắt cấp tốc vượt qua hệ thống cho r a lớn đoạn miêu tả rời đi địa ngục sau johnny bợ lạ dở phá hủy tà ác nghi thức sau đó giải trừ g ộ t s i gì đỡ biến thân trạng thái nhữ mày nói kết thúc có lệ đáp lại nói kết thúc một trận trầm mặc sau có lẽ là nghĩ đến một vị khác từ đây biến mất không thấy gì nữa trước c o s s i p gì đờ johnny nói tiếp như vậy ngươi đây trở lại thế giới cũ vẫn là muốn cùng cắt tơ ở lạ i đồng dạng để tên của ngươi cùng mộ bia cùng một chỗ biến mất trong mắt thế nhân mà lại ta cảm thấy thiên sứ cùng mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi dù sao lời con chưa dứt có lẽ vỗ một cái bờ vai của hắn ôm hắn hướng nơi xa đi đến như là một vị sắp về hưu thậm chí tử vong trước trước đây nói nói ta sự tình ngươi dùng lo lắng ngăn cản kết thúc ngày đến phá hủy san vẹn gẳng dạ khế ước bảo hộ người ở giữa sứ mệnh của ta đã hoàn thành ánh mắt hai người đụng vào nhau johnny sửng sốt một chút có lẽ khó được cười một chút dùng sức ôm một chút vị này xe máy manh nam bà vai nói nói cái kia lão cơ động không phải đã nói sao thế giới này tương lai nắm giữ tại trong tay của ngươi johnny v ợ lạ giờ nói dứt lời có lẽ như là mười mấy năm trước Đột chương i hiện tại ê n hắn ra t ba trăm bốn mươi mốt địa ngục thần thám truyền thuyết đô thị kết toán mười ngày sau lọ xăng giờ lết giữa trưa ánh nắng trói m ắ t không chịu nổi một kiện vứt bỏ nhà máy bên ngoài hai tên hiệp học ăn mặc thanh niên người da đen đứng tại dì xét rách nát biển quảng cáo bóng ma xuống hút thuốc lá lén lút nói nhỏ trao đổi ánh mắt dám thị đi ngang qua người đi đường đ ệ tỏ ngươi cảm thấy tên hốn đản g kia sẽ bỏ qua chúng ta sao khó nói đem đốt hết đầu mẩu thuốc lá ném đi tay phải sờ hướng cất dấu súng ngắn sau lưng cảm thấy một tia an tâm đ ệ tỏ trong lòng cái này mới thở phào một hơi đêm qua nguyên bản bọn hắn tại cùng một đám ai len người giao dịch sau khi chuyện thành công chí ít có thể kiếm được hai vạn đô la mỹ đầy đủ tiêu g i a o một trận kết quả giao dịch hiện trường có một vị nắng to mặc cũ, dịch được, sức xác một xâm một đột to theo thường nhất bắt trận, vị bị định định ngày nắng phong người nhiên nhập. ngày người đến phương đánh giao gặp phi pháp bị người gặp được, nhất định phải ý đối xa Dựa ra lạ lệ kết h phải cảnh ô n g sát t u y n nhân, mới có h thả hắn ể Kết rời đi. Kết quả nghĩ đến đây đệ tỏ cầm cái bật lửa tay phải bởi vì sợ hai run nhẹ nhẹ k hít sâu một cái đục ngầu đ u ổ i mù sang vào phổi bình phục hắn é ngại cùng hoảng sợ so với cái kia đáng sợ người xa lạ sinh động tại con đường này khu bang phái phần tử thủ đoạn hoàn toàn liền là cái giám hải tiểu đà tiểu nháo đ o a n chừng đám kia công nhân mạng án ai lên người hiện tại đã bị cảnh sát đưa vào tòa án ngoan ngoan trở lấy ngồi sổn n g ụ c giam dù sao tên kia nói qua bị tù xong trước đó nếu như bị hắn trên đường phố gặp được tự gánh lấy hậu quả một tên khác thanh niên người da đen ngầm đầu loay hoay một chút đỉnh đầu khối lập phương hoa văn khăn trùng đầu cà lơ phất phơ run chân động tác để treo ở dây l ư n g quần trên màu vàng kim lớn xích sát soạt rung động ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc mắt sau lưng phan à n thanh âm nhưng lại lộ ra phá lệ t cho dạ nảy g n sinh ác độc đá bay bên chân cục đá tự nhủ lúc nào la cũng có dân phòng rồi mẹ nó sau một tiếng lạp tiếp nhận một trận nặc danh điện thoại một đám dính liễu buôn bán dược vật cùng buôn lậu hát thương bang phái phân tử ngay tại gian nào đó nhà kho cử hành giao dịch so với lần thứ nhất tiếp nhận loại này điện thoại lúc kinh ngạc cùng hoài nghi lần thứ tư tiếp nhận điện thoại về sau Là m ộ trong mặt phái người chạy tới báo cáo địa điểm, một mặt thông qua phía chỉ có giám tới thông sát, t phái phía chạy chỉ báo cáo người bốn có địa qua a quanh cảnh lực, vây quanh tìm tuyển. xuất nhập quảng trường. Bất thế người nghi xung cảnh cận nghi nhập quảng luận nói n Điều khả khả phụ vây lực, à v ậ d ụ n tư hình dân phòng hành vi, tại tư pháp phương hình phòng hành pháp dân diện lên, vi, cục n không Trong g phạm khác. tội c cảnh sát ngồi tại máy tính trước mặt hiệp trợ thám tử xem xét giám sát một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bất đắc dĩ nói đầu nhi chúng ta thật muốn như vậy dòng chống khua trên sao bị thương bất quá là một đám bang phái phân tử Thu thực giúp chúng ta một đại ân. Hiện tại hồ phương chúng hiện đối đại giúp cũng ân, xác r ấy t t nhiều cộng đồng đều lưu u r ề ngươi một cái địa n ụ c thần thám truyền thuyết đô thị. n đô g biết ta đang nói cái gì thám tử cho mày không có chính diện đáp lại lạnh giọng nói chăm chỉ làm việc tại la cảnh sát toàn thành tìm kiếm vị kia trong truyền thuyết địa ngục thần thám thời điểm truyền thuyết đô thị nhân vật chính giờ phút này đã đi tới một chỗ không người hoang dã đem ba cái cự đại màu đen túi hành lý ném xuống đất bên trong nhồi vào thêm vào thiên sứ di hải bột phấn mạ bạc đạn Cách trừ o á phát, n tổng cộng có hơn 1 vạn 3 ngàn phát, đầy đủ có dùng tới có có đầy đủ lệ ấ cấp mất t vượt thần tính vật, dết dết thiên thủ t nhiều năm. Những viên đạn này không nào kháng nguy nhưng không mất vì giai thiên sứ cùng mà quỷ thủ đoạn. cách hiểm đối dai qua quỷ mặc mức mà vì đê độ đồ dù sứ r cái đó ra chân thực mộng cảnh kho trang bị bên trong có lệ dự ữ bốn bình hài cốt một phấn ước chừng hai ngàn khắc chuẩn bị bất cứ tình huống nào so sánh đầu đạn cần tôi vào nước lạnh lúc nóng phi hồng nữ hoàng cùng hắn thường dùng trường đao chỉ cần kích hoạt huyết d i ệ m mỹ thuật là có thể đem thiên sứ di hải bổ sương d u n g luyện đi vào hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau hệ thống lúc rời đi gọt g o t s i p di đờ phim thế giới bắt đầu kết toán vị kia đến từ một cái khác song song vũ trụ không tiếc đ ố i kháng thiên đường giết chết thánh m i c h a e l chỉ vì truy cầu nhân gian chính nghĩa có lệ bắc cờ. tại kết thúc ngày sự kiện lớn kết thúc về sau đột ngột mai danh nhận tích đối căm hận hắn cừu non mà nói hắn trừng phạt đúng tội đối biết được chân tướng đám người đối j o h n n y vợ lạ dở mà nói v ị k i a cũng vừa là thầy vừa là bạn nam nhân có lẽ đã chết tại thiên đường bí mật trả thù phía dưới tựa như sở hữu p h à m nhân t ử v o n g lúc đồng dạng vô t h a n h vô tước nhưng hắn ý chí bất khuất sẽ vĩnh viễn chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường mặc dù trước có s ự p gì đơ thì thần giả có lẽ bắt cơ đã chết nhưng ở la lưu truyền rộng rãi liên quan tới địa ngục thần thám truyền thuyết đô thị vừa mới bắt đầu cuối cùng kết toán tiền thưởng 101.000200 xì bảng bắt đầu trở về băng lánh hệ thống nhắc nhở âm im b ậ t mà d ừ n g có l ệ ánh mắt lâm vào hát cám ngắn ngủi lặng im sau xe lửa tiến lên tiếng ầm ầm đ ô n g dưng ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên túi đầu nhìn một chút thời gian bốn giờ chiều năm mươi phiên dịch trợ lý có kỳ dị ngầm con ngươi màu đỏ mặt thả sờ tơ linh tiểu thư an vị đối diện với hắn tiêm trắng phải tay vịn cái cằm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ý nghị kỳ quái hạ đi túi đầu xuống mặt mày ủ rũ hút lấy thuốc lá hơn hai mươi tuổi nhưng biểu hiện ra một bộ qua tuổi trăm nửa đã kết hôn lão nam nhân bộ dáng vóc dáng nhỏ hoàn toàn chính xác yêu tha thiết vị hôn thê của hắn hai lần sự kiện lớn đồng sinh cộng tử lệnh tình cảm giữa bọn họ xa không tầm thường yêu y ê u có thể so sánh với bất quá theo một ý nghĩa nào đó nữ y tá m à i dẻ ẳng đối hạ đi quản giáo có đôi khi so cha mẹ của hắn đều muốn nhiều có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể ước thúc lên hạ đi bẹ ở t ạ n h ỉ vị này trời sinh tay ăn chơi không hề nghi ngờ lúc trước mặt thả tiểu thư cái kia lời nói đau nhói vóc dáng nhỏ thần kinh nhạy cảm đến mức để hắn phi thường nghiêm túc bắt đầu tưởng tượng cưới sau cuộc sống bi thảm hắn cuộc đời yêu thích nhất hoa liếu ngó hẻm cũng tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa có lệ thở ra một ngụm trọc khí mặc dù thế giới hiện thực thời gian tại hắn sau khi rời đi cũng không phải là lưu động qua nhưng xe lửa trên chỗ ngồi tràn g cảnh tại trải qua g ộ t sắp d ĩ đỡ phim thế giới nhiều lần tuyến thời gian biến động về sau không hiểu làm hắn sinh ra một chút dường như đã có mấy đời cảm giác thoáng nhìn bóp trên tay lúc rời đi thiêu đốt một nửa thuốc lá bóp tắt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm lại đôi mắt một đêm không có chuyện gì xảy ra lúc tờ mờ sáng ba người tại hoàng kim cảng xuống xe lửa cưới liệp ma đoàn phân phối chuyến đặc biệt chạy tới bến cảng cứ việc thế giới này công nghiệp hóa trước mắt ở vào lúc đầu giai đoạn nhưng to lớn sắt thép tàu biển chở khách chạy định kỳ người người nhốn nháo tiễn biệt thân thuộc bến tàu cùng tàu tì tạ n g h i ệ p bao nhiêu giống nhau đến mấy phần to lớn ống khói khói đen cuồn cuộn đinh hay nhức gót tiếng còi hơi qua đi tàu biển chở khách chạy định kỳ tại mọi người tiễn biệt lẫn nhau vui cười cùng tiếng hét lớn bên trong rời đi hoàng kim cảng khoang hạng nhất là thượng lưu xã hội nhân sĩ cùng có tiền phú thương cung cấp tiệc đứng uống hồ một chương trải sạch sẽ gọn gàng vải trắng bên cạnh bàn ăn hạ đi lấy ra v ẽ tàu cùng bạn giúp thư ký giao cho hắn hành trình biểu một bên ăn như hổ đói trong bàn ăn hầm thịt bò vừa nói chín giờ tối tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ tại bạch nguyệt đối ngoại từ mậu cảng cập bến xuống thuyền về sau bộ ngoại giao người sẽ tới tiếp ứng chúng ta nói đến đây có lẽ là ngày xưa ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ vận rủi rõ mồn một trước mắt vóc dáng nhỏ tận lực liếc liếc mắt có lệ s ắ t mặt nuốt mất cuối cùng một ngụm thịt bò bất đắc dĩ nói chỉ mong lên đường bình an b à c o n sáu, ai m ắ c các c h ứ n g b ệ n h k é n chuyện n ă m hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai thẳng đến tử vong tâm thái buôn ba một đêm mọi m ệ n h không chịu nổi ba người nhàn phiếm vài câu các tử về đến phòng nghỉ ngơi liền xem như có lễ kinh lịch g c t sách gì đở phim thế giới chiến đấu về sau cũng khó tránh khỏi có chút bối rối dùng nước nóng khăn mặt lao gương mặt về sau nằm ở trên giường chợp mắt nghỉ ngơi thời gian đi vào trạng và tối mặt trời biến mất trên mặt biển cửa khoang bị người lặng lẽ mở ra thanh âm đột ngột tại có lệ vang lên bên hai mở mắt lại phát hiện là mặt thạ sờ tơ linh một thân một mình đứng tại cửa ra vào ánh mắt cùng có lệ sau khi va chạm vị này phiên dịch trợ lý tiểu thư thần sắc hơi có vẻ xấu hổ dịch bước đi tới một bên song tay nắm lấy chiếc ghế chỗ tựa lưng cười một chút nói nói bộ trưởng các hạng ủ được còn tốt chứ có lệ bóp một chút mi tâm đứng dậy ngồi tại bên giường lạnh lùng nói chuyện gì mặt thạ dùng sức bóp một chút thành ghế lại bung ô ra tay do dự một chút bước chân ngồi tại có lệ bên người g i á n g tươi cười xấu hổ nhưng lại không thất lễ mạo nói nói liên quan tới đề cử ta tại liệt ma đoàn thực tập sự tình nói đến đây có lẽ liền đã biết nàng muốn làm cái gì không có trả lời nàng tận lực b ư ớ c lên chủ đề đứng dậy bưng chén nước lên uống một hơi cạn sạch sau đó đứng tại trước gương chỉnh lý cổ áo cùng túi lâu dài lại lúng túng trong trầm mặc mang thấp thỏm tâm tình mặt hạ bắt đầu ngồi không yên nàng rất rõ ràng nàng tại rất nhiều nam nhân trong mắt là một vị phi thường xinh đẹp cô gái trẻ tuổi học viện thời điểm theo đuổi nàng người nhiều vô số kể so với trong học viện ngây ngâu người đồng lứa nàng càng thích có lệ dạng này c h ầ m ổn lão luyện lại phá lệ anh tuấn cương nghị thành thục nam nhân bất quá có một chút nàng đồng dạng rõ ràng đứng ở trước mặt nàng cái này cái nam nhân liệt ma đoàn thực quyền bộ trưởng đế quốc khổng lồ quan lại hệ thống bên trong đều nghiễm nhiên là một vị đại quan liêu nhân vật thực quyền muốn có được bất kỳ nữ nhân nào đều dễ như trở bàn tay chỉ cần một câu liền có đếm không hết nữ nhân xinh đẹp ý đồ bỏ lên giường của hắn giành lợi ích cùng tiền đồ vì lẽ đó nàng lấy làm tự hào ưu điểm đối mặt có lẽ lúc cũng không so những người khác đột ra bao nhiêu lúc trước tại trên xe lửa có l ẽ phi thường khẳng định đáp ứng thỉnh cầu của nàng bị mặt thả s ờ tơ linh nghĩ lầm vị kia quyền hướng cao chức trọng bộ trưởng các hạng là tại hướng nàng ám chỉ mỗ một số chuyện lúc này mới sẽ chọn lựa thời gian này điểm tìm đến hắn đạt thành giao dịch ngay tại nữ hải xấu hổ đến nghĩ tìm một cái kẽ đất chui vào thời điểm một lần nữa đánh tốt nơ có lệ túi đầu kéo một chút căng lên ống tay háo thậm chí không có mắt nhìn thẳng nàng đột nhiên đàm luận lên một cái khác chủ đề lạnh lùng nói mặt hạ sờ tơ linh ngươi biết tiến vào liệp ma đoàn làm việc ý vị như thế nào sao nữ hải sững sờ tại nguyên chỗ nàng không rõ ràng có lệ làm sao lại đột nhiên cho tới chuyện này phía trên đi chẳng lẽ không phải hẳn là trâm trọc nàng không biết tự lượng sức mình hoặc là lớn tiếng q u á t lớn vô xỉ hạ lưu sau đó để nàng lăn ra ngoài sao ây một phần tiền lương phong phú có được ổn định tương lai làm việc có lệ lấy ra một điếu thuốc nhữ mảy chân đốt n g n g đầu lâu dài làm việc tại nguy hiểm nhất tuyến một liệt ma nhân độc nhất tàn khốc vô tình như là băng lanh đổ đao tràn ngập huyết tinh cùng tử vong ánh mắt lệnh m ặ t thạ nắm chặt nằm đấm e ngại lui lại một bước đến mức bị mép giường trượt chân kinh hô một tiếng ngồi đổ xuống phun ra đục ngầu đ ố i mù tay trái cắm ở túi quần ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú nàng bối rối con mắt lạnh lùng nói ngươi sẽ chết gỡ xuống trên cậy h à o h à o khoác miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhữ mày nói đến bến cảng ta sẽ an bài người đem ngươi p h ả i quay trở lại t h ầ n bí học sở nghiên cứu làm việc ta có thể giúp ngươi viết một phần thư giới thiệu nhưng bên kia có đáp ứng hay không ta không cách nào cam đoàn với ngươi có lệ trực giác phi thường c ư ờ n g liệt lần này ma quỷ phụ thân án nhất định cùng đại ma quỷ tham lam mạ tỷ n ợ có chỗ liên hệ mặc dù mỗi người đều có quyền lực sử dụng tự thân chỉ có tài nguyên thực hiện nhân sinh ngộng tưởng hoặc là leo đến cao vị nhưng bị liên lụy đến một cọc liên quan tới ma quỷ điều tra án bên trong loại này chỉ vì cái trước mắt không từ thủ đoạn tâm thái đầy đủ biến thành một cái ghìm chết nàng dây treo cổ thậm chí đối quyền lực cùng tiền t à i như thế tham lam tâm tính đối mặt tà ác lực lượng quá nhiễu hoàn toàn liền là tham lam mạ tỷ nợt có thể tùy ý điều khiển con dối cùng mặt t hạ xem thường người đồng l ứ a n g ngây thơ tâm thái khác biệt Có của có cái thục cần lịch chắc cùng có lệ lý luôn luôn đối đoạn, đau đi Đáng nhiêu giải, người, giai kinh mới tiếc, ý nghĩ nàng, hướng thành ngây dần dần hướng thành gặp hồ, thơ khổ, thể thục. bao một một ít trở một vị nào đó tâm như sắt đá liệp ma nhân hoàn toàn không có bồi dưỡng một vị chỉ nhận biết một ngày người xa lạ ý nghĩ là tính mạng của nàng an toàn cân nhắc đã hết lòng tận thấy nguyên bản tại trên xe lửa đã xác định sự tình đột nhiên bị có lệ bắt bỏ thậm chí muốn điều về nàng trở về đem lần này phiên dịch làm việc xem như một lần cực kỳ khó được mạ vàng kỳ nộ mặt hạ lập tức liền cấp nhãn đứng dậy chứng to mắt dùng khó có thể tin giọng nói lớn tiếng chất vấn có lệ cái này không công bằng ngươi là đáp ứng đề cử ta cũng là ngươi ám chỉ ta lúc này tới tìm ngươi ngươi ngươi sao có thể đột nhiên đ ổ i ý ta sẽ chết chẳng lẽ ngươi liền không thể tìm một cái càng thêm đường hoàng lấy cớ sao ta không đủ xinh đẹp thậm chí xấu xí không chịu nổi loại này đối phó người theo đuổi khóc lóc gom sòm chơi xấu thủ đoạn thu hoạch đối người ái mộ của nàng hiệu quả cực dai đáng tiếc nàng quên đứng tại nàng nam nhân trước mặt là ai có lẽ không có bị nàng cố tình gây sự c h ọ c giận ngược lại đứng tại cửa ra vào một cái tay cầm thuốc lá nhữ mày dùng lệnh người không rét mà run băng lanh ngữ điệu d o hỏi lưu lại ngươi có thể n h ư n g ngươi sợ chết sao ta sách đến tử vong mặt t hạ sờ tơ linh trong lúc nhất thời n g ẹ i lời nhưng vẫn là giải thích nói ngươi dựa vào cái gì phán đoán ta nhất định sẽ chết lúc này đứng ở ngoài cửa thực sự nghe không vô h ạ đi đẩy ra cửa khoang thay đổi lúc trước đối mặt thả sắc đẹp thèm nhỏ dại thái độ cực kỳ không nhịn được nói đường mẹ hắn ở đây k ỳ kỷ, kỷ vay v a i nói nhảm không ngừng đ ầ u n h i ý tứ rất rõ ràng sợ chết liền mua một t r ư ơ n g v ẽ tàu c ú t về không sợ chết liền theo chúng ta cùng một chỗ tra án chỉ đơn giản như vậy chờ ma quỷ bò vào linh hồn của ngươi phòng tại ngươi ý thức thanh tỉnh tình hôn giới không chế ngươi làm ra một chút chuyện thú vị đ ừ n g trách chúng ta không có sách đã cảnh cáo ngươi nói đến đây vóc dáng nhỏ nhìn một chút có lệ một cái tay cắm ở túi quần nhữ mày nói mẹ nó bà giục các hạ có phải điên rồi hay không loại cấp bậc này ma quỷ điều tra an vậy mà cho chúng ta tìm một cái ngu xuẩn tới làm phiên dịch thật lo lắng nàng không chết chúng ta bị nàng hại chết nói xong còn hung tận cạo liếc mắt nữ hải lấy hắn thiếu khuyết vành hai trên mặt có một đạo dữ tận mặt s è o dáng vẻ trong lúc nhất thời vậy mà mang khóc vị này thích thuận cán bò nữ phiên dịch mặt hạ sờ một chút nước mắt khóc nước nở đẩy ra hai người hướng gian phòng của mình chạy tới nếu là lúc trước có lẽ hạ đi sẽ còn nghĩ lại một chút có phải là lời nói quá nặng đi nhưng đi theo có lệ kinh lịch mấy lần tử vong nhất là hôi bị huyết nô x à o huyệt bên ngoài cơ giới sư hủy vạ lẹn t h câu kia đấm máu trò đùa lời nói thẩm phán danh sách đều là cô nhi để hắn hiểu được một cái đạo lý nếu như ngươi không đối ngu xuẩn bạo lực một chút sớm muộn sẽ bị bọn hắn hại chết tựa như có lẽ lần thứ nhất đi vào hát xả văn phòng làm sự tình đồng dạng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi ba bị phong bế tiểu chấn có lẽ là một loại nào đó không thể diễn tả tà ác lực lượng trong bóng tối thúc đẩy thậm chí nơi đó mòn xì đế quốc đại sứ quán trong đêm tăng ca đã là mặt m thả s ở tơ linh làm tốt điều về tương quan thủ t ụ một trận đột nhiên xuất hiện báo tố làm rối loạn trên bến tàu sở hữu thuyền vận chuyển kế hoạch đầu tiên là trên thuyền bị hạ đi bẹ ở tạ n ì một trận chửi mắng lại bị lớn nhân viên làm việc của sứ quán một trận âm dương quay khí tại học viện bị một đám người theo đuổi nâng ở lòng bàn tay lại tại nhận lời mời sàng chọn bên trong bằng vào hơn người bề ngoài cùng kiên khấu ngoại ngữ cơ sở cầm tới bộ ngoại giao lâm thời phiên dịch làm việc trải qua thời gian dài nữ hải sâu trong nội tâm tiêu ngạo cùng tự tin bị hiện thực vô tình đánh đến mức nàng bị một tên ngư dân theo báo tố trên bến tàu cứu được về sau hiện tại vẫn nằm tại bệnh viện trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà mặc dù đế quốc quan lại nhóm nhất quán cao cao tại thượng nhưng ở đại cách minh kết thúc về sau lại cũng không có người dám can đảm giống như h ắ cám thời đại miệt thị một vị đế quốc công dân sinh mệnh ngược lại là đá bóng thủ pháp càng ngày càng cao minh bệnh viện phòng bệnh bên ngoài bạch nguyệt đối ngoại cảng tự do ngoại giao đại sứ một vị tuổi trên năm mươi quần áo giảng cứu lao thân sĩ t r â u mày đứng tại có lệ trước mặt trầm giọng nói bộ trưởng các h ạ ta có thể lý giải liệt ma nhân làm việc nguy hiểm chỗ nhưng người đem nàng lưu cho ta vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ta đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy việc quan hệ ma quỷ điều tra án hy vọng ngài có thể lý giải chúng ta khó xử cứ việc không phải liệt ma đoàn hệ thống xuống q u a n lại nhưng ngoại giao đại sứ phi thường minh bạch một sự kiện ma quỷ điều tra người tham dự người bình thường tốt nhất đừng cùng bọn hắn đáp lên quan hệ vị này mới nhậm chức liệt ma đoàn đặc thù sự kiện xử lý bộ trưởng đem người vứt cho hắn phủi mông một cái rời đi dễ dàng nhưng vạn nhất điều về trên đường xảy ra bất chắc phát sinh tử vong vụ án đều là nhẹ hạ đi cầm điếu thuốc lông mày đồng dạng chăm chú n h u t r u n g một chỗ â m lánh ẩm ướt không khí để hắn dùng sức che kín áo khoác dấm chân nói nói nói như vậy cái kia nữ nhân ngu xuẩn thật muốn nát trong tay chúng ta rồi mẹ nó không hổ là bạch n g u y ệ t quốc lập liệt ma đoàn cũng không giải quyết được ma quỷ điều tra án lúc này mới mới vừa lên bờ mọi chuyện đều lộ ra một cái tả dị sức lực liên nói cái này đáng chết quỷ thời tiết t ê lạnh đến muốn mạng lúc này bác sĩ đẩy ra phòng bệnh cửa gỗ thở dài nói nói người bình thường tại loại khí trời này xuống vượt qua một giờ tuyệt đại đa số tình huống đều sẽ xuất hiện nhiệt độ thấp trứng thậm chí cơn sốc tới chết bất quá nói đến đây bác sĩ cùng ngoại giao đại sứ nhìn nhau cái sau vội ho một tiếng quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó bác sĩ cùng có lệ đi tới một bên thấp giọng nói ta hoài nghi nàng không phải nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể mười chín độ dưới tình huống bình thường người bình thường đã chết hẳn có lệ lạnh lùng nói ta đã biết lại nói với h a d i để nàng mặc quần áo tử tế xe lửa sau một tiếng lên đường một lần nữa bị tổ điều tra tiếp nhận mặt hạ vẫn chưa biểu hiện ra hư phấn hoặc là tâm tình kích động một đường trầm mặc thẳng đến hôm sau giữa trưa ba người tại ý thông nhà gà xuống xe phụ trách tiếp ứng bọn hắn là phụ trách gán này liệt ma nhân bạch nguyện quốc lập liệt ma đoàn linh dị khoa điều tra trường khoa cạn l ạ đ ộ c c ạ n bệ một vị ba mươi tuổi ra mặt g ầ y g ò già dặn hốc mắt lõm hơi lưng còn nam nhân gặp mặt sau hắn dùng sức sẹo mòn x i、si、ngữ hướng ba người v ấ n an lên xe đưa cho có lệ thật dày một chồng sau ngữ y n ấn ra điều tra ghi chép mặt thạ kính nghiệp hoàn thành nàng thời gian thực phiên dịch làm việc dùng lệnh lung ngữ đ i ệ u nói nói vì vụ án này chúng ta đã có m ộ ư ơ i hai vị ưu tú l i ệ p ma nhân hy sinh vì nhiệm vụ thẩm phán danh sách triệu hồi chương trình tuần trước đã bắt đầu khởi động nhưng bà giục gửi điện thoại ca mạn các hạ nếm g n thử để ngươi đồng ý tiếp nhận vụ án này phiên dịch đến nơi đây cùng có lệ kết nối l i ệ p ma nhân liếc liếc mắt kính chiếu hậu lên ngay tại túi đầu lật xem hồ sơ có lệ cùng mặt lệnh mặt thạ dùng miệng âm nồng đậm mọn s ỉ ngữ nhữ mày nói phiên dịch tiểu thư ngươi hẳn không phải là liệt ma đoàn người mặc dù ta rất khâm phục ngươi tham gia ma quỷ điều tra án g ũ n p khí nhưng có mấy lời mặt hạ dùng bạch nguyệt ngữ đáp lại nói ta không phải mọn s ỉ người ải bệ trường khoa cã la đốc c ư ờ i một chút t r e o ghẹo nói hoa à ta một chút cũng không có nghe được khẩu âm của ngươi so với cái khác làm việc kéo dài xô xô đẩy đẩy phổ thông quan lại liệt ma nhân xuất thân quan lại có một chút phi thường đáng giá tán thưởng tuyệt không kéo dài công vụ theo một ý nghĩa nào đó thích kéo dài ra hỏa hơn phân nửa đều sẽ chết đang phá án trên đường tuyệt đại đa số siêu tự nhiên sự kiện kéo càng lâu ác linh cùng ma quỷ lực lượng liền sẽ càng cường đại càng phát khó giải quyết trí mạng vì lẽ đó vị này linh dị trưởng khoa chở ba người thẳng đến vụ án phát sinh điện một chỗ bị cảnh sát cùng liệt ma đoàn hoàn toàn phong bế tiểu chấn tiểu chấn xung quanh trông s á t mạng lưới cùng cảnh cáo quảng cáo khắp nơi có thể thấy được cho thấy thân phận sau bốn người thông qua quân sự cấp bậc cửa ải đi đến sườn núi nhỏ trên tiểu t r ấ n cửa vào có lệ ngẩng đầu trông về phía xa vào đông thảm đạm dưới ánh mặt trời tiểu t r ấ n rất có bạch nguyệt phong cách cho gạch dân c h ạ c h sen vào nhau tinh tế khói bếp lựa lờ cùng địa phương khác không cũng không khác biệt gì nơi đó dân t r ấ n y nguyên duy trì bọn hắn sinh hoạt tiết ấu lúc này một cỗ chứa đầy vật liệu quân dụng xe tải lái vào tiểu t r ấ n một đội binh sĩ tại khu vực an toàn rỡ xuống đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn về sau tựa hồ không muốn dừng lại dù chỉ một khắc toàn bộ trầm mặt không ngừng quay đầu ánh mắt phá lệ cảnh giác nhìn qua nơi xa chờ đợi phân phối vật liệu dân c h ấ n cũng như chạy trốn lái xe rời đi tại trường trấn dẫn đầu xuống dân c h ấ n xếp thành hàng ngũ bắt đầu từng nhà nhận lấy vật tư c ả l ạ đọc nắm vớt đầu mẩu thuốc lá ngón tay bị hun phát hoảng hít sâu một cái đang chuẩn bị nói cái gì nơi xa phân phối vật liệu dân c h ấ n đột nhiên truyền ra một chàng thốt lên chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu tử chăm chú nắm lấy sách trong tay con mắt trận to vằn v ệ n tiêm máu làn da tái nhận biểu lộ dữ tợn khủng bố cùng loạn hô to nói đây là ta đều là ta đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn cùng trong lỗ mũi không cầm được chảy ra máu tươi hình như da thú n ằ m rạp trên mặt đất uy hiếp bất luận cái gì dám can đảm tới gần hắn dân trấn ta muốn giết các ngươi ta muốn giết các ngươi là các ngươi cướp đi nó sau đó ở những người khác hoảng sợ trong tiếng thét trói thai thanh niên hung ác vô cùng cắn đứt tay phải của mình đồng thời trong cổ họng phát ra nói không tỉ mỉ gầm nhẹ cùng thì thầm các la đ ọ c thầm mắng một tiếng vứt xuống thuốc l á bước nhanh đi qua có lệ ra hiệu hạ đi cùng đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể như thế nào theo lớn túi láo bên trong lấy r a h ạ n tại hồ sơ bên trong cầm tới một phần viết tay đáng giá lưu ý nhật ký tàn trang sao chép nguyên văn qua loa cung loạn thậm chí có vết máu khô khốc phản ứng ra nhật ký chủ nhân bị tà ác lực lượng q u ấ y n h i h u về sau trở nên cực đoan m à điên cuồng tư tưởng Một m ự chương tại có n ba trăm bốn mươi bốn penny c elenda quỷ dị nhật ký tại có lệ bắt đầu điều tra ma quỷ phụ thân an trước một giờ mòn xỉ đế đô hoàng gia liệp ma đoàn tổng bộ bộ trưởng nội vụ cầm lấy trong tay giấy xin phép nghỉ n h ư mày hỏi thăm thư ký lại xin phép nghỉ không phải hôm trước mới đặt phê xong một ngày sao nữ thư ký tuổi trẻ mỹ mạo nhu hòa nhỏ bé yếu ớt thanh tuyến lộ ra cực kỳ c h ó i buộc đâu ra đấy trả lời nói sẽ lẽn đạ tiểu thư thân thể ôm việc gì hôm nay hẹn trước bác sĩ ta cho bệnh viện gọi điện thoại kiểm tra đối chiếu sự thật qua tình huống là thật thở ra một ngụm c h ọ c khí bộ trưởng nội vụ tại giấy xin phép nghỉ trên ký tên con dấu về sau lạnh mặt nói Coi như nàng h ư n là món m kia nội bộ điều tra án làm ra qua cống hiến to lớn cùng có l ẽ bắt cơ bộ trưởng quan hệ không ít ta cũng vô pháp tha thứ nàng liên tục xin phép nghỉ nghỉ ngơi bộ bên trong còn có thật nhiều làm việc đang chờ nàng xử lý một trận trầm mặc về sau nói tiếp dạng này ngươi tự mình đi một chuyến nàng trung cư nếu như sẽ lẽn đạ tiểu thư thân thể khỏe mạnh thật sự có vấn đề lớn ta có thể hướng ban t r ị sự xin cho phép nàng ba tháng nghỉ bệnh đi thôi sau một tiếng nội vụ bộ trưởng thư ký mang theo một chút bái phòng dùng quà tặng đứng tại vẹn nhị sệ lẽn đà thuê lại chung cư trước cổng chính đưa tay gõ vang cửa chính chờ đợi hồi lâu không người đáp lại sệ lẽn đà tiểu thư ta là kẻ mộ dạ r ố t đi các hạ để ta thay hắn đến thăm ngươi sệ lẽn đà nhỏ thư ký lần nữa chụp vang trung cư sau đại môn lại phát hiện cửa cũng không có khóa lại một trận mở cửa kết kết âm thanh kết thúc về sau nữ thư ký đi vào cái này diện tích không lớn lại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng trung cư phòng khách cổng trên kệ áo treo một kiện mới tinh áo khoác tủ giày trên chỉ đặt vào một đôi giày dép lê một trận âm lạnh ẩm ướt gió lạnh thổi ra trước bàn sách cửa sổ lệnh n ữ thư ký kẻ mổ d ạ n một trận lạnh cả xuống lưng co rú người lại cổ xác định v e n nỉ không ở nhà về sau đang chuẩn bị rời đi lại bị thứ nào đó rơi xuống đất sau tạp thơm hấp dẫn quay đầu nguyên bản đặt ở bên cạnh bàn mở ra bản bút ký chẳng biết tại sao đột nhiên rơi xuống tại trên sàn nhà bằng gỗ toàn thân tròn t r ị a bút máy hướng nơi xa không ngừng nhấp nô đặc biệt thanh âm tại yên t ĩ n h trong căn hộ càng phát âm trầm nhiếp nhân tâm phách có lẽ là tại l i ệ p ma đoàn làm việc nguyên nhân kẻ mộ giả c ư ờ i một chút bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng không khỏi tự dễ ước dần dần coi như nàng không phải l i ệ p ma nhân cũng bắt đầu trở nên nghi thần n g h i quỷ vậy mà lại bị một chi bút máy thanh âm h ù đến đi qua kéo áo khoác vào áo ngồi xuống nhặt lên bản bút ký tả hữu lật xem tựa hồ là vẹn ni sẽ lẹn đà nhật ký thân xác hơi có vẻ do dự đạo đức ước thúc không để cho nàng nguyện ý nhìn lén những người khác tư ẩn nhưng nữ nhân thích bắt quái thiên tính vẫn là để nàng nhịn không được lật ra quyển nhật ký tự an ủi mình ta liền nhìn một tờ ban đầu nhật ký nội dung coi như bình thường đại khái một tuần tả hữu ghi chép một lần sinh hoạt hàng ngày cùng cảm khái nhưng theo kẻ mộ dạ hướng về s a u đọc qua thời gian điểm tới đến lần kia nội bộ tra án kết thúc sau nhật ký tần suất càng phát ra tấp nập dày đặc theo một ngày một lần lên cao đến một ngày viết liền nhau ba bốn thiên nguyên bản lộng lây chữ viết cũng dần dần trở nên thiếu khuyết chứng pháp qua loa cổn loạn càng thêm lệnh n ữ thư ký kẻ mổ dạ nội tâm hoảng sợ là quyển nhật ký này phản phất ôm có vô cùng vô tận m ị lực hấp dẫn nàng tham lam một tờ lại một tờ một cái từ ngữ tiếp lấy một cái từ ngữ như là lâm vào vĩnh viễn không biết đủ d ụ n n i ệ m lại như bị tốn vào vực sâu hát cám tuyệt vọng phía trên cuồng loạn văn tự tựa như trên thế giới này nhất hoa mị châu đ áo lộng lây nhất kim đồ trang sức bày ra tại trước mắt của nàng muốn ngừng mà không được nhưng mà sinh ra loại này không hiểu ý nghĩ đồng thời nữ thư ký kẻ mổ dạ tư tưởng cùng tinh thần nhưng lại phá lệ rõ ràng nàng một lần lại một lần ở trong lòng lớn hô tên của mình ý đồ rời đi cái này lệnh người điên cuồng cùng bất an chữ a viết cùng quyển nhật ký lại căn bản là không có cách tả hữu ý chí của mình cùng thân thể chống trải tĩnh mịch trung cư hôm qua tặng quỷ dị q u ả n g xuống đất kỳ dị nhiều màu hoa quả lan xuống một chỗ phát ra khuyết thiếu nhịp tạp tông nữ thư ký kẽ mộ ra ngồi tại trước bàn sách tấm kia cũ k ý chiếc ghế bên trên thẳng tắp thẳng tắp g i á n g người dần dần c o n xuống hình như điên bệnh nhân tràn ngập tơ máu màu đỏ bừng hai mắt khoảng cách quyển nhật ký càng ngày càng gần phảng phất là nghĩ tiến vào trong nhật ký điên cuồng thế giới thẳng đến cái cuối cùng hoa quả đình chỉ nhấp nô đưa lưng về phía cửa chính kẽ mô d a đột nhiên phát ra một trận quái đản điên tiếng cười ánh mắt của nàng cũng dừng lại tại quyển nhật ký một trang cuối cùng tân lịch năm một nghìn tám trăm ba mươi lăm đau khổ chi nguyệt gần nhất ảo giác của ta càng ngày càng nghiêm trọng chẳng lẽ tinh thần của ta thật yếu ớt như vậy sao ta không biết nội bộ điều tra án kết thúc về sau ta không chỉ một lần nghe được bọn hắn vong hồn ở bên thai nói nhỏ hôm qua bắt đầu phảng phất bọn hắn chưa từng có tử vong qua ngồi vây quanh tại ấm áp lò sưởi trong tường trước uống rượu chúc mừng ta cao thang bộ nội vụ không ta biết đây hết thể đều là giả án quạ không có đ ể kỳ tồn tại ta ác lực lượng xâm lấn linh hồn của ta như vậy nhất định là tinh thần của ta xuất hiện vấn đề có lúc ta thậm chí sẽ tại đẩy ra phòng ngủ cửa chính thời điểm gặp được con lệ tại cùng những nữ nhân khác yêu đương vụ trộm sau đó ta dùng súng bắn chết hắn tươi máu nhuộm đỏ giường của ta đơn Có lệ l thi thể, ghé vào phía vào sau ư n g của ta lên, m ộ thật lần lại một lần một kể ra ắ n như thế nào yêu ta. Không, không đúng. Hết thể đều là hư giả. Nhất định có cái gì lực lượng đang túng nhưng cũng... Ấn, thế Hết thể hư thao thức, hảo h ta. ta tiềm ta một ít ta t là là yêu đều giả. gì đối lực lệ cái cảm, có cố có có ý yêu hắn hắn tựa như ta đệ qua loa không cách nào phân biệt mê sảng ngâm m i ệ n g đi p e n n y ngươi chính là một cái kẻ thất bại ngươi không cách nào đang đối mặt đợi tình cảm của mình người rõ ràng yêu hắn như vậy vì cái gì còn muốn giết rơi hắn đúng rồi nếu như ta cắt xuống đầu của hắn bày ra tại trong hộp dùng chống phân hủy dịch thấm âm làm như vậy ta liền có thể vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau tình cảm của chúng ta sẽ siêu việt tình yêu đạt tới người bình thường vĩnh viễn không cách nào đụng vào độ cao cùng loạn đường con cùng bôi đen không ta chưa từng có yêu c ó lệ hắn là ta ở cái thế giới này thân nhân duy nhất nhật ký một trang cuối cùng im bặt mà dừng khuyết thiếu trật tự lo dịp hỗn loạn không rõ người bình thường khó mà đọc hiểu văn tự cùng bệnh viện tâm thần bên trong ăn nói linh tinh giống nhau như l ú c có lẽ là đắm chìm trong một cái điên cuồng hỗn loạn thế giới bên trong ngàn và năm n có có lẽ chỉ mới qua một nháy mắt kẹt mộ ra đột nhiên quắt to một tiếng k h lăn trên đất quyển nhật ký cũng bị nàng như giật điện dùng sức ném về nơi xa nện vào vách tường về sau ngã xuống phát ra làm người ta sợ hãi nặng nề thanh âm giờ khắc này nữ thư ký tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị tinh xảo trăng dùng bị điên cuồng hướng ra phía ngoài xuất ra mồ hôi lạnh làm hoa bởi vì sợ hãi thâu trọng hô hấp lệnh bộ ngực của nàng kịch liệt chập trùng trắng bệnh sắc mặt cùng người chết không khác tay chân lạnh b ư ớ c phảng phất trái tim tại nàng tiếp xúc đến nhật ký về sau đình chỉ qua nhảy lên tại cái này ngắn ngủi c h ấ n kinh cùng sợ hãi bên trong là liệp ma đoàn làm việc nghề nghiệp trực giác để nàng mánh nhìn về phía trên mặt đất quyển nhật ký nuốt nước miếng một cái cảm giác phi thường không tốt ác ý c h ẳ n ngập s ô n g lên đầu b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi lăm thủ phạm thật phía sau màn tuyến thời gian trở lại có lệ chỗ tiểu chấn hạ đỉ cùng c ả lạ đ ộ c tính cả ba vị thân thể khỏe mạnh nam thanh niên cùng một chỗ hợp lực mới miễn cưỡng ngăn chặn nổi điên dân c h ấ n quá trình bên trong c ả lạ đ ộ c lấy ra một cây t r ù y thủ cắt vỡ trong lòng bàn tay về sau gắt gao đẻ lại hư hư thực thực bị ma quỷ phụ thân dân chấn cái chán nhắm mắt c h o mày nhưng mà dân chấn triệu chứng không chỉ có không có chút nào yếu bớt thậm chí khắc càng phát ra không thể vắn hồi viễn siêu thân thể của nhân loại lực lượng hung ác đá văng một tên ôm lấy chân của hắn nam thanh niên cái sau kêu thảm một tiếng như là bị xe tải đ ụ n vào bay tứ tung phần l ư n g chạm đất trên mặt đất trượt ra đi năm mét xa hạ đỉ cánh tay bị dân chấn đột nhiên căn trúng đau hắn quắt to một tiếng đầu đầy mồ hôi c ả l ạ độc đối người chung quanh hô to lớn tiếng sau lại có hai tên nam thanh niên nhỏ chạy tới hợp lực đem hạ đi cánh tay theo dân chấn miệng bên trong lôi ra ngoài đồng thời nơi xa một đội súng ống đầy đủ binh sĩ cười xe cho quân đội cấp tốc đổi tới thuần thục dùng một cây tráng kiện dây gai trói gô cuối cùng đem dân chấn ném vào toa xe cấp tốc rời đi lần thứ nhất tiếp xúc ma quỷ phụ thần án mặt hạ sờ tơ linh đôi mi thanh tú nhũ chặt biểu lộ, lộ ra có chút e ngại có lệ ánh m ắ tên đảo qua một tại cái khác hắn tại hồ sơ b trong lấy ra điều tra ghi chép, phía trên là một ra đoạn dân chấn ghi lấy là lời phía điều chép, kia h a t có các cam Cọt cử hành qua tà ác thể tên nhất trộm tà thức,、đây、hết thể hướng bình hôn định hành nghi người đoan. đằng vụn kia, qua đây đều liền à l ỗ của học kia hắn. thời Trung tên điểm, i l trở nên l ạ i nhải thích nguyền rủa những cái kia khi dễ qua hắn người liền tính quá khứ lâu như vậy ta y nguyên có thể nhớ tới hắn trước kia nói qua những cái kia lệnh người không rét mà run giang run lên t à ác ăn nói khủng điên thân thể của ta dưới ánh mặt trời khô héo tư tưởng của ta tại đêm tối dẫn đạo xuống thăm dò tri thức cùng linh hồn cấm địa lão thiên lúc trước chúng ta liền nên đem hắn cột vào trên đống lửa thiêu chết phần này tàn khuyết không đầy đủ lời khai phía dưới còn có một phần kèm theo điều tra ghi chép cọt bình gờ r ẹ đoạt g i tại năm 1830 m ù a hè tại nhiều tư thành phố bệnh viện công qua đời nguyên nhân cái chết uống thuốc độc tự sát trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật mộ đ ị a cùng đương cục bảo tồn tử vong hồ sơ nhất trí đem trang giấy xếp xong nhét vào áo lóc túi có l ệ hướng chuyện xảy ra đi qua mặt hạ do dự một chút bước nhanh theo sau hạ đỉ vung lên ống tay áo trên cánh tay đấm máu vết cắn để hắn không nhịn được liệt một chút miệng đối diện đi tới nói nói đầu nhi không có phát hiện gì cả lã đọc trưởng khoa kiểm tra đối chiếu sự thật qua tên kia linh hồn không có bị tà ác lực lượng xâm lấn vết tích có lệ khẽ gật đầu đi đến trên mặt đất lớn bảy vết máu bên cạnh ngồi xuống nói với mặt hạ để c ả lạ đọc tìm cho ta một cái đựng đầy nước v ậ t chứa đang khi nói chuyện dùng khăn tay dính lấy một chút trên đất vết máu là ma quỷ điều tra án người phụ trách chủ yếu c ả lạ đọc c ạ i bệ vị này bạch nguyệt l i ệ p ma đoàn linh dị điều tra trường khoa có nghĩa vụ thỏa mãn có lệ sở hữu hợp lý yêu cầu chỉ cần có thể p h a án đừng nói một chậu nước coi như muốn một chậu vàng hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay gợ rẽ qua giờ chấn bản án cho đến bây giờ đã kéo nhận gần một tháng không chỉ là hắn quốc lập liệt ma đoàn cao tầng tất cả đều đỉnh lấy đến từ ngoại giới áp lực thật lớn hiện tại đừng nói p h a án một tháng hy sinh mười hai vị liệt ma nhân không chỉ có một điểm manh mối cũng t r a không được mà lại mỗi ngày đều sẽ có số lượng không giống nhau dân chấn nội điên bị đóng quân quân nhân cưỡng chế trục xuất đến nhiều tư thành phố bệnh viện tâm thần tạm giam mặc dù hắn đã dùng danh sách bí thuật kiểm tra qua cái k i a dân chấn linh hồn cùng ý thức nhưng đã có lệ yêu cầu làm như thế liệt ma đoàn toàn thể trên dưới đều là vụ án này sức đầu m ẹ chán hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngựa chết tạm thời coi là ngựa sống ý ý ý đối vị này đến từ nước láng giềng thanh danh hiển hách tuổi trẻ liệt ma nhân đáp lại hy vọng sau năm phút c ả l ạ đọc bưng một gia đình chậu rửa mặt đựng đầy nước bước nhanh đi tới có lệ ra hiệu hắn bưng trong tay không cần bưng xuống đi đem dính máu khăn mặt ném vào chậu rửa mặt hít sâu một hơi nhắm mắt đem mặt chìm vào trong nước mở ra thị giác thứ bảy sau một khắc như đồng ý biết bị tốn vào biển sâu ngoại giới tạp tâm dần dần trở nên mơ hồ cho đến biến mất ngắn ngủi hắc cám qua đi cảm giác thị giác cũng như cấp tốc rút ngắn ông kính phảng phất ngăn t r ở một tầng màn nước sóng nước t r ậ n t r ậ n chập trùng không chừng mùi vị lành lạnh dưới thế giới tên kia bị mang đi dân chấn bị trói sau nằm trên mặt đất hai mắt trừng trừng khoe miệng chạy x ô i nước bọn thân thể không tự chủ được run r u dày trước kia trong cổ họng phát ra ý nghĩa gầm nhẹ lại ở thời điểm này đột nhiên biến thành có thể nghe hiệu ngôn ngữ ngắn gọn năm cái từ ngữ lặp đi lặp lại lặp lại một khác không thôi không chỉ như vậy xen vào linh giới cùng thế giới hiện thực trong khe hẹp thị giác cảm giác lệnh có lệ đã nhận ra một loại nào đó t à ác đồ vật tồn tại hơi chuyển động ý nghĩ một chút cảm giác thị giác lần nữa r u t ngắn thằng đến dừng lại tại dân chấn màu nâu ánh mắt trước đục ngầu trong con mắt phản chiếu ra một đoàn mơ hồ không rõ c ó giúp ở con người hoặc là nói trong linh hồn không khiết đồ vật có lẽ là phát giác được có lệ thăm dò trong con mắt chiếu ảnh r a không khiết đồ vật dần dần triển khai biến thành một vị có lệ hết sức quen thuộc người quen biết cũ tham lam mạ tí nợ hắn âu phục giày r a xoay người chắp tay liền nối có l ệ mỉm cười nói lại gặp mặt liệp ma nhân ha ha ha tiếng nói vừa ra âm trầm ác ý lăng nhiên tiếng cười đột nhiên trở nên phá lệ nặng nề hóa thành không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe lửa hung ác vô cùng đụng vào có lệ trên linh hồn thị giác thứ bảy b ả y biện ra hình tượng cũng như hoa trong gương trăng trong nước ẩm vang vỡ vụn trong thế giới hiện thực cạn lạ đóc chỉ thấy có lệ đem mặt chìm vào trong nước đang chuẩn bị hỏi thăm hạ đi cấp trên của hắn chuẩn bị làm cái gì đã thấy có lệ thân thể tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiêu xuống phảng phất bị ô tô đụng vào bình thường không có dấu hiệu nào bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào ven đường cây khô bên trên to lớn xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch làm hắn một trận gây răng mẹ nó đem c h ậ u nước vội vàng để dưới đất cùng hạ đi cùng một chỗ chạy tới kéo có lệ đồng thời nhún mày đối vây xem dân trấn giống to nói hiện tại không muốn chết liền toàn bộ đi về nhà đây là mệnh lệnh đám người lúc này mới dần dần tàn đi bất quá so với lúc trước mặt mày ủ rũ có lệ đột nhiên ngã gay xương sườn gặp phải ngược lại làm hắn phân chấn không hề nghi ngờ gia hỏa này nhất định tra được cái gì nếu không không sẽ gặp phải chủ sử sau màn cố ý trả thù làm hắn có chút thưởng thức chính là xương cốt ngã gãy này thanh n m a trói thai kết quả vị này tuổi trẻ liệt ma nhân sửng sốt lông mày đều không có nhữ một cái đẩy ra bọn hắn nâng bởi vì đau đớn kịch liệt khoe mắt rất nhỏ rút động một cái lấy ra một điếu thuốc chấm đốt sau khi hít sâu một hơi không đợi hắn nói chuyện c á l ạ đọc dùng hắn sức s ẻ o mòn xị ngữ không dằn nổi d o hỏi bộ trưởng các hạng ư ơ i t r a được cái gì rồi có lẽ là phá án ngay trước mắt liền đối có lệ xưng hô cũng theo tuổi trẻ liệp ma nhân biến thành k i n h sưng ơ đẩy một chút bằng hữu sách mới thần minh chư thiên sân thí luyện lao chư thiên văn tác giả b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi sáu khiếp sợ bạch nguyệt liệp ma đoàn vận mệnh lấy ra một điếu thuốc chấm đốt sau khi hít sâu một hơi không đợi hắn nói chuyện cả lạ đọc dùng hắn sức s ẻ o mòn xị ngữ không dằn nổi dò hỏi bộ trưởng các h ạ ngươi t r a được cái gì rồi có lẽ là phá án ngay trước mắt l i ê n đối có lệ xưng hô cũng theo tuổi trẻ l i ệ p ma nhân biến thành kính sưng có lệ không có trực tiếp trả lời cả lạ đọc hỏi thăm ra hiệu hắn tìm một một chỗ yên tĩnh hai người đang chuẩn bị rời đi thời điểm một mực trầm mặc không nói mặt hạ đột nhiên mở miệng nói bộ trưởng các hạ thương thế của ngươi ta không sao dứt lời cùng cả lạ đọc sóng vai hướng một chỗ không người không đi qua hạ đi nói nói ngươi không cần lo lắng h ắ n những n à y vết thương nhỏ không muốn mệnh của hắn mặc dù lần này đi theo cõ lệ tham dự ma quỷ điều tra án không cùng m ặ t thả tưởng tượng như là trên báo chí báo cáo như thế toàn bộ hành trình đều tại chiến đấu máu tơi ư bắn tung tóe đạn gào thét làm người nhiệt huyết sôi chảo nhưng càng là bình tĩnh nội tâm của nàng liền càng phát ra bất an nhìn khắp bốn phía tiểu chấn một mảnh tường hòa yên tĩnh bình thản đến làm nàng tê cả da đầu trong lòng bàn tay suất mồ hôi cất dấu a ý tựa như một đầu trốn ở trong âm u không thể nhận ra cảm giác căm hận đồ vật loại kia đối mặt không biết khủng bố mặt đối không thể đoán được tử vong cùng tương lai khuyết thiếu kịp thời phản hồi giác quan thể nghiệm thậm chí so đêm hôm đó tại bến tàu gặp mưa còn để nàng cảm thấy tay chân lạnh bướt hoảng sợ bất an một bên khác có l ẽ hai người đi đến một viên yên lặng dưới cây k hít sâu một cái thuốc lá đem hộp thuốc lá đưa tới thư giãn phần lưng toàn tâm đau đớn lạnh lùng nói ngươi sẽ mòn xỉ ngữ c ả lã đọc thuần thục lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt sau nhữ mày nói trước kia tra án ta tại mòn x ì đợi qua ba năm một trận trầm mặc sau có lệ nói tiếp cái này vụ án liên lụy đến đại ma quỷ bình tĩnh khuyết thiếu tình cảm ba động nữ điệu lại làm cho c ả lã đọc đang nghe đại ma quỷ loại này sưng hô về sau đứng tại chỗ sửng sốt một lát lần nữa hút thuốc lá lúc lấy thuốc lá tay n h ì n không được run nhẹ nhẹ lông mày chăm chú nhữ chung một chỗ tựa hồ không thể tin được có lệ điều tra ra sự thật vội ho một tiếng thư giãn phát khô cổ họng thanh âm hơi khẳng giọng hít một hơi hơi lạnh nói nói tình báo chuẩn xác không người biết ta vì cái gì không thể nói thẳng ra tên của nó chúng ta là liệp ma nhân ải bệ các h ạ cam đoan gở d ẽ d ọ a giờ dân c h ấ n an toàn mới là chuyện trọng yếu nhất c ả lại đọc gật đầu nói ta có thể lý giải bất quá mẹ nó lúc trước phía trên điều động qua hai vị am hiểu ứng đối ma quỷ cùng ác linh đ ồ sát máu săn quan lớn phụ trách việc này bọn hắn làm sao lại không có phát hiện cái này vụ án nguyên nhân có lệ đáp lại nói bởi vì tên hôn đảng kia không muốn bị bọn hắn nhìn thấy ải bệ các h ạ ta có thể kết luận cái này vụ án tuyệt đối so với bình thường mà quỷ phụ thân án càng thêm phức tạp mà lại nó có thể là hướng về phía ta tới ngươi c ạ lạ đ ọ c trừng to mắt từ đầu đến chân giò xét liếc mắt có lệ phảng phất nghĩ đến cái gì hít một hơi lanh khí c h ấ n kinh nói ngươi ý tứ nó liền là mòn s i liệt ma đoàn cái kia cọc nội bộ điều tra cái kia nhưng ngươi cũng không phải bạch mượn người coi như muốn trả thù ngươi làm sao lại lựa chọn một cái ở vào đất liền tiểu c h ấ n từ nơi này khoảng cách mòn s i đi thuyền ngồi xe chỉ ít cần một ngày hai đêm lời con chưa dứt liệt ma nhân kinh nghiệm cùng trực giác lập tức để hắn nghĩ tới nguyên nhân áp lực cực lớn để hắn đ ỗ n g nhiên hít một hơi thuốc lá sau đó vứt tàn thuốc xuống nhìn thẳng c ó lệ con mắt giận nói tên hốn đảng kia nhất định là muốn cho ngươi rời đi mọn xì cái kia xảo trá khốn kiếp mẹ nó làm đồng hành không có người so với hắn rõ ràng hơn ma quỷ trả thù săn ma người thủ đoạn đám kia tà ác thích đùa bỡn lòng người ra hỏa thích nhất cầm liệp ma nhân thân hữu khai đao trên tinh thần từng chút từng chút cha tấn bị bọn hắn ghi hận liệp ma nhân chúng bạn xa lánh cô độc sống quãng đời còn lại nghèo túng mà hối hận vượt qua nửa đời sau đây là so tử vong thực tế tàn khốc hơn hung hăng dâm tắt đầu mẩu thuốc lá cạn lại đọc nói tiếp ngươi tại mòn xì có thân nhân sao chuyện này chúng ta đến ngựa lên liên hệ mòn xì bên kia để bọn hắn sớm động tác đem tương quan người bảo vệ có lẽ lạnh lùng nói không có không cần đông dưng một trận cực hạ đắc h ẳ n làm hắn nhịn không được lông tơ dựng ngược tại thời khắc này ý thức của hắn bên trong xuất hiện một người thân ảnh vẻn mì xê lẹn đa nếu như đem hắn khoảng thời gian này kinh lịch tất cả mọi chuyện toàn bộ nối liền nhau loại kia phảng phất vận mệnh chú định lại phảng phất một loại nào đó thiện lương thần linh đã là ám chỉ hắn ách cảm giác không cách nào ngăn cản sông lên đầu đ ố i quan hệ nhân mạch cực kỳ mẫn cảm hoặc là nói tồn tại một loại nào đó tinh thần thiếu hụt penny vừa lúc tại nội bộ điều tra án bên trong đã mất đi sở hữu đội viên hôi bị huyết nô xảo huyệt bên ngoài thẩm phán danh sách liệp ma nhân cơ giới sư、Huy、và ỷ vạ l ẹ n t ì cảm thán thẩm phán danh sách đều là cô nhi theo bỡ là hai phim thế giới trở về về sau ở văn phòng một lần cuối cùng cùng p e n n y nói chuyện lâu đối ma quỷ mà nói thiện ác một thể nhân loại linh hồn chưa từng có quy tắc tầng trên mặt không có kẽ hở liền có lệ vị này có được sắt thép ý chí l i ệ p ma nhân cũng không ngoại lệ không nói đến vốn là có kết thúc bản thân sinh mệnh khuynh ư ớ n g linh hồn lâm vào bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng vẻn nhỉ xệ lẹn đạ nếu như tại nàng ý chí lực yếu nhất khoảng thời gian này bị tham lam mạ tỷ nợ sức để mắt tới hậu quả có lệ đầu mẩu thuốc lá dùng sức tại trên cành cây ép diệt ánh mắt nhìn về phía quân dụng ô tô rời đi phương hướng tàn khốc vô tình ánh mắt cùng dần dần hung á c mặt để phát giác được hắn cảm xúc biến hóa cạ lạ đ ộ c trong lòng hô to không ổn hít sâu một hơi l ử a g i ậ n ngập trời hóa thành không cách nào ước chế cuồng nộ nếu như p e n n y có cái gì ngoài ý m u ố n có lệ cam đoan hắn tuyệt đối sẽ tự mình chặt xuống mạ ti nợt đầu chó cho nàng chôn cùng rất nhiều ngày trước lần kia trong phòng làm việc nói chuyện về sau hắn có quá khứ thăm hỏi vẹn nỉ ý nghĩ lại không nghĩ rằng lần kia nói chuyện lâu về sau nói đùa đồng dạng quyết định lần đầu hẹn h ọ lại thành một lần cuối cùng gặp mặt phở lạc theo một ý nghĩa nào đó ngay hôm đó vẹn nỉ rời đi phòng làm việc của hắn về sau có lệ cân nhắc qua nhắc nhở nàng không nên bị tà ác lực lượng xâm lấn nhưng cái kia một hướng kiên cường nữ nhân để hắn bỏ đi ý nghĩ này đối mặt loại tình huống này có lẽ sự kiện nhân vật chính sẽ trách cứ bản thân sơ sẩy có lẽ sẽ trách cứ bẹn nỉ s ệ lẹn đạ yêu ớt có lẽ lại rất rõ ràng tựa như hắn từng tại găng đổ vịt sự kiện lúc diễn thuyết không phải chúng ta lựa chọn tử vong là tử vong chủ động lựa chọn chúng ta lâu dài trầm m ặ t sau c á lã đ ộ c nói nói việc này không nên chậm trễ ta sẽ phái người trước nhìn c h ầ m c h ầ m bên này người đi làm cục cảnh sát đi cho b à giúp các hạ đi một cú điện thoại đem thời gian tính nghiêm trọng c h u y ể n c á o hắn hy vọng hết thẻ còn kịp có l ẽ không nói thêm gì hô một tiếng hạ đi hướng ngoài trấn nhỏ đi đến sau năm phút tạ i cả l ạ đọc đem có lễ tra được tin tức thông qua quân dụng điện báo truyền đạt cho bạch nguyễn quốc lập liệt ma đoàn về sau sự kiện liên lụy đến đại ma quỷ cao tầng hiện lên vẻ kinh sợ đậu p h ộ n g kinh điển năm mươi chín phân điều nghiên địa hình tuyên bố luôn cuống tay chân lại quên không có xóa phía trước viết tiếp nửa đoạn mọi người coi như trước tình lược thuật trọng điểm đi số lượng từ trên không có vấn đề ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi bảy mọn si liệt ma đoàn phản ứng đại ma quỷ thủ đoạn tuyến thời gian quay lại có lệ tiến vào g ờ rẽ gọa dở tiểu trấn trước ba mươi phút khoảng cách bộ trưởng nội vụ rột đi xin thứ hai thư ký kẻ mộ dạ nô hạn tiểu thư mất tích đã vượt qua hai mươi bốn giờ tại cái này ta ác lực lượng ở khắp mọi nơi thế giới bất luận kẻ nào miệng mất tích á n đều đáng giá cảnh sát cùng liệt ma đoàn cao độ coi trọng tựa như phong bạo tiến đến trước bị luồng thứ nhất gió nhẹ thổi lên khô héo lá rụng một vị liệt ma đoàn đại quan liêu chuyên trách thư ký vô duyên vô cớ tại đế đô mất tích hai mươi bốn giờ thậm chí tại điều động đại lượng cảnh lực toàn thành điều tra qua đi vẫn không có bất kỳ tung tích nào loại này đột phát sự kiện nghiêm trọng cùng ác liệt trình độ đủ để cho liệt ma đoàn một đám đại quan liêu ngồi tại bàn hội nghị trước nước bọt tinh bay tư tung mặt đỏ cái cổ thô to biện luận một ngày một đêm nhất là lập tức quán khẩu chính vào nội bộ điều tra án kết thúc liệt ma đoàn lâu dài quản sự nị xị ủ thờ giảng sổ vị trí xuất hiện chống chỗ bộ trưởng nội vụ rốt đi s i m lại là lâu dài quản sự mạnh mẽ nhất người cạnh tranh lật xem lý lịch của hắn có thể sưng xa hoa trọng yếu nhất sau lưng của hắn đứng một vị k h á c liệt ma đoàn đại quan liêu bạ rút lẹ nồng bú n ơ cùng quan hệ mập mờ mọt găng tập đoàn đủ loại âm mưu luận chính đến hãm hại quyền tài giao dịch đấu tranh vòng xoáy tại liệt ma đoàn nội bộ lưu truyền sôi sùng sục đến mức trước hết nhất đi qua vụ án phát sinh địa bèn nỉ s ẽ lẹn đả t r ù n g cư liệt ma nhân một trận cho rằng bọn hắn điều tra được kết quả bị người từng dở trò cái này còn không phải điểm chết người nhất trùng hợp một vị khác lâu dài quản sự lu ư càng tay cũng đến sắp về hưu niên kỷ lập tức xuất hiện hai cái trong chỗ đế quốc trên dưới các đại tập đoàn cùng chính trị muôn thiện tất cả đều b ã o đủ sức lực gắt gao nhìn chằm chằm liệt ma đoàn cao tầng nhất cử nhất động lần này bộ trưởng nội vụ thứ hai thư ký mất tích bí ẩn bản án trong lúc vô hình biến thành thôi động đấu tranh thủy triều đi hướng cao điểm trận đầu phong ba lại thêm gần nhất l i ệ p ma đoàn nội bộ thịnh truyền có l ệ b a c k e r vị kia mới nhậm chức đặc thù bộ trưởng đã bị phía trên dự định là tương lai lâu dài quản sự một trong nếu như bộ trưởng nội vụ rột đỉ xin thành công tiền nhiệm lại thêm tương lai có l ệ b a c k e r liên hợp lại đại quan liêu bà rút to lớn quyền lực phe phái cùng tập đoàn kết hợp tại cái khác môn phiệt cùng tập đoàn xem ra ngươi mọt găng gia tộc t ư ớ n g a n có phải là có chút quá khó nhìn rồi canh cũng không cho chúng ta lưu một ngụm giờ phút này bà giúp cùng r ọ t đi đứng tại phòng làm việc của hắn bên trong chính đang nghe một tên phụ trách điều tra án này cướp đoạt danh sách liệp ma nhân hướng bọn hắn báo cáo tình huống hiện trường lấy c h ứ n g trước trời xế chiều kẻ mộ dạ tiểu thư xác thực đi qua vẹn nỉ xê len đà trung cư chúng ta lân cận phỏng vấn qua xung quanh cư dân có một lệ chính mắt trông thấy báo cáo xác định kẻ mộ dạ tại sau một thời gian ngắn rời đi c h u n g cư nhưng về sau tung tích không thể nào khảo chứng bộ trưởng nội vụ rột đi xin một vị d á người n g khôi ngô cao lớn mặt bị một đạo giữ t ậ n mặt xẻo ngang mở ra thô kệch nam nhân kéo lên áo sơ mi trắng tay áo hai tay ôm ngực tráng kiện cánh tay trên cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng nghe xong báo cáo về sau nhữ mày dùng hắn khàn khàn giọng hát nói nói tìm thân bí học sở nghiên cứu xem bói qua sao liệt ma nhân lắc đầu đáp lại nói phụ trách việc này nghiên cứu viên phi thường xác định bọn hắn không có tại sệ lẹn đạ tiểu thư trong căn hộ tìm tới qua t à ác lực lượng tồn tại qua vết tích bất quá tựa hồ có người sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên cố ý che giấu kẻ mồ dạ tiểu thư hành tung nói đến đây liệt ma nhân thức thời ngâm miệng không tiếp tục nói không hề nghi ngờ chỉ cần không phải đồ đẩn đem chuyện này cùng liệt ma đoàn nội bộ người sáng suốt đều có thể nhìn thấy quyền lực đấu tranh liên hệ đến cùng một chỗ hoàn toàn liền là một lần sớm có dự mưu bắt g ó c mục đích gì cùng động cơ tạm không biết được nhưng nhất định cùng sau ba tháng nữ vương b ệ hạ khâm điểm đợi tiếp theo lâu dài quản sự bổ khuyết nỉ x ì ủ phở giảng sổ chống chỗ sự tình có chỗ liên quan bất quá so với hoàn toàn say tâm tại quyền lực đấu tranh nguyên bản xử lý văn chức làm việc còn lại xuất thân tuyến một liệp ma nhân bạ g ụ t cùng giọt đi đều ẩn ẩn phát r i á c được chuyện này lộ ra một tia không cách nào nắm lấy quỷ dị tất cả mọi chuyện tất cả đều có nghiêm mật lo g ị p có thể tìm ra thậm chí hiện trường lấy chứng được đến kết quả cũng phi thường xác thực chỉ hướng đây là một lần sớm có dự mưu bắt cóc nhưng loại chuyện này càng là quá sớm làm ra kết luận càng sẽ xảy ra bất chắc để liệt ma nhân đi ra ngoài trước bà rụt hai tay đỡ tại trên bệ cửa sổ ánh mắt nhìn như nước chảy đường đi trầm mặc hồi lâu nói nói penny xe len đạ cũng cùng nhau mất tích chẳng lẽ cùng có lệ có quan hệ có thể leo đến lâu dài quản sự cùng đồ sắt danh sách vị trí v à giúp tất nhiên không phải ngồi không a n bám giống như k ỳ ẩn làm am hiểu xử lý thần bí bên cạnh siêu tự nhiên sự kiện liệt ma nhân hắn thích nhất đem nhìn như không hề quan hệ sự kiện dùng trước sau như một với bản thân mình lo dịp cùng cùng tưởng sâu chối đến cùng một chỗ thậm chí trước kia phá án bị ma quỷ hãm hại qua vài lần kinh lịch để hắn không tự chủ được đem chuyện này cùng ma quỷ phụ thân án liên hệ đến cùng một chỗ tựa hồ tất cả mọi chuyện phía sau đều tồn tại một đôi bàn tay vô hình lấy kín kẽ lo dip kết nối chậm dài thôi động dốt đi nói nói nghe nói bèn nỉ sẽ lén đạ tiểu thư cùng có lệ quan hệ vô cùng chặt chẽ chúng ta muốn hay không thông c h í hắn bà rút xoay người mặt không chút thay đổi nói hắn tại bạch nguyệt nước cộng hòa hiệp trợ bên kia liệt ma đoàn xử lý một cọc ma quỷ phụ thân án hiện tại để hắn phân tâm có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm trước tiên đem sự tình áp xuống tới nói cho sự kiện tương con n g ờ i có trong hồ sơ tử tra rõ ràng trước đó nếu có người đem b ẻ n nhỉ sự t ì n h chuyển cáo có lệ ta liền cách chức của hắn làm chuyên nghiệp phụ trách thần bí bên cạnh l i ệ p ma nhân bà r u ộ phi thường minh bạch một khi đem b ẻ n nhỉ sẽ lẹn đả mất tích tin tức nói cho có lệ lo lắng của hắn cùng lo nghĩ tuyệt đối sẽ biến thành ma quỷ có thể trắng trợn lợi dụng nhờ vào đó công phá linh hồn của hắn phòng nhược điểm trí mạng làm ra quyết định như vậy cũng là trình độ lớn nhất bảo hộ người tại hải ngoại có lệ an toàn bất quá so với liệt ma đoàn trên dưới đều thần kinh căng thẳng cao độ một vị nào đó thuê sát thủ liền lộ ra chấn định hoặc là nói vị tia rảo hoạt ma nữ hệ、hey, ồ、oh, ý johnny căn nguyện gánh chịu nguy hiểm tính mạng khuyên bảo có lệ về sau liền mang theo nàng đối tác dùng hai mươi đầu ác linh hồn của con người đổi lấy đến một vị khác đại ma quỷ ngắn ngủi che chở thật sớm chạy ra mòn xì đế đô cái kia tương lai thai nạn chỗ nơi nào đó trang viên một gian cực kỳ xa hoa quý tộc gian phòng hay ô i đối tác g ã lìn không cầm được tại chỗ dạ bước thậm chí phát điên cào một chút tóc của nàng quay người dùng khó có thể tin phảng phất là ngày đầu tiên nhận biết ánh mắt của đối phương lớn tiếng chất vấn điên rồi điên rồi ngươi nhất định là điên rồi hay ô i johnny ngươi vậy mà lại vì một tên k h ố n kiếp liệp ma nhân một cái đáng ghét hèn hạ hạ lưu thối hoác nam nhân cùng tham lam cùng loại kia đẳng cấp tồn tại kết xuống cửu hận lao thiên ngươi sẽ không nói cho ta ngươi thật yêu hắn đi giết người không chớp mắt không chết m à nữ hệ ổ y cũng sẽ yêu một người hoa nha là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi hệ ổ y bưng một chén trà nóng tựa hồ không có chút nào bối rối thổi một chút nước trà đâu vào đấy nói đây là một bút vật siêu chô giá trị ánh mắt lâu dài phong hiểm đầu tư ta thân yêu ạ lìn khó nói chúng ta làm chuyện như vậy số lần còn thiếu sao nếu như có lệ thật sự có thể áp chế thậm chí chơi chết tên kia ngươi biết điều này có ý vị gì sao a l ì n bất đắc dĩ nói ta đương nhiên biết nhưng loại chuyện này thực sự là quá điên cuồng ngươi đây là tại đùa lửa hay ô i b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi tám bí ẩn chuyện cũ rơi vào vực sâu linh hồn dựa theo b à n rụt yêu cầu mất tích á n điều tra người bị đổi thành linh dị khoa điều tra trường khoa có lệ tiền nhiệm cấp trên bởi f o s t e r chuyên hạng phụ trách lấy kết quả xấu nhất đem chuyện này tận lực hướng siêu tự nhiên sự kiện trên dựa sắt vào có bất kỳ dấu vết gì đều phải ngay lập tức hướng hắn báo cáo làm an bài song sau một thân một mình ngồi ở văn phòng liệt ma nhân trực giác lệnh b ạ giúp nội tâm càng phát bất an tựa hồ có thể đoán được nếu như dựa theo loại tình hình này để sự tình tiếp tục phát triển tiếp càng hậu quả nghiêm trọng khả năng đã t r o n tương g l a i chờ đợi b ọ n hắn. Có lẽ là vận khí cho phép. vận nào n Có Có ác lực đó lẽ là lẽ là loại l tà một ư ợ giúp đang tận lực dẫn lực sự đạo k ệ n triển. phát Tại i bà g truyền đạt ra mệnh lệnh về sau chỉ mới qua mười lăm phút tham dự điều tra liệt ma nhân liền truyền về một cái phá lệ trọng yếu tin tức thông qua đại quy mô tham viếng hỏi thăm có một vị người chứng kiến phi thường xác định hắn tại hôm qua t r ạ m vào tối ước chừng bảy giờ mười lăm phân tả hữu tại cũ thành khu nhìn thấy qua một cái màu mắt là đặc biệt màu ô lưu cao gầy nữ nhân nếu như trực tiếp nhắc lên vẹn nhỉ tên sệ lẹn đạ khả năng trong thời gian ngắn nghị không ra bộ dáng của nàng nhưng nữ nhân kia màu mắt chỉ cần là gặp qua nàng nam nhân đều sẽ khắc sâu ấn tượng dù sao thanh tịnh sáng tỏ thẳng thắn mà mê người màu ô lưu màu mắt cộng thêm cao gầy duyên dáng dáng người đủ để cho gặp qua nàng lại bị hấp dẫn nam nhân khó mà quên hiện tại cha được có liên quan manh mối coi như bạn giúp nội tâm càng phát bất an cùng đối sự tỉnh tiến triển thuận lợi tràn ngập hoài nghi vì để tránh cho có người nhờ vào đó làm mưu đồ lớn gây nên liệt ma đoàn càng thêm nghiêm trọng đấu tranh cùng lẫn nhau đấu đá mệnh lệnh phụ trách việc này liệt ma nhân cùng một đội cảnh lực dọc theo đường đi một nhà một nhà tìm kiếm cùng lúc đó mòn s i đế đô nhất phía nam cũ thành khu một cái chưa tại trước mắt công nghiệp hệ thống xuống hoàn thành hiện đại hóa người nghèo ở lại bằng hộ khu kẻ trộm du côn kẻ buôn người đủ loại cặn bã tụ tập tại mảnh này chỉ chiếm đế đô tổng diện tích một m ư ơ c h ỉ an cực kém tại thực dân đế quốc tùy ý khuyết trương m ò n x ì quốc lực chưa từng có tăng cao hôm nay cái gọi là cũ thành khu tựa như một khối tràn ngập châm trọc xấu xí vết sẹo một mực đính vào đế quốc trên mặt ba năm trước đây trong đế quốc gương sở cảnh sát minh s á t biểu thị bọn hắn sẽ triệt để diệt trừ chiếm cư ở bên kia phạm tội đội kết quả tại hy sinh hai tên thám tử về sau chỉ có thể lựa chọn không giải quyết được gì đưa ra nguyên nhân chỉ vì cũ thành khu hoàn cảnh địa lý cực kỳ phức tạp cũ nát lầu cũ thấp bé gia đình sống bằng lề r ắ c rối phức tạp nước thải chảy ngang đường mòn cân nhắc đến chính trị ảnh hưởng tại không cách nào vận dụng quân đội cùng vũ khí hạng nặng điều kiện tiên quyết chỉ dựa vào cảnh đội xú lục muốn đánh hạ nơi đó rắc rối phức tạp bang phái cùng tập đoàn tội phạm hoàn toàn là tại chỉ nói mà không làm dạng này một cái ố yên trướng khí hôn loạn quảng trường xuất hiện bất kỳ khuôn mặt xa lạ đều sẽ không khiến cho nơi đó cư dân chú ý p e n n y sẽ lẹn đạ gây nên đế đô quyền lực đấu tranh phong ba sự kiện nhân vật chính lúc này cầm trong tay dính máu quyển nhật ký co giúp ở một gian hở nhà dân nơi hẻo lánh kẹn mộ ra nổ h à n đã thi thể lạnh băng hai mắt trừng trừng ném ở nhà dân một bên trên đất máu tơi ư biến thành màu đen ngưng kết p e n n y ngày xưa ngăn nắp cùng tự tin cũng đã hoàn toàn không tại bẩn thỉu dính tại vết máu trên người vung phát ra trận trận hôi thối miệng bên trong thì thầm không thể nào hiểu được quái đản ngữ điệu thơ máu dày đặc ánh mắt t à n mát ra làm người ta sợ hai điên cuồng cùng bạo ngược bị vết máu lấp đầy móng tay liều mạng nắm quyển nhật ký phảng phất là sau cùng cây cỏ cứu mạng tan giã không có tiêu cự con n g ư ờ i cho thấy ý thức của nàng đã hoàn toàn thoát ly hiện thực đắm chìm trong một loại nào đó t à ác đồ vật sáng tạo ra khủng bố h u y ễ n cảnh bên trong một lần lại một lần kinh lịch nàng vĩnh viễn không cách nào quên khủng bố mạo hiểm như là tội linh hồn của con người trong địa ngục gặp vinh thế trừng phạt quen thuộc vẹn n h liệt ma nhân đều sẽ biết song thân của nàng tại nàng mười bốn tuổi lúc chết tại một trận q u ỷ hút máu sự kiện bên trong nhưng mà chỉ có nàng tự mình biết trôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất chân thực kia là nàng vĩnh viễn không cách nào quên uyển như ác mộng ban đêm bị q u ỷ hút máu đuổi theo liệt ma nhân không thể trốn đi đâu được đụng nát cửa sổ ngã ở phòng khách phụ mẫu để nàng một người trốn ở phòng ngủ đừng đi ra ngoài lúc kia không cách nào hoàn toàn lý giải hắc cám sinh vật kinh khủng nàng đem phòng ngủ đại môn mở ra một cái khe hướng ra phía ngoài nhìn lén màu vàng nhạt dưới ánh đèn cái bàn bị nệ nát thủy tinh cùng thảm kịch m ả n h vỡ rơi lả tả trên đất nàng mẫu thân ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt hai mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm nàng phụ thân thống khổ bò trên mặt đất lại bị một đầu đáng ghét x u ấ t sinh bổ nhào vào c ă n xé tử vong trước kêu thảm thẳng đến ngày hôm nay y nguyên ở bên thai của nàng quên quẩn nhưng chính là ngay tại lúc này vị k i a sông tiến gian phòng tuổi trẻ liệt ma nhân dãy rủa lấy đứng lên có lẽ là bị bị dọa dẫm phát sợ có lẽ là hắn vốn là nhu nhược tại thời khắc này ánh mắt của hắn xuyên qua khe cửa phát giác được một tên vốn nên hắn liều chết bảo hộ thiếu nữ lại cắn răng một cái thừa dịp quỳ hút máu từng bước xâm chiếm bẹn nhì phụ mâu thời gian che lấy vết thương xoay người bỏ chạy trước đây thật lâu tại liệt ma nhân học viện nhập học khảo hạch thời điểm bẹn nhí liền đã biết trải qua loại chuyện này lại không cách nào đi ra bóng ma sẽ trở thành linh hồn nàng lỗ hổng nhưng báo thù l ử a giận thúc giục nàng liều lĩnh gia nhập vào l i ệ p ma nhân hàng ngũ tự tay giết chết những cái kia đáng ghét x u ấ t sinh rửa sạch huyết cửu thậm chí tại nàng trở thành chấp hành đội trưởng về sau lợi dụng chức vụ chi tiện ý đồ tìm đến ngày đó chạy trốn làm nàng đến nay canh cánh trong lòng trong lòng còn có c ử u hận l i ệ p ma nhân lại phát hiện đối phương sớm tại ba năm trước đây liền đã chết tại nhiệm vụ trên đường tựa nàng h hữu vận mệnh luận người tin tưởng như thế. ư người tưởng sở luận vận tin n cũng có lệ gặp nhau từ nơi sâu xa phảng phất là long đ ô n g mà bi kịch vận mệnh tận lực là sắp xếp của nàng ngày đó cái kia lạ lâm thanh niên dũng khí cùng không sợ để nàng vĩnh viễn không cách nào quên so với cái kia hèn nhát dạng này người mới xứng với liệt ma nhân xưng hô phát triển đến lúc này bèn nỉ vẫn không có quên nàng trở thành liệt ma nhân bản tâm vô cùng chất vật cùng một loại nào đó không phải tới từ địa ngục quỷ dị lực lượng thống khổ chống cự tranh đoạt linh hồn cùng ý thức quyền chi phối trong thoáng chốc nàng nghe được quen thuộc c ò i cảnh sát tại cách đó không xa vang lên liệt ma nhân chế thức cùng ra dẫm đạp mặt đất thanh âm ồn ào nhưng lại làm kẻ khác đột nhiên sinh lòng yên tĩnh thậm chí có như vậy một máy mắt ý chí của nàng đã hoàn toàn ngăn chặn trốn ở nàng sâu trong linh hồn quỷ dị lực lượng nhưng lại ở thời điểm này đột nhiên nghe được một đường tới từ cách xa bị ngạn tràn ngập ác ý tiếng cười ngươi sớm liền biết những chuyện này là ai sai đúng không ngươi nghĩa vô phản cố gia nhập liệt ma nhân hàng ngũ vì chính là phát sinh trên người mình thống khổ không cần lại bị những người khác kinh lịch nhưng sự thật đâu quan lại tập đoàn mục nát không chịu đ ổ i ti tiện đồ cùng các ngươi cùng múa ngâm miệng đây đều là hoang nôn không cần n mưu t o à n chi phối linh hồn của ta ma quỷ ha ha ngươi hẳn phải biết ngươi tín nhiệm nhất cũng là thích nhất người bây giờ liền đang bạch nguyệt nước cộng hòa điều tra một cọc ma quỷ phụ thân án theo tiếng nói pennie đã như nến tàn trong gió cuối cùng vẻ thanh tỉnh bị tà ác lực lượng tốn vào một cái thế giới khác ở đây nàng nhìn thấy một tòa bình tĩnh tiểu c h ấ n ba người bóng lưng hướng ngoài c h ấ n nhỏ đi đến là cọ lệ cùng hà đi còn c o nữ n nhân kia là hiện tại pennie hỗn độn ý thức đã không cách nào phân rõ hiện thực cùng hư hảo nhưng trong lòng vẫn duy trì cuối cùng một tia ý chí bất khuất lúc này cái k i a đạo làm nàng chán ghét thanh âm ở mọi chỗ lần nữa tại trong đầu của nàng v ă n g lên nhìn thấy nữ nhân kia sao có lệ tín nhiệm nhất bạn rút an bài cho hắn chuyên nghiệp phiên dịch bất quá ha ha n g ư ơ i biết có bao nhiêu người vì thu hoạch được nữ phủ thủy siêu phàm vĩ lực nguyện ý hướng tới ta dâng ra linh hồn của nàng sao sau một khắc phát sinh ở vẹn ni trước mắt tàn khốc sự thật để nàng phảng phất nghe được ở sâu trong nội tâm cái nào đó đ ạ i y ê u ớt vô cùng chấp nghiệm vỡ vụn thanh thúy thanh âm tại tầm mắt của nàng bên trong cái k i a đi sau lưng có lệ lộ ra khúng đúng nữ nhân khuôn mặt đẹp đẽ đột nhiên trở nên bạo ngược đột nhiên lấy ra một cây đao lưới đao bôi lên ác độc dược vật truy thủ không có dấu hiệu nào hung á c vô cùng đâm vào có lệ sau lưng hả lớn muốn tới ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm bốn mươi chín tuyệt vọng vũ quan ám nha nữ vui vẹn nỉ sệ lẹn đạ đối tại ngũ tuyệt đại đa số liệt ma nhân mà nói cuối cùng cả đời cũng vô pháp tiếp xúc đến bất luận một cái nào liên lụy đến nữ phù thủy bản án hai nạn sứ giả hỗn loạn cùng tử vong hóa thân tay cầm vô thượng vĩ lực vứt bỏ phàm nhân thân thể nhân gian thần cho dù là đê đ ẳ n g nhất dựa vào hiến tế linh hồn phụng dưỡng ma quỷ nắm giữ siêu phàm vĩ lực nữ phù thủy cũng không phải phổ thông liệt ma nhân có thể chống lại căn cứ liệt ma đoàn điều lệ xử lý nữ phù thủy có liên quan vụ án cần dùng trải qua tầng tầng phê duyệt mức thấp nhất điều động có được thẩm phán danh sách bí thuật thượng vị cướp đoạt danh sách liệp ma nhân dẫn đội xử trí cho dù như thế tại cái này phía trên vẫn tồn tại một loại khác nữ phù thủy mạnh mẽ hơn các nàng không chỉ gấp mười lần nô dịch ma quỷ tự nuôi dưỡng ác linh linh hồn cung ý chí có thể tùy tiện can thiệp hiện thực thậm chí đám kia thoát li ma quỷ trưởng khống kinh khủng tồn tại cũng như thống khổ nữ phù thủy cấy là xna thiên h a i đảng đồ dịch bệnh nữ p h ủ thủy xì l ì nguyền rùa máu liên đại ma quỷ cũng đối với nàng nhóm tồn tại giữ kín như bưng cái kia mười hai vị biểu tượng liệt ma nhân thế giới chiến lược mạnh nhất thẩm phán danh sách tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử chết tại những n à y cường đại nữ p h ủ thủy trong tay cũng nhiều vô số kể hơn nữa như là vị kia tự tay chế tạo ra mười ba kiện thai ách thanh khí sáng tác cấm thư tà điện giết chết không thể gọi thẳng tên khế ước c h i chủ sáng tạo ra so địa ngục càng thêm âm ú đồ vật thế giới loài người vị thứ nhất nữ phù thủy x ì p tổng tố nữ nếu không phải nàng ở trung cổ thời kỳ một ngày nào đó đột nhiên mai danh nhận tích không có tung tích gì nữa khả năng cho tới hôm nay nhân gian cùng địa ngục vẫn như cũ sẽ xảy ra sống ở nữ phù thủy bóng ma bên trong chính là như vậy một đám bị khủng bố truyền thuyết vây quanh bị h a i nạn sứ giả quang hoàn bao phủ đáng ghét tồn tại lại chưa có người tận mắt nhìn thấy qua các nàng sinh ra nhưng mà một ngày này sở h ư u đi vào mòn xì đế đô cũ thành khu liệt ma nhân cùng nhân viên cảnh sát sẽ may mắn lấy hiến r a sinh mệnh cùng linh hồn làm làm đại giá tận mắt chứng kiến một vị nữ phủ thủy sinh ra mòn xì đế đô bầu trời cũng như bị hắc á m thẩm thấu thế giới hiện thực mây đen cả ngày không tiêu tan tinh mịn chiều lạnh thấu sương mưa tuyết tại một trận gió lạnh thổi qua đế đô đường đi về sau y m ắng mà tới Dơ g i ấ y bẩn thịu cũ thành khu chế thức c ù n g r a trà đạp vũng bùn nước thải chảy ngang đường mòn chó săn hô hấp thô trọng ba tên l i ệ p ma nhân căn cứ nơi đó cư dân chỉ dẫn một đường tìm kiếm được khu thứ ba móc sắt giúp địa bàn chó săn ngửi được kẹ mổ dạ nổ h à n mùi về sau điên cuồng tốn động nhân viên cảnh sát trong tay chó dây thừng đối cách đó không xa đã vứt bỏ nhiều năm dân cư sửa loạn không thôi phụ trách dẫn đường bang phái phân tử đối cầm đầu l i ệ p ma nhân cười rặng rỡ nịnh ngọc nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại dưới mí mắt ta rời đi trường quan ta dám cam đoan nữ nhân kia hiện tại liền trốn ở bên trong tại hẹp dài đội ngũ bốn phương tám hướng nghe hỏi mà đến bang phái phần tử cùng nơi đó cư dân đem phụ cận đường mòn cùng con đường vây chật như nêm c ố i cầm đoàn đao trụy thủ khuôn mặt g i ữ tợn ác ôn ôm hải tử mang nhà mang người nữ nhân niên kỷ t r a i t r a i tụ tập cùng một chỗ trên nhảy dưới tránh thiếu nam thiếu nữ bọn hắn quăng tại liệt ma nhân trên người ánh mắt đều không ngoại lệ chỉ có hiếu kỳ một hướng không đem cũ thành khu cư dân làm người liệt ma đoàn làm sao hôm nay sẽ như thế dong c h ố n g khua chiêng đi vào bọn hắn nơi này nếu như chỉ có nhân viên cảnh sát có lẽ bọn hắn rất khó xâm nhập từng cái bang phái địa bàn chỗ sâu nhưng đối liệt ma nhân bọn này bao trùm cùng quốc bạo lực gia đình lực cơ cấu phía trên có được quan phương bối cảnh dân l i ề u mạng liền xem như đế đô thế lực lớn nhất phủ kệ lỉn huynh đại hội cũng không dám công nhiên đối kháng mệnh lệnh của bọn hắn đi ở trước nhất liệt ma nhân g i a hiệu nhân viên cảnh sát bung ra chó dây thừng bắt đầu đề phòng ba đầu mất đi giam cầm nâu nhạt chó săn nhai răng nít miệng sổ loạn hướng xa xa nhà dân điên cuồng chạy đi cửa phòng kép h hở khe khẽ va chạm liền bị phá tan thời gian buổi chiều mưa tuyết thời tiết tia sáng u ám tất cả mọi người chừng to mắt ánh mắt ý đồ xuyên qua mở ra cửa phòng thấy rõ bên trong sự vật ngay tại liệt ma nhân rút ra súng lục chuẩn bị theo tới xem xét tình huống thời điểm chó săn sủa loạn đột nhiên biến thành bén nhọn kêu rên một cái chó săn lui lại ra khỏi phòng sủa kêu một tiếng kẹp lấy cái đuôi quay đầu liền chạy điều thứ hai chó săn chạy ra khỏi phòng nháy mắt tại trên trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú bị một loại nào đó vô hình siêu sức mạnh tự nhiên miễn cưỡng xé mở tạng phủ máu tươi ô h ế hắt vẫy một chỗ đỏ thám tại nước thải bên trong chậm rãi khuếch tán trong chốc lát ồn ào quảng trường chỉ còn lại mưa phùn rơi xuống đất cùng tiếng gió vù vù phía sau một đầu làn da trắng bệnh tinh tế tay trái đột ngột dỗi r a hát cám bắt lấy khung cửa nương theo trong đó một nữ nhân tuyệt vọng mà bị thương tiếng cười như khóc như tố lấy lệnh người dùng mình âm điệu đột nhiên văng lên thanh âm của nàng âm lãnh chầm thấp t à n mát ra khủng bố đến cực điểm bình tĩnh cùng lạnh nhạc phụ trách dẫn đội liệp ma nhân đang nghe nữ nhân nhiếp nhân tâm phách thanh âm về sau chỉ một thoáng lông tơ dự ngược mồ hôi lạnh như chú con ngươi của hắn đ ố n g nhiên khóa chặt nữ phù thủy lại tại lúc này đột nhiên phát giác khí lực toàn thân đã bị không cách nào chống cự siêu sức mạnh tự nhiên lặng yên không tiếng động cướp đi đầu gối mềm n ú n t r u n g điệp quỳ trên mặt đất như là đụng phải cực kỳ nghiêm trọng tinh thần tổn thương hít thở không thông cảm giác các bách ép buộc ý chí của hắn hám sâu một loại nào đó không cách nào tự kềm chế đáng sợ trạng thái kia là ý đồ giết chết bản thân tiêu cực cùng băng lanh ảm đạm tuyệt vọng liều chết chống cự xâm lấn linh hồn tà ác lực lượng mồ hôi lạnh hôn hợp mưa tuyết xối thấu toàn thân liệt ma nhân thống khổ trong tầm mắt chung quanh càng ngày càng nhiều người tại tuyệt đối tính mịch bên trong l ạ g yên ngã sấp xuống tại trên mặt đất bên trong cái k i a cái đứng tại trong mưa nữ nhân đ i ê n ngầm đầu có lẽ là tại cảm giác cuộc sống có lẽ là đang hưởng thụ một loại nào đó chưa bao giờ có tự do nàng ngầm đầu nhìn ra xa bầu trời lộ ra phát ra xuống mỹ lệ khuôn mặt hiện tại rốt cục thấy do nữ nhân khuôn mặt liệp ma nhân dùng hết chút sức lực cuối cùng cắn răng khuyên đ ủ nói penny sẽ lẹn đà dừng lại bây giờ còn có cơ sẽ dừng lại nghe được tiếng nói penny nhìn về phía liệp ma nhân thanh âm êm dịu nói tại sao phải dừng lại chẳng lẽ trong các ngươi sẽ có người dừng lại liếc lấy ta một cái sao liệp ma nhân đông dưng siêu sức mạnh tự nhiên hóa thành vô hình dây treo cổ g h i m chặt liệp ma nhân cổ đem hắn nâng tại không trung liệt ma nhân phí công tại không chung giấy rủa sắc mặt đỏ lên cái chán mạch máu bạo khởi có l ẽ không sẽ giết ngươi penny không có trả lời uy hiếp của hắn hơi buông lỏng trói buộc tại nàng bước ra bước đầu tiên sau trên thân bẩn thịu hôi thối áo sơ mi tại người phàm không thể lý giải kỳ dị lực lượng xuống như là lột xác trục t â n bốc ra biến thành một kiện đen tuyền váy dài bị vết máu thẩm thấu áo khoác sinh trưởng ra một cây có một cây toàn thân đen nhánh quả đen lông vũ biến thành một kiện lộng lấy lóa mắt lông vũ áo khoác ngắn tay mỏng tán loạn tóc dài một lần nữa c o lại mặt tái nhợt trên má xóa không mất đen nhánh hóa thành vẫn như cũ chạy khô lưu n g ấ n trong tay cụ hiện hóa ra một chi hồ đảo kẹp m ộ t thủ trượng cho đến một đỉnh bạch ngân chế tạo nữ vương màu đầu xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng d ừ n g ở liệp ma nhân trước mặt bèn nhì thanh âm lạnh đủ để đông kết phạm nhân linh hồn ánh mắt tàn khốc vô tình cũng như xối ở trên mặt thấu xương băng hàn mưa tuyết hiện tại liệt m a nhân pèn ni se l e n đ a đã chết mà ta thì là tuyệt vọng vu quan chủ nhân ám nha nữ vu b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi giảo hoạt có lệ không chết có lệ bạch nguyệt nước cộng hòa gờ rẽ g o a dở tiểu chấn bị một thanh mang độc trùy thủ hung ác đâm xuyên sau lưng có lệ bước chân lảo đảo một chút q u ỳ một gối xuống trên mặt đất đột nhiên lên biến cố lệnh đi ở một bên hạ lý b ẻ ở tạm nghi khó có thể tin chừng to mắt cực kỳ ngắn ngủi ngây người về sau thô bạo bay lên một cước đem mặt thả s ở tơ linh hung h ă n g đạp đến một bên dưới tình thế cấp bách không tiếc vận dụng mới nắm giữ đồ sát bí thuật lực lượng khổng lồ trực tiếp đạp gậy nữ hải hai cây sơn sườn cái sau kêu t h ả m một tiếng bay rứt ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất phun ra một ngụm lớn máu tươi vóc dáng nhỏ vội vàng đỡ dậy có lệ b ả n muốn rút da cắm ở hắn sau lưng truy thủ lại đột nhiên phát g ắ á c trên lưới đao tồn tại chất lỏng khô cạn sau phát hoàng gần ký có độc dùng sức túm ra truy thủ đồng thời đối xa xa cạ lạ độc hô to nói cạ lạ độc mở một chiếc xe hơi tới chúng ta đến lập tức đi bệnh viện cái này kinh thế h ã i tục một màn liền cạ lạ độc cái bệ cũng bị dọa đến sắc mặt đột nhiên tái đi tráng mọn xì đế quốc hoàng gia l i ệ p m a đoàn một vị bộ trưởng cấp bậc cùng m ộ t găng tập đoàn cùng bạn giúp các hạ quan hệ mất thiết tay cầm thực quyền đại quan liêu nếu như chết tại bọn hắn biên giới bên trong loại chuyện này quả thực có thể dùng chọc thủng trời để hình dung nếu như chỉ là đơn thuần chết tại hắc á m sinh vật trong tay eo biển bên kia trải qua điều tra về sau chỉ cần nước cộng hòa đưa ra một phần báo cáo chi tiết là đủ nhưng lúc trước nói chuyện bên trong các lạ đ ọ c phi thường vững tin mặt t hạ s ờ tơ linh vị kia trải qua nghiêm ngặt sàng chọn tiến vào nhiệm vụ lần này quan p h i ê n dịch liền là sinh trưởng ở địa phương bạch n g u y ệ t người sớm có dự mưu ngoại giao âm mưu vẫn là c h u hoạch tốt chiến tranh lấy cớ đủ loại âm mưu cùng khả năng dẫn phát chiến tranh nóng cực kỳ hỏng bét hậu quả tại cái này một cái trước mắt tinh mịn mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ra cái chán quần áo cũng bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp ngắn ngủi sưng sờ sau cạ lại đọc cấp tốc q u a y người cơ hồ dùng gào thét giọng điệu đối xa nơi binh lính quần loạn giống to nói đừng hắn sao làm nhìn xem đi mở xe a giá lạnh khí hậu xuống đầu đầy mồ hôi chạy hung h ụ c hướng có lệ bên kia chạy tới h ạ đi vội vàng cởi xuống áo khoác dùng sức nổ ác độc t r ủ y thủ nén tại trào máu miệng vết thương giọng nói vô cùng lo lắng đầu nhi này có lệ b a c k ờ có thể nghe được ta nói sao chiều sâu học qua vật lộn cùng rết chóc kỹ xảo h ạ đi phi thường minh bạch bị một thanh dính độc t r ủ y thủ đâm xuyên e o thận hậu quả đáng sợ đến bực nào thậm chí khả năng không kịp đuổi tới bệnh viện trong vòng năm phút đồng hồ có l ẽ liền sẽ chết tại t r o n g ngực của hắn dưới tình thế cấp bách vị này giận phụ nữ p h ụ thủy liều mạng cùng người sói vật lộn kém chút mất mạng đều không nói tiếng nào ngành hán trong lúc nhất thời vậy mà rơi lên nước mắt d u n g vô cùng ác độc con mắt liếc liếc mắt quẳng xuống đất đồng dạng trọng thương mặt hạ này đầu nhi n g ư ờ i nhất định nhưng mà hắn lời còn chưa dứt cả lạ đ ộ c vừa mới chạy tới chuẩn bị phụ một tay đem c u lệ n h ấ t đi qua vị kia vô số lần đem mệnh theo tử thần trong tay cướp về liệt ma nhân đỡ lấy hạ đi bả vai nỗ lực đứng lên lạnh lùng nói ta không sao đối có lệ mà nói đồ sát bí thuật huyết diễm bí ẩn chi nhánh hai đủ để cho hắn chống cự thế giới này tuyệt đại đa số trí mạng độc dược mà không chết có được cải tiến người nhật hành giả huyết mạch coi như bị viên đạn đánh đâm thủng ngực cũng bất quá là nắm đấm lớn tổn thương chỉ là một thanh mang độc trùy thủ còn không muốn mệnh của hắn duy nhất ảnh hưởng khả năng liền là phần eo bị thương về sau lực lượng của thân thể hơi có chút lực bất t ò n g tâm trước mắt phát sinh hết thảy đều tại hắn đối tương lai sự kiện đoán chừng phạm vi bên trong mặt hạ sờ tơ linh phản loạn thậm chí đều không đủ lấy làm hắn cảm thấy kinh ngạc trên thuyền thời điểm mặt hạ tận lực tiếp cận tác dụng duy nhất liền là để hắn lỏng cảnh giác lại tăng cao hơn một chút không nói đến nhiệm vụ trước đó hãy ổ ý johnny cái kia rảo hoạt ma nữ đã sớm nhắc nhở qua hắn nhiệm vụ lần này là một lần mưu đồ đã lâu c ả b ấy thậm chí tại mặt t hạ dùng t h ù y thủ đâm về hắn thời điểm liền xem như trải qua bách luyện sát thủ chuyên nghiệp lấy có lệ kỹ xảo chiến đấu cũng có một trăm loại phương pháp nhẹ n h ọ n phản chế một cái rời đi trường học không lâu khả năng gà đều không có giết qua yếu đuối nữ hải nếu như không phải có lệ cố ý cho nàng cơ hội nàng lại làm sao có thể đắc thủ có lệ cố ý hành động liền là muốn mượn mỗi chuyện này đánh vỡ trước mắt bản án hoặc là nói đại ma quỷ tham lam mạ tỷ n ở bố trí tử cục kinh lịch nhiều chuyện như vậy liền xem như có lệ cũng phải thừa nhận đại ma quỷ thủ đoạn không cách nào nắm lấy thậm chí âm tàn ác độc đáng sợ nhưng tất cả mọi chuyện bên trong có một việc tên hôn đảng kia tuyệt đối không cách nào tính tới lúc này hắn đối mặt có lệ t h ư ợ n h ư hắn bố trí tỉ mỉ người sói g i ế t trong trò chơi một cái vĩnh viễn sẽ không bỏ phiếu ném đi ra không chết người sói lộ ra sơ hở chân thực dụng ý lại là đánh vỡ trước mắt lo dịp tử cục đem sở hữu liên q u a n người toàn bộ nổ ra tới lấy có lệ đối ma quỷ phong cách hành sự hiểu rõ mấy tên khốn kiếp này luôn yêu thích dùng một chút đặc biệt sự kiện hoặc là ngôn ngữ cùng giọng điệu làm kích phát xuống một sự kiện chốt mở nếu như một vị nào đó chính trong địa ngục vì hắn chuẩn bị hết thảy thuận lợi tiến hành mà cao hứng không thôi đại ma quỷ biết đây hết thảy đều tại có lệ thực lực kinh khủng nghiền ép phạm vi bên trong không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào nhục mạ hắn không dám quy tắc ra bài so ma quỷ còn muốn giảo hoạt vẫn là chết tại có l ẽ nói ra hắn không sao đó hạ đỉ còn tưởng rằng đây là hắn nhất khâm phục người tại bàn giao lâm trung di ngôn ý đồ an ủi hắn bôi rơi nước mắt cực kỳ thống khổ n h ư mày nhắm mắt đầu nhi có l ẽ bất đắc di nói dịu ta ngồi xuống sau đó đem mặt tha mang tới nghe được có l ẽ không thấy chút nào suy yếu thậm chí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng ngữ điệu vóc dáng nhỏ khó có thể tin mở mắt ra sửng sốt hơn nửa ngày c h ấ n kinh nói ngươi ngươi thật không có chuyện vô ý tại cái đề tài này trên lãng phí thời gian đừng quên ta dạy qua ngươi cái gì h ạ đi không có liệp ma nhân sẽ đem át chủ bài nói cho người thứ hai thấy có l ẽ không có việc gì h ạ đi trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên khóc c ạ lạ đốc sững sờ đứng tại chỗ thở p h à o một hơi đồng thời thầm nghĩ khó trách là tại nhiều lần sự kiện lớn toàn thân trở ra mãnh nhân cái này đều không chết lại vội vàng xoay người đối xa nơi binh lính dùng bạch nguyệt ngữ hô to để bọn hắn phái một số người tiến đến khống chế lại bốn phía trật tự để tránh xảy ra bất c h ắ c có lẽ ngồi vào một chương dưới cây tảng đá trên ghế dài s ơ một chút đã bắt đầu khép lại vết thương dư quang thoáng nhìn bị hạ đi níu lại tóc ngang ngược thô bạo kéo tới mặt hạ lấy hắn đối bạo rụt hiểu rõ cái kia tâm tư kín đáo nam nhân tuyệt đối không thể có thể an bài một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh hắn chẳng lẽ nửa đường có người tại song phương không biết do tình hình tình trạng xuống trộm đạo thay đổi qua phiên dịch vẫn là mạng tha người hành vi cách đó không xa nữ hải bị đau tiếng tê ờ dần dần tiếp cận k h ố n k i ế p thả ta ra hạ đi đem nàng vùng trên mặt đất về sau bắt lấy nữ hải cổ áo một bàn tay q u ạ t ở trên mặt mau tươi bắn tung tóe a vóc dáng nhỏ khí cắn răng hung thần ác sắt nói ai mẹ hắn sai xử ngươi làm như vậy mau nói ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm năm mươi mốt thằng hề đúng là chính ta ta sẽ đích thân làm thiện ngươi vung r a tóc của ta a cầu nương dưỡng tệ hồ hạ đi thực sự tức không nhịn nổi nắm chặt nữ hài cổ áo tựa như đầu đường ẩu đả bang phái phân tử một quyền nhận một quyền hung ác nện vào trên mặt của nàng liệt ma nhân thiết quyền liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện ngành hán cũng không thể chịu được mặt t hạ s ờ tơ linh dạng này một vị nũng nịu cô gái trẻ tuổi chỉ là chịu bà quyền khoe miệng xe rách sương m ũ i nước gãy nước mắt cùng nước mũi hỗn hợp máu tơi ư bôi hoa khuôn mặt không còn có vừa rồi đâm tổn thương c ó lệ sau phách lối cùng nụ cười đắc ý phát ra thống khổ không chịu nổi kêu khóc điên quần g cầu xin tha thứ nói đừng đánh nữa a ồ ồ ồ đừng đánh nữa coi như nhẫn nhịn một bụng tà hỏa vóc dáng nhỏ vẫn như cũ bảo trì lý trí tại miễn cương đánh chết nàng trước đó vung ra cổ áo vung một chút dính máu tay phải tại không trung nắm hai lần thở ra một ngụm c h ọ c khí đã nàng một cước về sau giận nói ngươi hẳn là may mắn đầu nhi hiện tại không có việc gì nếu không sau khi về nước có ngươi chịu có lệ ra hiệu hạ đi đứng ở một bên nhìn xem nằm d ạ p trên mặt đất khóc xước n g ớ t mặt hạ nói nói ai sai x ử ngươi một trận khóc giống sau nằm d ạ p trên mặt đất xưng mặt xưng m ũ i mặt hạ lao đi dòng máu trên mặt tựa hồ nghĩ đến một ít buồn cười sự tình đột nhiên cười một tiếng ngầm đầu nhìn về phía có lệ trao phúng nói ngươi quả nhiên cùng vị đại nhân kia dự liệu đồng dạng c u â n vọng tự đại tự cho mình siêu phảm biết rất rõ ràng ta có được nữ phù thủy huyết mạch vẫn như cũ sẽ đem ta giữ ở bên người ách đáng tiếc sớm biết ngươi sẽ không chết ta liền nên cắt lấy đầu của ngươi nghe được nàng tiếng cười nhạo trói tài h ạ đi vừa mới bình phục lửa giận lại đột nhiên thẳng v ọ t c h á n mẹ ngươi hà đi vung xuống đã g i lên nằm đấm vóc dáng nhỏ hít sâu một hơi không nói tiếng nào đứng tại chỗ đè nén một bụng lửa giận có lệ dùng khăn tay lau đi máu tơi ư trên tay lấy khuyết thiếu tình cảm ba động ngữ điệu nói nói nói tiếp đi mặt t h ả nhổ ra một ngụm máu lớn nước sợi tóc s ố c xếp rối tung trên mặt dùng gần như cuồng nhiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm có lệ con mắt tùy ý chế rêu nói ha ha không quản ngươi bây giờ làm gì hết thể đều quá muộn có lệ người yêu của ngươi sẽ bởi vì ngươi mà chết mà ta nói đến đây đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng nữ hải t r ừ n g lớn hai mắt trên gương mặt nổi lên mất tự nhiên đ ư ờ n g hồng cao dơ hai tay như là t à thần tín đồ cung nhiệt lấy không có gì sánh kịp tự tin hô to nói mặt thạ s ờ tơ linh tuyệt vọng nữ p h ù thủy hậu duệ đem ở chỗ này tắm rửa phảm nhân tử vong cùng máu tươi thoát xương chúng sinh trở thành tuyệt vọng vu quan tân chủ nhân ha ha ha ha! tham lam m ạ tinnus tuân theo ý chí của ngài ta đã hoàn thành khế ước hiện tại xin ban cho ta siêu thoát phàm tục vô thượng vĩ lực ta đem dâng lên có lễ bắt cơ sọ hồi báo ngài khẳng khái quả tạo lúc này chính tại xử lý tiểu chấn trật tự vấn đề c ả lã đốc q u a y người nhìn về phía như là nổi điên đồng dạng m ặ t hạ sắc mặt đột nhiên đại biến thời gian ngắn ngủi bên trong cần làm ra lấy mạng đổi mạng thức quyết định để chán của hắn mồ hôi lạnh bao táp đáng chết đi vào tiểu chấn binh sĩ đang nghe nữ hải rơi xuống địa ngục trở thành nữ phù thủy tuyên ngôn về sau n h a o n h a o sắc mặt đại biến nhất là tại nàng cao r ộ n g kêu gọi đại ma quỷ tham lam mạ thị nờ tên thật lúc cùng nhau kéo động chốt súng thanh thúy thanh âm cùng binh sĩ chửi mắng lên này liên tiếp c á lã đọc diện mục dữ tợn lấy gào thét ngữ đ i ệ u lớn tiếng ngăn lại nói không cần nổ súng đều mẹ hắn khẩu súng để xuống cho ta hiện tại nữ nhân trẻ tuổi kia trên thân có quan hệ với vụ án này thậm chí nghiêm trọng hơn sự tình manh mối trọng yếu tại chưa điều tra rõ ràng trước tự tiện nổ súng bắn chết nàng thế tất sẽ để cho gian khó được đến manh mối toàn bộ gây mất mà lại không có ai biết nàng hô lên như vậy đến tột cùng xác thực còn là cố ý muốn chết đem mấu chốt nhất tin tức lấy tử vong phương thức vịnh v i ệ n nát tại trong bụng một lát trầm mặc qua đi một bọn binh lính ghìm súng hai mặt nhìn nhau nguyên bản dáng tươi cười c ù n g nhiệt cực kỳ hưng phấn đã rộng mở ôm ấp ngưu t o à n đem t à ác lực lượng ôm vào trong ngực mặt thả sở tơ linh tại hô to ra đại ma quỷ tên thật sau không chỉ có không có cùng khế ước đồng dạng cầm tới thuộc về sự tuyệt vọng của nàng vũ quan thậm chí vị kia chủ sử sau màn ngay cả cái quỷ ảnh cũng không gặp được c ả l ạ đ ọ c thấy thế thần kinh căng thẳng cao độ qua loa thư giãn một điểm nhữ n g mày đối phụ trách chỉ huy đội trưởng nói nói đi làm các ngươi nên làm sự tình nữ nhân này ta sẽ xử lý có lệ v i ệ n sau lưng đứng dậy đi đến mặt thạ trước mặt dùng chính nghĩa thẩm phán chỉ về phía nàng mặt ở trên cao nhìn xuống không nữ hải khó có thể tin túi đầu nhìn xem hai tay của mình trong tưởng tượng đặt thanh khế ước về sau cầm tới tuyệt vọng vũ quan lấy có lệ đầu người cùng máu tươi hướng thế giới này tuyên thệ tuyệt vọng nữ phù thủy cường thế trở về c h ẳ n g diện cũng không có phát sinh nàng hết thể tâm tư hết thể tràn ngập dã tâm vọng tưởng tại vào thời khắc này nghiễm nhiên biến thành mới ra buồn cười sân khấu tú lệnh người bật cười nhân vật chính không là người khác chính là chính nàng không không phải như vậy n à n g n g n g đầu dùng điên cuồng ánh mắt nhìn xem có lệ biểu lộ cùng loạn âm điệu run nhẹ nhẹ nó đã đáp ứng dùng tuyệt vọng vũ quan trao đổi tử vong của ngươi ma quỷ xưa nay sẽ không nuốt lời không không không từ từ mặt thả sờ tơ linh ánh mắt trô sâu tự tin biến thành tuyệt vọng cùng hoảng sợ bổ nhào qua ôm lấy cò lệ chân thả tiếng khóc thét ô ô bộ trưởng các hạ ngươi nhất định phải nghe ta giải thích tên hôn đản kia lừa gạt chi phối linh hồn của ta Ta trưởng thả ta Ta t ra qua mới làm ngươi i sẽ lần này. chuyện các Cầu như hạ. nguyện vậy. Bộ ý ế phía n ậ n phán tòa án trọng tài. Bộ trưởng. Nữ hài thanh âm hoàng sợ. Bị chính nghĩa thẩm tòa tài. hài h âm Bộ Bị sợ. c n n h h g ĩ thẩm thét tiếng phán gào sau ú n g b o phủ. Phía a s mặt hạ sợ tơ linh vị kia có được nữ phủ thủy huyết mạch tịnh lệ nữ hải mỹ lệ làm rung động lòng người lệnh người thường tiếp khuôn mặt như là dưa hấu tại đạn to lớn phá hoại lực lượng xuống vỡ vụn hắt vấy một chỗ cho đến nàng thi thể không đầu quẳng xuống đất Cả lần à là là độc đỉnh động. đơn có giết chết mấu chốt chứng nhân cử chút, chọn coi có vốn ngăn nhân lặng. Ngay hắn chỉ h giết giữ lại lệ lựa lệ tại im một Bất t mấu quá. u Do dự cho hạ g i ậ này lúc. lệ chỗ. Sử dụng đặc chất khắc. Có cảm giác, Đứng dụng hoan người vong hồn khảo vấn. n giải tại một tại khảo Sử Sau dị kỳ o đạo đó địa lực lượng lâm Lần xuống, chìm xuống, vượt ngang chiều ngục. vượt dẫn xuống, xuống, ngang không gian ngăn ráng n tại trở, à một vị nào đó đại ma quỷ sớm đã đang thẩm vấn kết tội nhân tri địa xin lợi hắn đã lâu ngồi cao tại tội nhân hải cốt đắp lên núi thây đ ỉ n h đến từ bốn phương tám hướng đau khổ kêu rên nhiếp nhân tâm phách mặt thạ sờ tơ linh linh hồn bị nó dùng một sợi dây thừng trói lại cổ chó bình thường buộc tại dưới chân phí công liệu mạng dãy ruộng